cô ta là hứa linh lúc chưa hứa linh đã biết giang cung tuấn gặp chuyện không may cô ta vẫn luôn quan tâm chuyện này hiện tại lại thấy buổi họp báo trên gương mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên vẻ ngưng trọng nhỏ giọng lẩm bẩm nói rốt cuộc chuyện này là thế nào vì sao đang yên đang lành lại sinh ra nhiều biến cố như vậy cô ta lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho giang cung tuấn thế nhưng phía điện thoại của giang cung tuấn v ẫ n không có ai nhận cô ta rất lo lắng đồng thời bạch tâm cũng rất lo lắng bởi vì trên danh nghĩa cô ta là chủ tịch điều hành của thời đại từ sau khi chuyện thời đại bị lộ ra phóng viên đã lấp kín bên ngoài tập đoàn thời đại Thậm chí còn có không ít thị vượt tập thời trứng thời ta thoại Tuấn, thăm tiếp theo phải làm gì. Thế ta thế thể chí không nhảy cho hỏi phải nhưng cho dù cô ta cố gọi thế nào cũng không ném muốn xem làm còn có Cô Cung cô cố cũng được còn có dân bên ngoài đoàn điện Giang nào người lãng đường gà gọi gì. gọi gọi dù vào vào rào lo đại, đại. đã sau ở vi. s khi đường sở vi bị đổi về thành phố tử đ ặ n g tin tức giang c u n g tuấn xảy ra chuyện lại chuyển đến sau khi trải qua chuyện ở nam cương cô biết có người đang nhăm vào giang c u n g tuấn chắc chắn chuyện này do người cố ý nhăm vào giang c u n g tuấn làm ra cô cũng đã gọi điện thoại hỏi thăm tình huống thế nhưng điện thoại không cách nào kết nổi được giang cung tuấn gặp chuyện không may chấn động hàng tỷ thị, thị dân đại lan mà giờ k h ắ c này giang cung tuấn đang ở trong biệt thự hờ cờ long nam cương anh cũng nhìn thấy buổi họp báo anh biết chắc chắn v u a đại lan sẽ áp dụng biện pháp như vậy chỉ khi làm như vậy mới có thể làm ngồi cơn giận của thị dân anh dựa lên ghế sofa toàn thân không nhắc lên nổi một chút sức lực nào thật giống như đã bị đói bụng vài ngày ở bên cạnh có không ít người đang đứng n ô huy quỷ viễn cùng với bát bộ thiên long mới được sắc phong những người này đều c ă n mày chương ba trăm sáu mươi hai cơ hội sống duy nhất đám người đều c a o mày không nói lời nào giang cung tuấn là ai có lẽ bát bộ thiên long mới được sắc phong không quá rõ nhưng ngô huy và quỷ viễn lại hiểu rõ bọn họ đều đã theo giang cung tuấn rất nhiều năm đều biết thái độ làm người của giang cung tuấn anh tuyệt đối không làm chuyện gì thường thiên hại lý bây giờ lại bị người h ắ m hại nguyên một đám các người đang bày ra vẻ mặt gì vậy giang cung tuấn nhìn bọn họ bình tĩnh nói không có chuyện gì to t á c t h â n ở vị trí này là do phẩm đức của tôi không tốt thu tiền của người ta đây là biết pháp còn phạm pháp không trách được người khác hai mắt ngô huy đỏ bừng lên hỏi anh giang chúng ta phải làm sao bây giờ những người khác cũng rất lo lắng đặc biệt là bát bộ thiên long mới vừa theo giang c u n g tuấn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy giang c u n g tuấn bình tĩnh nói phía trên đã t r a rõ nhẹ thì cách trước nặng thì ngồi tù thậm chí là bị bắn chết anh giang c u n g tuấn hơi vươn tay ra hiệu ngừng ngắt lời ngô huy không sao tôi sẽ gánh hết tất cả trách nhiệm cho anh anh sẽ không việc gì sau khi tôi không còn ở đây nữa nam cương phải nhờ vào mọi người giang c u n g tuấn nhìn mấy người trước mắt anh lại dặn dò mấy người chuyện anh phải tạm rời cương vị công tác là điều chắc chắn lần này không chỉ là anh tự xin phép tạm rời cương vị công tác mà là bị cách chức nhưng anh không yên lòng nam cương 140 t h à n h thị này là miếng thịt béo bở nếu phía trên đột nhiên phái một người tới quản lý không biết người đó sẽ ăn nhiều tới mức nào cho nên những chuyện này anh phải nói rõ ràng nhìn về phía bát bộ thiên long mọi người đều chỉ nghe lệnh long vương sau khi tôi tạm rời cương vị công tác nếu như phía trên phái người tới quản lý 148 t thành thị mọi người phải xem chừng cho tôi đừng để đối phương làm quá mức mọi người cũng có thể cự tuyệt một số yêu cầu quá đáng của người kia giang c u n g tuấn như đang dặn dò hậu sự anh nói rất thong thả dường như mỗi lần nói một chữ anh lại phải dốc hết sức lực toàn thân anh chỉ vừa nói vài lời như vậy đã đầu đầy mồ hôi thấy dáng vẻ này của giang c u n g tuấn n ô vi mơ h ổ lo lắng hỏi anh giang thân thể của anh giang c u n g tuấn hơi vươn tay ra hiệu rừng nói tạm thời không có trở ngại trong khoảng thời gian ngắn không chết được được rồi mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi tôi muốn yên lặng một chút rõ đám người gật đầu chờ đã giang công tuấn gọi đám người đang định rời đi lại đám người ngừng lại nhìn giang công tuấn giang cung tuấn vô lực nói nếu như lần này tôi không sống sót nổi trong phạm vi quyền lực cho phép phải giúp đường sở vi còn có hiện tại cô ấy đã trúng cổ độc trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng cô ấy sẽ không sao nhưng sớm muộn gì cổ trùng trong cơ thể cô ấy cũng sẽ lớn lên tới lúc đó chắc chắn cô ấy chạy trời không khỏi nắng nếu tôi chết đi thật đi tìm thiên tử để anh ta thà cho đường sở vi giang cung tuấn dặn dò xong lại tựa lên trên ghế s o f a hơi phất tay đi thôi đi thôi tất cả mọi người mắt ngậm nước mắt mà rời khỏi trong biệt thự phòng khách chống trải chỉ còn lại một mình giang cung tuấn không gian lớn như vậy lại hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh tới đáng sợ giang cung tuấn dựa lên trên ghế sofa anh không sợ chết bắt đầu từ ngày tham gia quân ngũ anh đã xem nhẹ sinh tử chỉ có điều anh còn rất nhiều chuyện chưa làm anh không cam lòng để mình chết đi như vậy thế nhưng đây là vận mệnh anh không còn lựa chọn nào khác anh híp mắt từ từ chìm vào giấc ngủ không biết qua bao lâu anh chợt mở mắt ra ai anh sầm mặt lại muốn xuất kích nhưng cả người vô lực mới vừa đứng lên từ trên ghế sofa anh đã ngã quy lại xuống ghế sofa anh dựa lên trên ghế sofa nhìn t r ò n g chọc vào người đang đứng trước mắt đây là một người mặc áo bào đen bởi vì hiện tại là buổi tối lại không mở đèn anh cũng không nhìn rõ dáng vẻ của người này trong mơ hồ anh chỉ có thể nhìn thấy đường v i ề n khuôn mặt đối phương hơi thô cùng thân thể anh bị sao vậy trong bóng t ố i truyền đến một giọng nói hơi khàn khàn lộ ra chút kinh ngạc và nghi ngờ giang cung tuấn cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh nhẹ nhàng lớn một chút chỉ nháy mắt căn phòng vốn đen nhánh lập tức biến thành sáng trưng lúc này anh mới thấy rõ dáng vẻ của người trước mắt đây là một người đàn ông đại khái chừng bốn mươi mấy tuổi mặt tròn Mắt to mày rậm. to ta Anh n đ ứ giang phía hẹp như một con manh hổ. Ánh mắt anh hẹp như trước một mắt ta rất mắt tương. con sắc bén, đáng sợ g cung tuấn cảm thấy đây k vô n con người, g phải một lực nói có chút bệnh trạng anh là thần y kể chỉ có chút bệnh trạng chẳng lẽ không thể tự cứu sao người đàn ông trung niên lại như đang chất vấn giang cung tuấn không trả lời câu hỏi của anh ta anh không biết rốt cuộc người trước mắt này là ai nhưng anh lại có thể đoán được đại khái vào lúc này lại tìm tới c ử a chỉ có một loại người đó chính là người của vương anh bị tố cáo hiện tại toàn dân đều đang phẫn nộ vương phải tuyên bố với mọi người sẽ thành lập tổ điều tra nhưng anh là một phần rất quan trọng trong lần cải cách này chắc chắn vương sẽ không bỏ mặc anh như vậy nhất định sẽ phái người đến nói đi chuyện gì vẻ mặt giang cung tuấn bình tĩnh dị thường người mặc áo bào đen trước mắt chính là anh tử cận vệ của chỉ huy trưởng đại lan vua đại lan một cường giả chân chính một người thực lực còn cao hơn cả giang c u n g tuấn vương để tôi tới chỉ điểm cho anh hiện tại anh muốn sống chỉ còn một cơ hội giang c u n g tuấn nhẹ nhàng gật đầu nói tôi biết rồi hình kiếm chứ gì giao hình kiếm đúng ra dùng hình kiếm để bảo vệ tính mạng đúng anh t ử gật đầu anh có được hình kiếm có được quyền c h ấ p pháp có thể tiền trảm hậu tấu người anh giết đều là một số người không sạch sẽ đều là người nên chết mỗi người anh giết vương đều sẽ phái người điều tra thu lấy chứng cứ phạm tội của bọn họ mà số tiền anh đã thu trong lúc tại chức đều sẽ bị tịch biên anh nhận tiền hối lộ đây là tội nhưng tội không đáng chết mà anh vì quốc gia lập ra công lao h á n mã có công lao ở đây đại khái anh sẽ bị giáng chức giáng thành bình dân giang c u n g tuấn rất nghiêm túc lắng nghe anh đã sớm nghĩ tới đường lui của mình từ khoảnh khắc anh biết được mình gặp chuyện không may anh v ẫ n đang chờ chờ người của vương đến anh muốn biết vương sẽ lựa chọn như thế nào anh càng muốn biết cải cách kế tiếp trong lần thanh ly kia anh còn có thể được sung làm vai gì nhưng anh còn có thể làm như vậy ảnh tử tới gần giang công tuấn ghé vào b ừng anh. Anh giang cung tuấn gật đầu nói đã biết cẩn thận một chút ảnh t ử n ở hờ cờ nhở một câu sau đó lại xoay người rời khỏi giang c u n g tuấn lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa khói thuốc vởn quanh trên đầu ngón tay anh hút xong một điếu thuốc anh vô lực đứng lên vịn tường vách tường đi tới tủ lạnh lấy ra một bình nước sau đó lại khó khăn quay trở lại anh lại ngồi xuống s o f a vận nạp bình thế nhưng hiện tại anh quá yếu cho dù anh có dùng sức như thế nào cũng không thể mở nắp bình nước xuôi anh cười tự rêu giang c u n g tuấn à giang c u n g tuấn anh ông cùng tự xưng thần ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý anh không còn sức trở về phòng cứ nằm trên ghế s o f a như vậy mà ngủ chương ba trăm sáu mươi ba giang c u n g tuấn bị bắt sau khi thiên tử ở xuất hiện trong buổi họp báo với các phóng viên đã suốt đêm đi tới thành phố tử đăng bắt đầu điều tra lấy bằng chứng g ã t a nhìn chằm chằm vào giang c u n g tuấn những chuyện giang c u n g tuấn đã làm ở thành phố tử đăng g ã t a đều biết g ã t a trực tiếp đi tìm người có liên quan bốn gia tộc lớn liên minh doanh nghiệp n a m tỉnh thương hội và phúc có lời chứng của những người này cho dù g ã t a không tiến về phía nam cương điều tra những chuyện khác cũng đã đủ để giang công tuấn ăn vải phát đạn trời còn chưa sáng gã ta đã xử lý xong hết thảy dẫn theo quân xích diễm đi tới nam cương bắt người sáng sớm giang cung tuấn khoan thai tỉnh lại mặc dù anh đã ngủ cả đêm thế nhưng khi tỉnh lại anh chẳng những không phân chấn trái lại còn rất mệt mỏi anh gọi điện thoại cho ngô huy dặn dò ngô huy một việc mà thấy ngô huy cũng đang gọi điện thoại chuẩn bị bữa sáng rất nhanh bữa sáng đã được chuẩn bị xong hai người cùng nhau ăn cơm uống rượu với nhau chỉ có điều bầu không khí hơi kỳ dị bình bịch, bịch bịch tiếng dày da ma sát với mặt đất chuyển đến ngô huy xoay người nhìn lại một người đàn ông trung niên mang theo một số người đàn ông mặc tây trang màu đen đi tới người đàn ông trung niên không phải ai khác mà chính là tổng thống lĩnh quân s í c h diễm thủ đô thiên tử cũng là người đứng đầu năm đại thống lĩnh đại lan thiên tử đi tới ra hiệu cho mọi người ngừng lại người phía sau gã ta lập tức ngừng bước chân gã ta thì đi về phía giang c u n g tuấn và ngô huy ngồi xuống ghế s o f a bên cạnh trên mặt hiện lên một nụ cười anh giang thật hăng hái nhỉ giang c u n g tuấn cầm chiếc đua gắp thức ăn ă n rất nhàn nhã mãi đến khi nghe được giọng nói của gã ta anh mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn hỏi bận rộn cả đêm cũng mệt mọi rồi ăn chưa ăn chung một chút thiên tử lấy một điếu thuốc ra đưa tới cười nói biết do anh rất thích hiệu thuốc này hút một điệu đi sợ rằng sau này anh có muốn hút cũng không hút được nữa giang cung tuấn để đua xuống nhận lấy thuốc lá nô huy câm bật lửa châm thuốc cho anh giang cung tuấn dựa lên ghế sofa khói mù bay ra từ trong núi anh lại bày vẻ mặt hưởng thụ nô huy ngồi bên cạnh nhìn c h ầ m c h ầ m thiên tử nắm chặt nắm tay hai mắt đỏ như máu trong mắt mang theo tức giận chính vì tên khôn này đang âm thâm dở i cho quỷ thật khiến anh ta hận không thể phanh thây xé xác thiên tử thiên tử anh nhằm vào tôi cũng được tôi cũng không có bất kỳ một câu toán hận nào dù sao đây cũng là tranh đấu trên triều đình nhưng tại sao anh lại có thể liên lụy tới người không có liên quan gì đường sở vi là vô tội sau khi tôi vào đó đưa giải dược cho đường sở vi đi giang cung tuấn như đang ra lệnh lại hình đang thần cầu anh giang anh nói vậy là có ý gì sao tôi nghe không hiểu hút xong rồi sao nói xong anh ta lại lấy ra một lệnh bắt đây là lệnh bắt vương hạ đạn trong lúc anh tại vị đã lạm dùng quyền lực trong tay hòng thỏa mãn tư dục sau khi điều tra chứng cứ vô cùng xác thực mời anh đi theo chúng tôi một chuyến thiên tử nói xong mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen đã đi tới đây là quân xích diễm thủ đô một người trong đó lấy còng tay ra nô huy nắm chặt đầu quyền trên mặt nội đầy gân xanh giang cung tuấn vô lực đứng lên đưa tay ra、Kết. chỉ nháy mắt tay anh đã bị còng lại sau đó anh bị hai người trái phải xét đi dẫn ra khỏi biệt thự hát long bên ngoài biệt thự hát long nơi đây đã hội tụ không ít người có thị dân cũng có phóng viên cho tới bây giờ ngoài cửa biệt thự hát long chưa từng thiếu người chỉ có điều lúc trước là một số phóng viên muốn đào móc tin tức lá cải về hát long còn có một số người theo đuổi hát long hiện tại lại là một số người trông có vẻ h ả hê thấy tay giang cung tuấn bị đeo còng dẫn ra không ít người đều võ tay bảo hay tế cuối cùng con cọp độc này cũng bị đánh rớt chỉ sợ đây là con cọp lớn lớn nhất trăm năm qua kể từ khi đại lan kiến quốc không ít thị dân sôi nổi mở miệng mà phóng viên truyền thông lại đang điên cuồng quay t r ụ số báo đặc biệt số báo đặc biệt rốt c ụ c con cọp độc giang cung tuấn cũng bị đánh ngã tổng thống linh quân s í c h diễm thiên tử s u ố t đêm dẫn đội từ thủ đô tới nam cương bắt con cọp hắc long này con cọp lớn nhất đại lan đã xa lưới tin tức mới nhất tập đoàn thời đại của thành phố tử đằng đã chứng nhận ông trùn giấu mặt là giang c u n g tuấn hiện tại tập đoàn thời đại đã bị giải tán toàn bộ tài sản của giang c u n g tuấn bị x u n g công căn cứ công tác thống kê trong lúc tại trước con cọp lớn giang c u n g tuấn đã vơ vét tới 3 0 m ư ơ ngàn tỷ mỗi lần giang c u n g tuấn bị bắt lại có đủ loại tin tức được bùng nổ ra mấy tin tức này vừa được chuyển ra đã chấn động toàn quốc giang công tuấn bị dẫn lên máy bay đây là máy bay chuyên dụng của quân Sĩ diễm trên máy bay giang cung tuấn dựa vào ghế toàn thân không nhấc lên nổi một chút sức lực nào thiên tử anh thắng anh vô lực mở miệng anh giang anh nói vậy là có ý gì cái gì gọi là tôi thắng anh thân là một trong năm đại soái hôm nay càng là long vương dưới một người trên vạn người thế nhưng anh lại làm ra nhiều chuyện đáng xin lỗi dân chúng như vậy tôi thân là tổng thống lĩnh quân Sĩ diễm đứng đầu năm đại thống lĩnh bắt anh là chức trách của tôi anh cũng đừng trách tôi thiên tử nết miệng lên vẽ ra một nụ cười thản nhiên tha cho đường sở vi đi đưa thuốc giải cho cô ấy cô ấy vô tội giang cung tuấn mở miệng lần nữa thiên tử lại nhắm nghiền hai mắt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần không nói chuyện giang cung tuấn cũng bắt đầu bày ra vẻ p h ẫ n nộ anh rất thờ ơ với tính mạng mình đã sớm coi nhẹ sinh tử không để ý tới hiện tại điều duy nhất khiến anh không yên tâm chính là đường sở vi sau khi anh bị dẫn tới thủ đô đã bị giam trong ngục g i a m ngầm đây là nơi đặc biệt giam giữ một số phạm nhân quan trọng theo giang cung tuấn bị bỏ tù bố cục của thành phố tử đằng có biến hóa nghiêng trời l ệ đất tập đoàn thời đại bị giải tán Liên minh doanh nghiệp doanh trong ỉ n h lấy 500 tỉ a mua Mà minh lại liên đại thời tân thành. Mà 500 tỉ d a h n h tỉnh hố. Thủ i lại tiến ệ p lấy ra vào quốc đô, địa ô đ lao ngay ụ c g i m n à đ ư ợ cả xây âm ngay dựng dẫn trong lòng、đất. Giang Cung Tuấn Trong đất. tới một ớt. lao âm ú bớt. Trong địa lao địa địa c bị giường cũng không có trên mặt đất hôn loạn vô cùng mùi rất khó ngửi rất gáy múi giang cung tuấn ngồi dưới đất dựa lưng trên vách tường hiện tại cả người anh không có chút sức lực nào ngay cả lời cũng không muốn nói anh chỉ dựa tường cũng cảm thấy mệt mỏi cảm thấy bề n g o i anh trực tiếp te trên mặt đất ngủ trên mặt đất mà thiên tử thì tiếp tục tìm chứng cứ siêu tầm một số chứng cứ bất lợi với giang c u n g tuấn chỉ trong một ngày ngắn ngủi anh ta đã làm xong hết thẻ tất cả ngay đêm giang c u n g tuấn bị bắt vào thiên tử lại cử hành buổi họp báo với phóng viên trên buổi họp báo gã ta nói năng hùng hồn đây lý lẽ quốc gia tuyệt đối không cho phép có sâu mọt xuất hiện một khi phát hiện quốc gia sẽ nghiêm trị không tha sau khi nhận được thư tố cáo của c ô n chúng quốc gia đã thành lập tổ điều tra thông qua một ngày một đêm điều tra lấy chứng cứ chúng tôi đã thu được chứng cứ phạm tội của giang công tuấn b u ổ sáng ngày mai công thẩm giang công tuấn dưới ánh mặt toàn dân công khai thẩm vấn giang c u n g tuấn chúng tôi sẽ liệt kê tỉ mỉ từng tội của anh ta sau đó báo cho thiên hạ biết cũng cho những người sau một lời nhắc nhở bút bút bút thiên tử hùng hồn một phen trong phòng vang lên tiếng vo tay kịch liệt buổi họp báo lần này đến đây là kết thúc thiên tử tuyên bố kết thúc buổi họp báo sau đó rời đi về tới phụ thiên tử gã ta dựa lên trên ghế sofa trên mặt hiện lên ý cười khó có thể phát giác giang c u n g tuấn xong đ ờ i rồi tảng đá trong lòng gã ta cuối cùng cũng rơi xuống lúc này trong địa lao giang công tuấn bị đói tỉnh anh vốn chúng cổ động Cố cơ trùng trong cơ thể đ anh g ấ rất p thu trong thể mệt tại một mệt tỉnh anh, khiến anh mệt mỏi. Hiện tại đã một ngày anh chưa ăn cơm, đương nhiên cũng càng mệt mỏi hơn anh tỉnh lại, bụng sôi sùng Anh năng lượng ngày ăn đương cũng càng bụng sùng lại, cơ cơm, dễ mỏi. mỏi sôi đã sụ. vô lực đứng lên tựa trên tường lúc này trên người anh vứa mồ hôi đ ầ m địa có có ai không đưa chút đồ ăn anh mở miệng kêu to thế nhưng giọng nói của anh cũng rất suy yếu suy yếu đến mức ngay cả chính anh cũng s v nghe không rõ địa lao sắt vách một người đàn ông đang đứng bên cạnh thông qua cửa sắt nhìn c h ă m c h ă m vào giang cung tuấn tựa trên tường ha ha hắc long mày cũng có hôm nay chương ba trăm sáu mươi bốn một phiếu quyền phủ quyết chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn mới vừa bò từ dưới đất dậy đói tới vô lực đầu c h ó n g mắt hoa nghe được giọng nói anh không khỏi xoay người nhìn tuy rằng trong địa lao rất tối thế nhưng bên ngoài vẫn có ánh đèn yếu ớt chuyển tới anh thấy rõ trong thiết lao bên cạnh có một người đàn ông đang đứng người này quần áo tạ tơi tóc rất dài rất tán loạn giang cung tuấn cũng không phân biệt được rốt cuộc đây là ai nhưng từ lời nói chuyện của đối phương đến xem hẳn đây là một người anh quen biết mày mày là ai anh mở miệng hỏi thăm nhưng giọng nói rất yếu thật giống như đã vài ngày chưa ăn cơm vậy mày xem cho kỹ xem tao là ai người đàn ông vén mái tóc dài đang che trên mặt lộ mặt ra trên mặt mọc đầy dâu giang cung tuấn cẩn thận nhận rõ sau một lúc lâu anh nhận ra đ ộ c bộ vân người đàn ông trong thiết lao bên cạnh không phải ai khác mà chính là đ ộ c bộ vân anh đã liên hợp trên trăm cường giả đại lan bắt được cũng là người sáng lập hát điện trận chiến với đ ộ c bộ vân mấy năm trước anh khắc cốt minh tâm không sai là tao đậu bộ vân bật cười lớn giang cung tuấn mày biết tâm nguyện lớn nhất của tao là gì không giang cung tuấn nhàn nhạt hỏi là gì là giết mày đ ộ c bộ vân gầm thét lên chỉ nháy mắt tâm trạng của anh ta đã c h u y ể n xấu không ngừng đánh về phía giang cung tuấn gã ta khẽ động lập tức có tiếng xích sắt chuyển đến lúc này giang cung tuấn mới nhìn thấy trên tay trên chân anh ta đều bị trói bằng xích sắt thân thể vừa động xích sắt trên người cũng bị dẫn động theo xích sắt bị rung động tới kêu âm gã ta nhào tới không ngừng đối giang cung tuấn ra quên là mày nếu không phải mày tao đã không rơi vào kết quả như vậy mấy năm nay tao có nằm mơ cũng muốn giết mày năm đó khi mày g i ế t bắt tao mày vẫn chỉ là một tướng quân nhưng hôm nay mày đã trở thành năm đại thống lĩnh hiện tại càng đã trở thành long vương độc bộ vân gầm thét lên giang cung tuấn thản như nói không nghĩ tới mày bị giam trong địa lao này mà tin tức vẫn linh thông như vậy tao mới được sắc phong làm long vương không bao nhiêu ngày người trong thiên hạ còn chưa biết hết thế mà một người bị giam trong địa lao như mày lại biết ha ha tiếng cười điên quân của độc bộ vân vang vọng địa lao tao thật không nghĩ đến long vương dưới một người trên vạn người hôm nay cũng bị nhốt trong địa lao tối tăm không ánh mặt trời như vậy bao ứng đây là bao ứng giang cung tuấn chỉ nói mấy câu đã như mất hết sức lực anh n g ở miệng lại không nói nữa trong điệu lao tối tăm không ánh mặt trời giang cung tuấn không biết hiện tại đang là ban ngày hay ban đêm anh cũng không biết mình đã bị giam bao lâu anh chỉ cảm thấy đói đói tới ngực dính vào lưng đói tới hoa mắt chóng mặt anh khẽ lắc đầu khiến bản thân mình thanh tịnh một chút xoen xoẹn xoen xoẹn lúc này tiếng dày da ma sát với mặt đất lại chuyển đến một người đàn ông trung niên mặc chiến bảo màu đỏ đi tới trên áo giáp có vẽ một ngọn lửa đây là áo giáp xích diễm thấy áo giáp giang c u n g tuấn biết người đến là tổng thống lĩnh quân s í c h diễm thiên tử mở một mệnh lệnh được chuyển đến、Kết. khóa trên cửa sắt được mở ra thiên tử đi vào địa lao đang nhốt giang c u n g tuấn vừa mới đi vào gã ta đã ngửi thấy mùi hôi thối gây mũi gã ta đưa tay bịt mũi nhìn giang c u n g tuấn đang ngồi dưới đất lưng dựa vào vết tường không khỏi vui tới bật cười thành tiếng anh giang tôi tới thăm anh đây anh ở nơi này có khỏe không giang c u n g tuấn liếc mắt nhìn thiên tử vô lực nói làm phiền thiên tử quan tâm tôi rất tốt còn chưa chết thiên tử cười nói giang công tuấn ngày mai anh sẽ bị công thẩm anh sẽ bị thẩm lý và phán quyết ngay dưới ánh mắt của tất cả thị dân toàn quốc tội trạng anh phạm phải cũng sẽ được bày ra từng tội từng tội một anh nói xem những việc anh làm bắn chết anh mười lần đã đủ chưa giang cung tuấn nhìn thiên tử anh không nói chuyện cho dù trong lòng có phẫn nộ thế nhưng anh không phát tác bởi vì anh thật sự không còn sức thiên tử lại tiếp tục nói còn tám giờ nữa là tới thời gian anh bị công thẩm địa vị của anh thật cao quá là tổng thống lĩnh nam cương cũng là long vương vì định tội cho anh lần phán quyết này sẽ do bốn đại thống lĩnh khác còn có bí thư trưởng trưởng ban hành chính cùng phán anh nói xem anh muốn chết hay muốn bị nhốt trong n g ụ c giam tối tăm không thấy ánh mặt trời này sống nốt q u ố n đời còn lại giang cung tuấn hít sâu một hơi hỏi thiên tử cho tới nay tôi chưa bao giờ đối nghịch với anh cũng chưa từng đối nghịch với những nhân vật lớn ở thủ đô tôi ở nam cương vốn không thể tạo ra ảnh hưởng gì cho các người vì sao anh cứ một lòng muốn tiêu d i ệ tôi t giang cung tuấn hỏi ra thắc mắc trong lòng mình đúng không xem ảnh một xem ảnh hai、c、cửa sắt lại bị khóa lại vẻ mặt giang cung tuấn từ từ biến thành nghiêm trọng anh biết tranh đấu trong triều đình rất đáng sợ tranh quyền đoạt vị lại càng đáng sợ lại không nghĩ tới nó đáng sợ như vậy cũng chỉ vì tổng thống lĩnh quân hắc long có một phiếu quyền phủ quyết mà chết trong âm mưu này anh biết cái gọi là một phiếu quyền phủ quyết cũng chính là hình kiếm nam giữ hình kiếm sẽ có tư cách như thế nhưng tới cùng thiên tử có âm mưu gì lễ nào thiên tử cũng muốn đoạt vị thế nhưng đại lan có một quy định bất thành văn đó chính là quân nhân không thể tham gia tranh cử rốt cục anh ta muốn làm gì giang cung tuấn đang suy tư giang cung tuấn sắt vách lại có giọng nói chuyển đến giang c u n g tuấn hơi nghiêng đầu nhìn độc bộ vân đang đứng bên cạnh nhìn mình c h ă m c h ă m nói khẽ ừng có việc tao thấy mày hiện tại bệnh t o i t h á t dường như thân thể mày có vấn đề là trúng cổ sao giang c u n g tuấn không khỏi liếc mắt nhiều độc bộ vân thêm vài lần mày hiểu biết cũng rộng thật ngay cả chuyện tao trúng cổ mày cũng biết không sai tao thực sự trúng cổ giang c u n g tuấn tao có cách trị liệu cho mày nhưng tao có một điều kiện chỉ cần mày đồng ý với tao tao tuyệt đối có thể trị hết cho mày giang c u n g tuấn nhìn độc bộ văn cũng không đồng ý ngay mà hỏi điều kiện gì nói ngay một chút tao biết chắc chắn mày còn lưu lại một tay cờ cờ chản mày có thể sống sót rời đi yêu cầu của tao cũng rất đơn giản cứu tao ra khỏi địa lao tối tăm không ánh mặt trời này tao cho mày biện pháp hiểu cổ độc bộ vân nói ra yêu cầu của mình hai mặt giang cung tuấn tỏa sáng nếu như độc bộ vân thật sự có biện pháp trị liệu cho anh như vậy muốn nghĩ biện pháp đưa đối phương ra ngoài cũng không quá khó nhưng anh không đồng ý ngay mà nói tao nhớ rồi nếu như tao có thể sống sót tao sẽ lại tới tìm mày giao dịch nói xong anh lại nhằm n g h i ê n hai mắt bắt đầu nhằm mở tờ dưỡng thần bởi vì anh rất đói nói nhiều một câu cũng sẽ tiêu hao thể năng chương ba trăm sáu mươi năm công thẩm giang cung tuấn nhắm hai mắt bất chi bất giác anh đã ngủ mất thế nhưng rất nhanh anh lại bị đói t ỉ n h sau đó lại ngủ không ngừng tuần hoàn lặp lại rất nhiều lần rốt cục cũng có tiếng bước chân chuyển đến một số quân s í c h diễm được võ trang đầy đủ đi đến kéo giang cung tuấn ra khỏi địa lao sau khi đi ra giang cung tuấn thấy được ánh sáng mặt trời ánh mặt trời chiếu lên người rất t ấm áp nhưng cũng rất trói mắt ngoài cửa địa lao có không ít xe quân dụng đang đầu trong đó có một chiếc xe đang mở cửa t h vâng giang cung tuấn bị dẫn theo xe thủ đô hình điện đây là nơi thẩm lý và phán quyết một số nhân vật lớn quyền cao chức trọng ở nơi này gần như một năm cũng không dùng đến một lần nhưng lúc này bên ngoài hình điện lại hội tụ không ít thị dân là thị dân tới từ khắp nơi trên toàn quốc thậm chí còn có một số phóng viên truyền thông nước ngoài trong đám người còn có không ít bóng dáng quen thuộc có đường sở vi có hớ linh có hà nhuận loan có y đình thi còn có đàn tiến h một số người có quan hệ với giang cung tuấn đều đến đông đủ một vài xe quân dụng chạy đến tất cả ca mê ra đều nhắm về phía các xe đang lai tới Các vị khán giả, hiện tại là 8 giờ sáng, vị hiện hình thủ Hôm nơi này là hình điện giả, giờ tại là là đô. tất cả kênh đài toàn quốc đều đang đưa tin chuyện này xe quân dụng vừa lai tới đ g ừ n g trước cửa hình điện một số quân s í c h diễm võ trang đầy đủ nhanh chóng đi xuống dọn ra một con đường cửa xe được mở ra giang cung tuấn bị kéo xuống xe tạch tạch tạch cạng mạ ra máy ảnh không ngừng quay trụ sắc mặt giang cung tuấn tái nhợn trên người rất bẩn c ằ m mọc đầy râu dáng vẻ rất chật vợt giờ phút này trông anh không có chút liên quan nào với hắc long uy phong khí phách ô i đáng tiếc đường đường là chiến thần văn hùng lại vì tư dục của bản thân mà làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy tôi n ổ vào còn anh hùng dân tộc khối u ác tính của dân tộc thì đúng hơn trước truyền hình không ít người mắng to thậm chí ở đây còn có người cầm trứng gà cải trắng đậu hũ không ngừng ném về phía giang cung tuấn giang cung tuấn bị đập toàn thân trên người đầy trứng gà và một số bã đậu thấy tình cảnh như vậy thiên tử n ế t miệng lên vẽ ra nụ cười nhẹ trong đám người đường sở vi khóc tới t ê tâm liệt phế cô muốn xông qua thế nhưng phía trước có quân s í c h diễm duy trì thứ tự mấy cô gái cũng không đành lòng không đành lòng thấy tình cảnh như vậy đều xoay người sang chỗ khác dưới tiếng n ụ c mạ của không ít người giang cung tuấn bị dẫn vào hình điện s ả n h lớn hình điện những nhân vật mấu chốt lục tục vào chỗ bí thư trưởng hồng hàn trưởng ban hành chính đền i lâm bốn đại thống lĩnh thiên tử tiêu giao vương phu tử man vương cũng tụ t r u n g một chỗ ngoài ra còn có không ít quản lý cấp cao phía d ư ớ i hội tụ phóng viên đến từ khắp nơi trên toàn quốc giang cung tuấn bị dẫn tới vị trí thẩm phán anh ngồi xuống nhưng cả người vô lực anh dựa vào ghế ngay cả sức để mở mắt cũng không còn vị trí đầu hình điện bí thư trưởng đứng lên nhìn không ít phóng viên truyền thông cất cao giọng nói hôm nay công thẩm giang c u n g tuấn h á t long tất cả tội trạng anh phạm phải đều sẽ bị bày ra từng tội từng tội một anh sẽ phải chịu quả báo trừng phạt đồng thời cũng nhắc nhở các nhân viên tại chức thân là nhân viên tại chức nên toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ mà không phải lợi dụng quyền lực trong tay để đạt được tư dục của chính mình hiện tại tôi tuyên bố công thẩm bắt đầu theo giọng nói của hồng hàn truyền đến đại hội công thẩm vạn chúng chú mục chính thức bắt đầu trong không gian lớn như vậy lại hoàn toàn tĩnh mịch ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người giang công tuấn có đồng tình cũng c o thương cảm càng nhiều hơn là khinh thường có thể có thể cho tôi ăn một miếng cơm không giang cung tuấn vô lực mở mắt ra ánh đèn ở đây rất trói mắt anh cảm thấy mình không nhìn rõ bất cứ thứ gì giọng nói của anh rất yếu ớt nhưng ở đây rất tán tĩnh cho dù giọng anh có yếu ớt hơn cũng có không ít người ở đây nghe được thấy dáng vẻ giang cung tuấn không ít người bật khóc đặc biệt là hứa linh cô biết giang cung tuấn toàn tâm toàn ý vì dân chúng anh vốn đã tạm rời cương vị công tác nhưng khi quốc gia cần anh khi chiến trường cần anh anh không chút do dự khoác áo giáp lên chạy tới chiến trường nam cương thế nhưng kết quả lại lạc đến kết cục như thế cô đứng lên dương dương đưa ra chất vấn các vị quan chức cho dù giang cung tuấn là phạm nhân thế nhưng trong pháp lệnh đại lan không có điều lệ ngược đại phạm nhân lẽ nào các người lại đối đãi với anh ấy như thế lại đối xử với một người đã vì quốc gia mà lập nhiều công lao hạn mã như thế tiếng chất vấn của hứa linh vang v ọ n g khắp nơi thẩm phán lúc này thiên tử mới đứng lên giải thích thật xin lỗi đây là sơ sẩy của chúng tôi chúng tôi vẫn bận thu thập chứng cứ đã quyên đưa cơm cho giang cung tuấn tôi lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị cơm nước chờ anh ăn no rồi lại thẩm sau khi thiên tử nói xin lỗi lại sai người đi chuẩn bị cơm nước giang cung tuấn ngồi trên ghế hơi xoay người thấy được đoàn người bồi thẩm tỉnh phía sau trên bàn tiệc có không ít người trong đó có không ít người là người anh quen biết anh muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại không nói ra anh dựa vào ghế chờ đợi cơm nước cơm nước được chuẩn bị rất nhanh chóng chừng mười phút đồng hồ sau cơm nước đã được chuẩn bị xong ba món mặn một món canh rất phong phú dưới ánh mắt nhìn soi mói của toàn quốc giang cung tuấn ăn cơm xong ăn xong anh cảm thấy trên người mình có thêm một chút sức lực tuy rằng vẫn rất suy yếu nhưng khi nói chuyện cũng không phí sức như trước tốt bắt đầu công thầm điện lâm đứng lên cầm lấy tư liệu đã chuẩn bị trước đó bắt đầu kể ra những hành vi phạm tội giang c u n g tuấn đã phạm phải trong khoảng thời gian này đọc tròn m ộ ư ơ i phút mới đọc xong tiếp đó là nhân chứng lên đ à i người thứ nhất lên đ à i là người nhà họ tiêu một trong tứ đại gia tộc thành phố tử đằng kính thưa bồi thẩm đoàn tôi tên tiêu đặng là người nhà họ tiêu thành phố tử đằng hiện tại tôi đứng ở nơi này là muốn vạch trần giang c u n g tuấn anh ta đã giết người nhà của tôi tiêu đặng cũng không lớn tuổi lắm thoạt nhìn mới mười mấy tuổi anh ta bắt đầu nói quá trình giang công tuấn giết người nhà họ tiêu anh ta nói rất khoa trương những lời anh ta nói khiến dân chúng phân n ộ khắp nơi lại vang lên vô số tiếng mắng nhiếp giết hẳn đi giết hẳn đi coi mạng người như có rác như vậy nên bạn chết t i ế n lặng t i ế n lặng ở đây an tính lại tiêu đặng khóc thút thích nói ông nội tôi cha tôi bác cả bác hai của tôi đều chết trong tay anh một ta anh ta dưng dưng chỉ vào giang cung tuấn cũng vì anh ta mà tôi cửa nát nhà tan cho tới nay nhà họ tiêu tôi vân giận mà không dám nói gì bởi vì anh ta là hắc long là tổng thống lĩnh quân hắc long nam cương ở nơi này tôi xin cảm ơn chư vị quan trên có thể cho tôi cơ hội vạch trần những hành vi của giang cung tuấn tiêu đ ặ n g đứng lên túi người chào thật sâu tiếp đó lại có chứng nhân lên đài đây là người nhà họ vương trong bốn gia tộc lớn thành phố tử đăng nhân chứng lục tục lên đài chỉ ra tội trạng của giang cung tuấn cuối cùng ngay cả ngụy trình cũng được đưa lên hình điện anh ta dưng dưng nói ra giang cung tuấn là x u ấ t sinh tôi tận mắt thấy anh ta giết cha tôi còn đánh tôi thành tàn phế không nói tới chuyện anh ta phế đi hai chân của tỏi còn phế đi cái chân thứ ba của tôi ngụy trình khóc rất đau lòng tiếng khóc của anh ta vang vọng khắp nơi lúc này người toàn quốc đều nổi g i ậ n tên khốn kiếp giang cung tuấn này lại có thể làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy kéo ra ngoài b á n chết như vậy còn thẩm vấn cái gì trực tiếp b á n chết sau khi tất cả nhân chứng liên quan lục tục lên đ à i thiên tử hỏi giang cung tuấn những tội này anh nhận không ngay vậy tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người giang cung tuấn chương ba trăm sáu mươi sáu chấp pháp hình kiếm tất cả ca mê ra đều thay đổi phương hướng nhằm ngay giang cung tuấn mặt giang cung tuấn mọc đầy râu cả người bẩn t h i u dáng vẻ cực kỳ chật vật tôi nhận Ngay ánh dưới vô số m ắ trên soi sự. khoa mói, Giang Cung tuấn vô lực mở miệng.、Những、điều đám người này vừa nói mở đám Mặc dù có Cung Những vừa Tuấn này lực thực chút đều t vô là dù ư nhưng như người ờ n đúng anh từng chuyện những g giết thực đã là làm kia. Tốt. t vậy, sự r vị trí chính giữa thiên tử đứng lên lớn tiếng nói giang c u n g tuấn nếu anh đã nhận vậy dựa theo hình pháp phải xử anh thế nào bán chết giang c u n g tuấn nhìn thiên tử hai mắt đối diện thế nhưng anh lại không có chút ý né tránh nào cho dù cả người vô lực nhưng ánh mắt anh lại cực kỳ đáng sợ thiên tử cảm thấy mình bị dã thú nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên thân thể hơi lùi lại một bước chỉ nháy mắt hoang mang rồi loạn trên mặt gã ta đã tiêu tán gã ta đ ộ n g vài bước che giấu sợ h ã i trong lòng mình nhìn bốn phía mà nói các vị giang cung tuấn phạm phải nhiều tội nặng như vậy theo lý nên bắn chết mời các vị bồi thẩm cho ý kiến nghe vậy đám người nhỏ giọng thảo luận ngoài hình điện một chiếc xe quân dụng nhanh chóng chạy đến dừng lại ở cửa hình điện cửa xe mở ra một vị tướng q u â n người mặc chiến bảo màu đen vai có một sao đi tới anh ta hơn ba mươi tuổi da thịt hơi đen trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc trong tay anh ta đang cầm một thanh kiếm đây là nô huy thanh kiếm anh ta đang cầm trong tay là hình kiếm là thanh kiếm đã được chuyên thừa mấy nghìn năm của đại lan từ xưa đến nay thanh kiếm này đã đại biểu cho quyền chấp pháp cao nhất trên trạm h ư ớ n quân dưới dết gián thân từ sau khi đại lan kiến quốc vẫn giữ lại thanh hình kiếm này kiếm này vẫn do tổng thống lĩnh quân hắc long kiếm giữ đứng lại nô huy đang cầm hình kiếm đi tới lập tức bị quân s í c h diễm chặn lối đi nô huy dơ cao hình kiếm lớn tiếng nói hình kiếm đại lan ở đây ai dám ngăn cản hình kiếm nghe được hình kiếm trên mặt quân x í diễm đang cản đường hiện lên vẻ sợ hãi tránh ra nô huy lạnh lẽo nhìn quân s í c h diễm cản đường mang hôm nay hình kiếm sẽ chém d a n thân quân s í c h diễm cảm thấy rụt rẻ anh nhìn tôi tôi nhìn anh sau đó cho đi nô huy cầm hình k i ế m đi vào trong hình điện rất nhiều quan chủ thẩm thương nghị một hồi lâu cuối cùng cho ra phán quyết thiên tử đứng lên hướng về phía truyền thông nói sau khi chư vị thẩm quan thương nghị giang cung tuấn phạm phải tội lớn ngọc trời phán quyết tử hình sau ba ngày sẽ thi hành công khai chờ đã một giọng nói chuyển đến đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một vị tướng quân một sao đang cầm một thanh kiếm đi tới đây là n ô huy n ô huy đi tới xuất hiện ở trước mặt mọi người anh ta xoay người hướng về phía truyền thông hướng về phía camera lớn tiếng nói đây là hình kiếm đại biểu cho hình pháp cho tới nay nó vẫn được tổng thống lĩnh quân h c long nắm giữ khi giang cung tuấn được phong soái giang cung tuấn cũng được phía trên giao quyền cầm giữ kiếm này trên trạm hôn quân dưới dết gian thận lời này vừa ra toàn trường xôn xao truyền thuyết liên quan tới hình kiếm tất cả mọi người đã từng nghe nói tới nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy hình kiếm chân chính đây là thật sao đại lan thật sự có một thanh kiếm như vậy một thanh kiếm có thể áp đảo trên pháp luật sao chiến bào màu đen đây là tướng quân nam cương tướng quân nam cương cầm hình kiếm xuất hiện trong buổi thẩm phán giang c u n g tuấn là muốn làm gì muốn sửa lại án sai cho giang c u n g tuấn sao không ít người lên tiếng nghị luận mà giang c u n g tuấn lại ngồi trên ghế thẩm phán cười nhạt thiên tử thấy ngô huy cầm hình kiếm đi tới trên mặt cũng thoáng vẻ âm trầm dưới ánh nhìn soi mói của vô số người ngô huy cất cao giọng nói đại lan là một quốc gia pháp lệnh cực mạnh tuy nhiên vẫn luôn có người lách qua lỗ hồng pháp lệnh tránh được sự trừng phạt của hình pháp mục đích hình kiếm tồn tại là để xử quyết một số người nên chết để bọn chúng nhận được báo ứng xứng đáng nô huy nói như đỉnh đóng cột giọng nói hùng hồn đầy lý lẽ tổng thống linh quân hắc long vẫn lo liệu hình pháp quốc gia lợi dụng hình kiếm chém một số nên người chết đám người bốn gia tộc lớn phải chết thảm là vì một huyết án mười năm trước mười năm trước từ trên xuống dưới mấy chục người nhà họ giang gia tộc đứng đầu thành phố tử đằng lúc ấy bị đốt chết mà người đứng đầu sau màn lại chính là người của bốn gia tộc lớn thành phố tử đằng người đáng chết tổng thống linh của chúng ta một kẻ cũng không đông tha không người đáng chết dù chỉ một người tổng thống lĩnh cũng không chạm Novi、nói Huy n ra một số bí mật toàn trường xôn xao đây đây là thật sao tuyệt đối không thể nào chắc chắn giang cung tuấn đã ạ ỉ vào bản thân mình có hình kiếm nên mới lạm sát kẻ vô tội tuyệt đối không thể dễ dàng tha anh ta như vậy trên vị trí chủ bí thư trưởng hồng hàn hỏi tướng quân hát phong những lời này chỉ là lời từ một phía của anh anh có chứng cứ không có no huy gật đầu hét lớn trình chứng cứ lên no huy đã sớm được giang cung tuấn dặn dò gọi điện thoại cho phương vĩnh cánh để phương vĩnh cánh lợi dụng mạng lưới tình báo ngầm thu thập chứng cứ đồng thời tìm không ít người trong thế giới ngầm thành phố từ đằng ngày ấy những người này đều đã tận mắt thấy giang cung tuấn lợi dụng hình kiếm thẩm quyết những kẻ cầm đầu trong việc diệt nhà họ giang m ộ ư ơ i năm trước ở nghĩa trang nhà họ giang tôi có thể làm chứng ngày trung thu giang cung tuấn đã sử dụng hình kiếm giết không ít người những người này đều là người đã diệt nhà họ giang m ộ ư ơ i năm trước trước khi chết bọn họ đều đã nhận tội đây là ảnh một đàn em của tôi lén lút quay được hình ảnh những người này nhận tội đều đã bị quay lại đủ loại chứng cứ được trình lên tội giết người của giang cung tuấn cũng bởi vậy mà được sửa sai thấy một loạt chứng cứ hiện trường xôn xao thế nhưng tiếp theo lại có người đưa ra chất vấn chất vấn chuyện giang c u n g tuấn đã thu nhiều tiền trong lúc tại trước đối với chuyện này giang c u n g tuấn không biện giải anh lợi dụng thân phận thu về không ít tiền đây là sự thật nô huy cất cao giọng nói đại tướng vào quân đội m ộ ư ơ i năm vì quốc gia lập gia công lao hãn mã cho dù có nhận một chút t i ề n nhưng tôi cảm thấy đại tướng vẫn vô tội nô huy tiếp tục nói mọi người đều nói đại tướng vơ vét ba mươi n g a n tỷ nhưng các người có biết đại tướng đã bị tông sư võ đạo của hai mươi tám nước vây công trên thiên sân quan đại tướng bị m ư ơ i vạn đại quân truy sát lại bắt được đại tướng của địch quân cuối cùng quân hắc long xuất kích diện mười vạn liên quân hai mươi tám nước vợ tờ được không ít người dựa theo thông lệ quốc tế hai mươi tám nước nên lấy tiền chuộc người thế nhưng anh giang lại muốn bọn họ lấy ra tiền chuộc gấp mười lần sáu sao bởi vì một triệu quân hở cờ long nam cương tất cả tiền bồi thường của đ ị c h quốc đại tướng đều phân cho một triệu quân hở cờ long quân hắc long c h ấ n thủ biên quan bảo vệ an toàn của quốc gia nói không chừng ngày nào đó bọn họ sẽ mất mạng tôi hỏi các người tiền này quân hở cờ long tôi có nên nhận hay không chúng tôi cũng có người nhà nhưng chút tiên lương của chúng tôi có thể đủ nuôi sống gia đình sao chúng tôi giết địch ở biên quan người nhà ở trong nước lại bị bắt nạt bị x ỉ nhục đất đai bị cướp chiếm con trai con gái không thể đến trường những chuyện này có người nào muốn gặp phải vì sao đại tướng phải sáng tạo ra tập đoàn thời đại anh ấy hy vọng biên quan được thái bình hy vọng tất cả mọi người trong nước có thể sống cuộc sống tốt hơn tất cả mọi người đều biết sau khi đại tướng đi tới thành phố tử đăng ở r ẻ nhà họ đường anh ấy có từng phóng tay tiêu khoản tiên lớn nào không tay anh ấy có thẻ hờ cờ long đây là thẻ có hạn mức ba mươi ngàn tỷ sau khi tiêu phí quốc gia sẽ chỉ trả xin hỏi thân là đại tướng quân hở cờ long anh ấy có thiếu tiền không giọng nói của ngô huy càng lúc càng lớn cuối cùng là hô lên một phen giống tới đám người á khẩu không trả lời được không phản bác được ngô huy đang cầm hình kiếm đi về phía giang c u n g tuấn uy một gối xuống trình hình kiếm trong tay lên lớn tiếng nói mời long vương nhận lấy hình kiếm lợi d ù n g hình kiếm trong tay chấp pháp giang c u n g tuấn đứng lên thế nhưng anh rất suy yếu vừa đứng lên đã thiếu chút phải ngã xuống đất anh m i ễ n cưỡng cầm hình kiếm lên c á c rút hình kiếm ra nhìn trường kiếm sắc bén trong tay chương ba trăm sáu mươi bảy anh hùng chân chính chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn rút ra hình kiếm ngay dưới ánh mắt soi mói của mọi người anh nhìn hình kiếm đ ô n g chỉ về phía thiên tử trên vị trí chính giữa Gì vậy toàn t r ư ờ n g k i ế p sợ thiên tử cũng hơi sững sờ trái tim đập kịch liệt trên c h á n túa đầy mồ hôi lạnh phải mấy giây sau gã ta mới phản ứng được máng giang cung tuấn anh làm vậy là có ý gì dám dùng hình kiếm chỉ bản tướng lẽ nào anh muốn chém bản tướng sao giang cung tuấn cười nhạt một tiếng thiên tử anh quá lo lắng rồi tôi chỉ tùy tiện phất phất m à t h ô i giang cung tuấn giơ hình kiếm lên thanh kiếm này nặng mấy ký hiện tại cánh tay anh như những da sắc mặt cũng từ từ biến thành tái nhuận trên trán còn túa mồ hôi hột giơ hình kiếm lên hao phí sức lực toàn thân của anh anh không khỏi b u ô n g hình kiếm xuống không ít người thở phào nhẹ nhõm nô huy lại nhìn mọi người những lời cân phải nói tôi đều đã nói rồi nói xong anh ta lại đi về một ghế trống bên dưới n g ồ i xuống trên vị trí chính giữa rất nhiều bồi thẩm nhỏ giọng nghị luận chuyện này phải xử thế nào cho phải hắt long có hình kiếm anh ta có quyền chấp pháp có thể giết một số người tránh được sự trừng phạt của pháp luật anh ta lấy tiền cũng là suy nghĩ cho dân mặc dù có tội nhưng tội không đáng giết nghe được mấy giọng nói này thiên tử cũng có o chút gấp vội vàng nói giang cung tuấn phạm vào nhiều tội như vậy tuyệt đối không thể nung chiều anh ta đang đồng tình với con dân đại lan quốc gia có hình pháp có chính sách không cần anh ta dùng thủ đoạn phi pháp để vơ vét của cải anh ta chỉ đang lấy dân chúng ra để ngụy trăng thôi tiêu giao vương nhìn về phía thiên tử hỏi vậy anh nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ thiên tử nói tôi kiến nghị cách trước cách chức làm bình dân đồng thời thu hồi hình kiếm ừm tôi tán thành tôi cũng tán thành giang cung tuấn giết người là hợp lý thế nhưng anh ta lấy tiền là phạm tội thân là một thống xoái quân đội không nên lấy tiền nếu biết quần chúng có khó khăn anh ta nên bẩm báo lên quốc gia để ngành tài vụ chỉ viện trợ không ít người mở miệng đều tán thành với ý kiến của t h i ê n tử rất nhiều quan chủ thẩm thương nghị nửa giờ mới thương nghị ra kết quả cuối cùng thiên tử đứng lên cất cao giọng nói giang cung tuấn có hình kiếm có quyền chấp pháp nhưng trong lúc anh tại chức đã vơ vét tài sản đây là phạm pháp đại lan tuyệt đối không thể khoan nhượng hiện tại sau khi rất nhiều quan viên bồi thẩm thương nghị quyết định giải trừ tất cả chức vụ của giang c u n g tuấn cách chức làm bình dân đồng thời thu hồi hình kiếm thu hồi thẻ hắc long nói xong thiên tử nhìn về phía giang c u n g tuấn hỏi giang c u n g tuấn đối với phán quyết này anh phục không nếu như không phục có thể đề xuất kháng án sau khi kháng án sẽ do đức vua đích thân thẩm phán giang c u n g tuấn khẽ gật đầu vô lực nói tôi phục t ố t ngợi trả hình kiếm đặt ở trên đại điện hình điện giang công tuấn đứng lên cầm hình kiếm dưới ánh nhìn soi mói và sự quay chụp của không ít camera anh chậm d ã i đi về phía đại điện hình điện phía trước nhất đại điện có một chỗ đặt kiếm khi quân hắc long không có đại tướng hình kiếm vô chủ thanh kiếm này vẫn được đặt ở đây giang cung tuấn đi tới nơi này sau đó xoay người liếc nhìn phía sau cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thiên tử anh hơi con môi trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên một ngày kia tôi nhất định sẽ trở lại nơi đây cầm lấy hình kiếm chém giết người đ á n g chết nghe nói như thế trái tim thiên tử rút lên nhưng trên mặt gã ta lại hiện lên ý lạnh trong lòng lạnh lùng nói anh vĩnh không có cơ hội này giang c u n g tuấn b u ô n g hình kiếm xuống sau đó nhìn rất nhiều quan viên b ồ i thẩm gắn từng chữ hỏi xin hỏi tôi có thể đi được chưa tiêu g i a o vương mở miệng nói có thể giang c u n g tuấn cất bước từng bước một đi ra ngoài không ít ca mê ra đều quay chụp hình ảnh này hiện tại l ư n g giang c u n g tuấn hơi ngủ một chút cũng không có bóng dáng chiến thần mà trông như ông lao đã bước một chân vào quan tài giang c u n g tuấn đi ra khỏi hình điện bên ngoài hình điện hội tụ không ít người, Những người này đều đến xem giang công tuấn nhận hình phạt thế nhưng chẳng ai ngờ tới kết quả lại là như vậy thấy vẻ tang thương trên mặt giang công tuấn tất cả mọi người im lặng bọn họ đều cho rằng đây là một con cọp lớn là một khối ưu áp tính lớn thế nhưng bọn họ không nghĩ tới anh là một anh hùng dân tộc chân chính một lòng bảo vệ an toàn quốc gia còn nghĩ tới những dân chúng nghèo khó kia một người như vậy kết quả là lạc đến kết cục như thế bên ngoài hình điện hội tụ hơn mười ngàn người mười ngàn người im lặng mười ngàn người cúi đầu thậm chí có không ít thiếu nữ âm thầm rơi lệ anh giang phía sau có tiếng kêu chuyển đến giang cung tuấn xoay người nhìn thấy được n ô huy vừa đổi tới n ô huy đuổi theo tới hỏi anh giang tiếp theo anh định đi đâu giang c u n g tuấn vô lực giơ tay lên vỗ vai ngô huy vô lực nói cảm ơn cậu chuyện của tôi cậu không cần để ý tới nữa cậu quay về nam cương đi thôi hiện tại một trăm bốn mươi thành cần người quản lý đừng khiến nam cương dối loạn thế nhưng anh giang c u n g tuấn hơi giơ tay ra hiệu ngừng ngắt lời ngô huy yên tâm đi tôi không sao nhân cơ hội này tôi muốn nghỉ ngơi cho khỏe tôi mệt mỏi thật sự mệt mỏi giang c u n g tuấn nói xong lại xoay người rời đi mọi người ngoài cửa tự g ắ á c nhường ra một con đường giang c u n g tuấn đi vào con đường mà mọi người đã nhường ra thế nhưng con đường này rất dài anh cảm thấy mình đã đi thật lâu cũng không thể đi hết xin hãy khôi phục chức vị của giang c u n g tuấn đại lan cần anh hùng như vậy cũng không biết là ai kêu một tiếng những người khác lập tức h ô lên tiếng kêu sóng sau mạnh hơn sóng trước giang c u n g tuấn chỉ cảm thấy bên thai h o n g lọng khiến anh cảm thấy lòng phiền m u ộ n anh tăng nhanh bước chân muốn có thể mau chóng đi ra khỏi con đường hai bên đầy người này thế nhưng anh trúng cổ anh đi xa như vậy đã tiêu hao toàn bộ thế lực hiện tại anh không đi nổi nữa anh chỉ cảm thấy hoa mắt uy người xuống đất giang công tuấn hứa linh vẫn theo sau lưng thấy giang c u n g tuấn ngã sắp xuống cô ta nhanh chóng vọt tới đỡ lấy giang c u n g tuấn ngã trên đất lúc này giang c u n g tuấn mới tỉnh lại bỏ ra xem ảnh một xem ảnh h a i đúng vậy bọn họ bảo vệ biên quan bảo vệ đại lan nhưng người nhà của bọn họ ở trong nước lại phải sống thắng ngày túng q u ẩ n tất cả người thấy bóng lưng giang c u n g tuấn đều bắt đầu mặc niệm phàm là người có chút lương chi đều đang tỉnh lại giang c u n g tuấn cảm giác được bản thân mình đã đi thật lâu cuối cùng cũng đi x n g con người hai bên d à y đặc người lúc này toàn thân anh không còn chút sức lực nào anh không kiên trì được nữa quy người xuống đất mất đi chương ba trăm sáu mươi tám kế hoạch sau đó đại hội công thẩm manh động toàn quốc đã kết thúc ở trên đại hội giang cung tuấn bị liệt kê ra từng tội từng tội thế nhưng tiếp đó từng tội một được rửa sạch về chuyện nhận tiền đúng là anh đã nhận tiền thế nhưng anh nhận tiền không chỉ phân cho quân hát long còn sáng lập ra tập đoàn thời đại mục đích là để kiếm tiền tặng lại cho dân chúng tuy rằng phạm pháp thế nhưng chuyện này lại được quần chúng nhân dân ủng hộ hát long có t h ể hát long anh không thiếu t i ề n thế nhưng anh vẫn biết pháp phạm pháp tất cả đều là vì đại lan sau đại hội công thẩm giang cung tuấn ngã xuống không người nào biết được vì sao anh ngã nhưng quần chúng nhân dân biết từ nay về sau đại lan đã mất đi một chiến thân mất đi một tổng thống linh toàn tâm toàn ý vì quốc gia trên đại hội công thẩm giang cung tuấn vận dụng toàn bộ sức lực rút hình kiếm ra sau đó đưa hình kiếm trở về vị trí cũ sau khi đi ra anh đi lên con đường được quần chúng nhân dân vây kín hai bên con đường này dài chừng ba cây số sau khi đi hết anh triệt để cạn sức ngã xuống đất n g ấ t đi không biết đã ngủ mê bao lâu anh từ từ tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường ngoài miệng còn có máy thở oxy điều này khiến anh rất khó chịu anh muốn tháo máy thở oxy xuống anh giang anh đã tỉnh rồi một giọng nói dễ nghe mang theo chút hưng ơ phấn văng lên giang cung tuấn hơi nghiêng người trên giường có một cô gái đang n g ồ i cô mặc quần áo màu đỏ vóc người gợi cảm trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kích động giang cung tuấn khẽ gật đầu đưa tay tháo máy thở oxy ra hứa linh lập tức đi giúp anh vội và nói hiện tại anh rất suy yếu cần nghỉ ngơi chớ lộn xôn giang cung tuấn xoay người đứng lên hứa linh lại đi đỡ anh sau khi giang cung tuấn dựa vào giường lại vô lực hỏi tôi đang ở đâu vậy ở bệnh viện Anh hôn thủ đô.、Anh、đã hôn mê một ê m ngày. tướng ừ sau anh hứa của Giang ta luôn Cung Tuấn, khi kết hội thẩm thúc, hôn hiện linh Thấy nghẹn đại tại miệng. đến công cô cũng vẫn đáng này nào, n mê mở vẻ c mắt k h ô nhịn tướng chảy được mà chảy ra. Một ra. quân năm sao một chiến thần vì dân vì nước kết quả lại bị công thẩm biến thành dáng vẻ như vậy giang cung tuấn sờ sờ túi tiền thế nhưng trong túi láo g i n g thuyết có thuốc lá không anh dựa trên giường sắc mặt hơi trắng bệnh giọng nói yếu đất anh giang anh như vậy vẫn không nên có thuốc lá không tôi tôi đi mua tới cho anh ngay hứa linh vốn không muốn cho giang c u n g tuấn hút thuốc thế nhưng giang c u n g tuấn trông quá đáng thương cô ta không khỏi đứng dậy xoay người đi ra ngoài cửa trên hành lang ngoài phòng bệnh khu nghỉ ngơi ở đây có không ít người đang ngồi đan thiến nhà họ đan đường sở vi nhà họ đường còn có hà n h ư ợ c l o a n bạch tâm ngô huy b á t bộ thiên long một đám người ngồi trên ghế không nói lời nào giang c u n g tuấn đã được đưa tới bệnh viện cả ngày bọn họ cũng chờ trong bệnh viện cả ngày bệnh viện đã làm kiểm tra toàn thân cho giang công tuấn kết quả lấy được là trong cơ thể anh tồn tại một loại virus không biết tên vi rút này có thể phá hỏng hệ thống miễn dịch của thân thể con người công kích hệ thần kinh của thân thể con người còn có thể điên cuồng hấp thu năng lượng trong thân thể con người đây là một loại vi rút không biết tên lại cực kỳ đáng sợ bác sĩ cũng bó tay hết cách với bệnh của giang cung tuấn đồng thời nói giang cung tuấn sẽ càng lúc càng suy yếu vô lực cuối cùng dưới sự cắn nuốt của v i r ú t cả người anh sẽ từ từ héo rũ tổ chức tế bào bị hoại tử đến lúc đó tất cả tế bào bình thường trong cơ thể anh sẽ biến mất còn lại chỉ là tế bào virus đây là bệnh y học hiện đại đã chẩn đoán được sau khi kiểm tra cặn kẽ thân thể giang cung tuấn thu được kết quả này tất cả mọi người đều cảm thấy hoang mang trầm mặc lúc hứa linh đi ra không ít người đều thấy được thế nhưng bọn họ cũng không mở miệng nói gì đường sở vi thấy hứa linh rời đi lúc này cô mới đứng lên đi về phía phòng bệnh giang cung tuấn biến thành như vậy đều là vì nếu như không phải cô bị bắt nếu như không phải kẻ địch dùng cô để uy hiếp anh giang cung tuấn cũng sẽ không biến thành bộ dạng như vậy cô đi vào phòng bệnh thấy giang cung tuấn đã tỉnh lại cô đi tới đứng trước giường bệnh mắt ngấn lệ nhìn giang cung tuấn vẻ mặt tay náy và tự trách nhỏ giọng nói xin lỗi thật xin lỗi đều do em giang c u n g tuấn vô lực ngẩng đầu liếc mắt nhìn đường sở vi sau đó anh khẽ lắc đầu anh không trách ai cho dù không có đường sở vi thiên tử vẫn sẽ nghĩ biện pháp đối phó anh không có đường sở vi thiên tử cũng sẽ bắt lấy người khác uy hiếp anh đúng rồi em không sao chứ thân thể em thế nào đường sở vi lắc đầu em tạm thời em không sao thân thể cũng không có gì không khỏe nghe vậy giang c u n g tuấn yên tâm xem ra cổ trong người đường sở vi không đáng sợ như cổ trong người anh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không việc gì xin lỗi thực sự xin lỗi hu hu hu đường sở vi không biết nói gì cô đứng trước người giang c u n g tuấn không ngừng xin lỗi không sao cũng không phải chuyện lớn gì giang c u n g tuấn nghe giang cười nói không phải anh còn đang khỏi sao anh nói bụng có gì ăn không em em đi chuẩn bị ngay đường sở vi không biết mình nên làm gì cho giang c u n g tuấn nghe thấy giang c u n g tuấn nói đói cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh đi chuẩn bị ăn sau khi đường sở vi rời đi gian g phòng lại an tĩnh trở lại giang c u n g tuấn dựa lên trên giường vô lực giơ tay lên xoa xoa h u y ệ t thái dương tiếp đó anh còn rất nhiều chuyện phải làm nhưng bây giờ mấu chốt nhất là anh phải giải được cổ độc trong cơ thể đối với cổ anh chỉ có kiến thức nửa đời hiểu biết không tính là nhiều anh đã từng thử dùng y thuật bức cổ độc ra thế nhưng hành động này vốn vô dụng lúc này anh nghĩ tới một người người sáng lập hắc điện độc bộ vân người đàn ông trung niên đã bị giam ở chỗ sâu nhất trong địa lao độc bộ vân vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra anh t r ú n g cổ điều này nói rõ độc bộ vân hiểu rõ về cổ có lẽ tên này thật sự có biện pháp giải độc thế nhưng thực lực của độc bộ vân rất mạnh mấy năm trước đại lan xuất động trên trăm cơn giả dưới tình huống tử thương cực kỳ nghiêm trọng mới có thể bắt được độc bộ vân nếu anh nghĩ biện pháp đưa độc bộ vân ra mà không khống chế được đó sẽ là một tai nạn chẳng qua giang cung tuấn rất có lòng tin với bản thân mình chỉ cần anh có thể giải độc có thể khôi phục sức mạnh anh có tự tin chiến thăng độc bộ vân anh suy nghĩ nhập thân anh giang thuốc đây giọng nói của hứa linh chuyển đến giang cung tuấn kịp phản ứng một điếu thuốc đưa tới giang cung tuấn nhận lấy hứa linh lấy bật lửa ra châm thuốc cho anh giang cung tuấn hít một hơi trên gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ h ư n g thụ người ở phía ngoài đều lục tục đi vào Hà như loan. bạch tâm nô huy văn tâm bắt bộ thiên long một đám người đứng trước phòng bệnh nhìn giang cung tuấn dựa trên giường hút thuốc lá hút xong một điếu thuốc giang cung tuấn mới nhìn đám người quật r á c h cả đám làm sao vậy vì sao lại bày ra vẻ mặt như thế tỏi c ò n chưa chết đâu nô huy cậu mau trở về nam cương đi quản lý mọi chuyện trên mặt nô huy hiện lên vẻ do dự nói anh giang anh như vậy giang cung tuấn hơi vươn tay ra hiệu ngừng nói tôi không sao tạm thời không chết được nói xong anh lại nhìn tám người bắt bộ thiên long dặn dò mấy người lưu lại trước hiện tại chỉ có một biện pháp đó chính là cướp mục nhưng trước đó dường như anh phải chào hỏi chỉ huy trưởng đại lan một tiếng hơn nữa anh còn cân chỉ huy trưởng đại lan trợ giúp bởi vì anh biết địa lao giam giữ độc bộ vân đây là địa lao được bảo vệ xâm nghiêm nhất đại lan là do toàn bộ quân xích diễm võ trang đầy đủ toàn ngục muốn c ư ớ p n g ụ c khó như lên trời không có chỉ huy trưởng của đại lan tương trợ anh không cách nào c ư ớ p độc bộ vân gia anh giang phải làm sao bây giờ bạch tâm đi đến nói tập đoàn thời đại đã bị cưỡng ép giải tán tài vụ của công ty đều đã bị x u n g công giang cung tuấn hơi vươn tay ra hiệu ngừng nói không sao bạch tâm trong khoảng thời gian này cô cũng rất cực khổ rồi hiện tại cô quay về thành phố tử đ ằ n g đi tạm thời nghỉ ngơi một thời gian ngắn nếu có chuyện cần tôi sẽ đi tìm cô thế nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không tìm cô chương ba trăm sáu mươi chín cổ môn bạch tâm lập tức gấp đáp anh giang không có anh phù hộ tôi sẽ chết mất b ạ c h tâm vốn là một thành viên trong nhóm người trộm mộ cô ta cùng đồng bạn trộm cổ mộ lan lang vương hiện tại chuyện cổ mộ lan lang vương đã lưu truyền sôi sục trước đó cô ta là chủ tịch đ i ê u hành của thời đại không ai tìm tới cửa nhưng bây giờ thời đại ngã rồi nếu cô ta quay về thành phố tử đằng nhất định sẽ bị người trong giới tìm tới cô ta trở về chắc chắn phải chết mặt giang cung tuấn trắng bệnh vô lực nói nhưng như tôi bây giờ cũng không có biện pháp nào phù hộ cho cô nữa như vậy đi cô tới thành phố tử đằng tìm tiêu giao vương để tiêu g i a o vương sắp xếp một việc cho cô trước tiêu g i a o vương cũng là một trong năm đại soái để ông ta sắp xếp việc cho cô tôi nghĩ sẽ cũng có người nào dám tìm cô gây sự giang cung tuấn đã nói như vậy rồi bạch tâm cũng không tiện nói thêm gì giang cung tuấn lại nhìn hứa linh nói cô cũng trở về thành phố t ử đ ă n g đi tôi không hứa linh cự tuyệt lúc này đường s ở v ị lấy cơm nước từ căn tin bệnh viện tới cô vừa đi vào đã nghe được lời này cô hơi n g â y n g ẩ n t r ậ t đi tới giang cung tuấn em đã mang cơm tới rồi cô mở cơm ra ngôi bên cạnh tự mình đút cho giang cung tuấn đưa anh anh tự ăn giang cung tuấn nhận lấy chén đuốt trong tay đường sở vi anh cầm chiếc đũa dưới ánh nhìn soi mói của không ít người mà từ từ ăn cơm anh ăn năm bát cơm t ẻ sau khi ăn xong anh nhìn đường sở vi nói em cũng trở về thành phố từ đ ằ n g đi còn có cô hà nhục loan mấy người cùng trở về đi đường sở vi lập tức vội vã hỏi nhanh vậy anh thì sao giang cung tuấn hơi vươn tay ra hiệu ngừng nói chuyện của anh không cần mọi người quản hơn nữa anh có chuyện rất quan trọng phải làm giang cung tuấn hạ lệnh đội khách anh chỉ chừa lại tám người bát bộ thiên long những người khác đều bị anh đổi đi tuy rằng anh trông như bệnh thoi t h o á t thế nhưng thái độ lại rất kiên quyết đám người không biết tiếp sau giang c u n g tuấn muốn làm gì nhưng bọn họ đều cảm thấy chắc chắn giang c u n g tuấn muốn làm đại sự bọn họ cũng không lưu lại quay dối nữa mua vé máy bay quay về thành phố từ đẳng trong phòng bệnh chỉ còn lại tám người chuyện đông phương giang ly hỏi anh giang tiếp theo anh dự định làm gì không cần vội giang c u n g tuấn hơi đưa tay ra hiệu nói mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi chờ khi tôi sắp xếp thỏa đáng sẽ tìm mọi người thế nhưng anh như vậy trên mặt giang ly hiện lên vẻ lo lắng giang cung tuấn đứng lên xuống giường đi thử vài bước miễn cưỡng có thể đi được chỉ là rất cố sức anh nhẹ giọng nói không sao các người đi thôi nghe vậy lúc này đám người mới rời đi giang cung tuấn lại trở lại trên giường bệnh nghỉ ngơi đồng thời lấy ra một điếu thuốc châm lửa khói thuốc lan tràn trong phòng bệnh bất chi bất giác anh ngủ thiếp đi không biết ngủ bao lâu anh mơ hồ mở mắt ra thấy được một cô gái vóc người gợi cảm dáng dấp cực đẹp đang ngồi bên giường một đôi mắt có linh động nhìn c h ầ m c h ầ m giang cung tuấn gì vậy sao cô lại trở lại rồi giang cung tuấn xoay người đứng lên nhìn hứa linh đang ngồi bên mép giường c a o mày nói không phải tôi để cô quay về rồi sao tôi không cần cô quan tâm hứa linh trợn trắng mắt cáo mắng anh chớ tự mình đa tỉnh hiện tại tập đoàn thời đại đã sụp đổ rồi tôi trở về cũng không có nơi làm việc tôi vẫn cảm thấy ở lại thủ đô phát triển tương đối khá nghe vậy giang cung tuấn cũng không nói gì nhiều anh lại nằm xuống dựa vào trên giường nghỉ ngơi anh đang đợi chờ ảnh tử đến anh tin tưởng ảnh tử nhất định sẽ tới tìm anh thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh đã đến nửa đêm hứa linh ngủ thiếp đi trong phòng bệnh lúc này giang c u n g tuấn cảm ứng được có tiếng bước chân tiếng bước chân rất nhỏ tuy rằng cả người anh vô lực nhưng độ nhạy cảm còn chưa giảm xuống anh xoay người đứng lên nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh nhìn xung quanh một hồi sau đó đi về phía đầu hành lang vừa tới đầu hành lang anh đã thấy một người đàn ông mặc áo k h o á c đen mang theo mũ tre không thấy rõ mặt anh ta dựa trên vách tường nhìn giang c u n g tuấn đang đi tới vương để tôi tới thăm anh một chút thân thể anh không sao chứ giọng nói khàn khàn chuyển đến giang c u n g tuấn đứng bên cạnh chỉ cảm thấy vô lực anh phải tựa trên tường lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều trên mặt anh hiện lên vẻ ngưng trọng vô lực nói cơ thể của tôi rất nghiêm trọng tôi trúng cổ đ ộ n toàn thân vô lực hơn nữa thân thể sẽ từ từ héo rút đến cuối cùng toàn thân cao thấp không thể n h ú c nhít được chỉ có thể nằm trên giường chờ chết ảnh xảy phải ảnh ảnh kinh ngạc. Xem thêm luôn tình Chuyện năm không môn ngoại này còn người nuôi cổ tồn、tại? Giang Cung Tuấn không khỏi nhìn tử thêm vài lần. Xem ra tử cũng hơi thêm hay. thứ khỏi thêm hiểu tử Trăm năm trước, tà tiêu diệt tại? tử tử rất rồi vài gì đạo có cổ c� Xem Xem mấy Vì ra? sao? sao ra đã bị ảnh tử khê lắc đầu nói cũng không phải rất rõ chỉ nghe sư phụ nhắc tới giang cung tuấn cũng hứng thú xin lắng thai nghe ảnh tử giải thích nói vào trăm năm trước trong cảnh nội có một nhóm người những người này sinh hoạt trong núi lớn dựa vào nuôi cổ mà sống nọn họ được gọi là người nuôi cổ đây là một trại cũng là một thôn càng là một môn phái được gọi là cổ môn trăm năm trước là thời gian đại lan biến động nhất cũng là thời gian đại lan kiến quốc sư phụ nói vì người nuôi cổ thai họa thiên hạ định dùng cổ trùng khống chế toàn thế giới cuối cùng bị mọi người liên hợp tiêu diệt bọn họ mất tích gần trăm năm không nghĩ tới đến bây giờ còn có người nuôi cổ nghe vậy giang cung tuấn cũng cảm thấy hiểu ra anh cũng không có hứng thú gì với đoạn lịch sử này anh chỉ quan tâm tới chuyện rốt cục cổ độc trong cơ thể mình có thể giải hay không nếu anh đã biết cổ vậy anh có biết phương pháp giải cổ không anh từ lắc đầu nói không biết chỉ có người hạ độc mới có cách giải cổ độc giang cung tuấn im lặng một hồi lâu mới lên tiếng tỏi biết một người có thể giải cổ trong cơ thể tôi tôi phải làm việc tôi nhất định phải giải độc nếu không tôi như vậy ngay cả sống cũng không thể sống được bao lâu nữa đừng nói tới làm việc ai độc bộ vân Anh tôi nhúng Giang Cung Tuấn, anh biết anh đang nói h gì mày. biết cái k n tên g g Đây đầu là một tên ma ế t trước mắt, tạo rất sát thủ. Trước đây chúng ta trăm thủ người không người sáng điện, ngồi dưỡng nhiều chúng vận dụng hơn phải mới hở thế ra cờ cao có là đã đây đạo võ biết ắ t tên Trận này được. c h n anh cũng ấy h a m giang a h thực như thả hậu nên vân. Nếu vân n biết bộ bộ rất lực của độc bộ vân. Nếu như thả độc bộ vân ra, hậu quả sẽ h i Tôi biết. Giang ê m trọng. cung tuấn nhẹ giọng nói độc bộ vân vừa liếc mở tờ đã có thể nhìn ra tôi chúng cổ độc tên này nói có cách giải cố độc trong cơ thể tôi hơn nữa tôi có lòng tin chỉ c ầ n tôi có thể khôi phục đ ộ c bộ vân không phải đối thủ của tôi chuyện này còn chưa chắc hai người đều là nhân vật đạt tới cực hạn võ đạo khi đánh nhau tám lạng nửa cân mấy năm trước nếu không phải những cường giả khác dân đầu tiêu hao lực lượng của đ ộ c bộ vân anh vốn không phải đối thủ của đ ộ c bộ vân tôi cũng không phải giang cung tuấn mấy năm trước giang cung tuấn rất có lòng tin với chính mình nghe vậy ảnh tử im lặng một hồi lâu sau mới hỏi cần tôi làm gì tôi muốn cấp n g ụ c tôi cần anh tạo cơ hội cho tôi hơn nữa sau khi cấp mục thành công tôi cần anh vận dụng quan hệ đưa đậu bộ vân ra khỏi thủ đô đưa những người đã cướp ngục ra khỏi thủ đô giang cung tuấn biết ảnh tử có bản lĩnh này cho dù địa lao là do quân s í c h diêm trấn thủ anh ta vẫn có thể làm được bởi vì anh ta là người của vương là thị vệ thiếp thân của vương chỉ cần anh ta nguyện ý cũng đại biểu cho vương nguyện ý như vậy hết thệ đều đơn giản được tôi đi chuyển lời tới vương sau đó sẽ liên lạc lại với anh ảnh tử kéo t h ấ p mũ xuống sau đó xoay người rời đi giang cung tuấn cũng cất bước tiến đi về phía phòng bệnh đi đâu vậy vừa đi vào phòng bệnh anh đã thấy hứa linh đứng ở cửa vẻ mặt quái dị nhìn anh chương ba trăm bảy mươi cơ hội i g anh g Cung nặng Tuấn n tâm sự Trưng Trưng trường, nội dung hình ảnh.、Chừng、này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng có có chế vui thấy bật đang ộ hiện hình ảnh c ủ t r ì h Anh duyệt đề đọc. đ a n suy nghĩ tới lời ảnh tử nói anh đang suy nghĩ về người nuôi cổ trăm năm trước dung cổ t r ù n g khống chế toàn thế giới giọng nói của hứa linh dọa anh suýt n g ả y dựng lên anh n g ẩn đầu nhìn hứa linh đang đứng ở cửa phòng bệnh im im dọa chết người làm gì vẻ mặt hứa linh đầy quái dị nhìn anh còn đi ra khỏi phòng nhìn chung quanh một chút phát hiện không có ai cô ta lại đi trở lại hai tay ôm ngực nhìn giang cung tuấn hỏi đã trễ thế này anh còn lặng lẽ đi ra ngoài gặp người nào giang c u n g tuấn ngáp một hơi sau đó đi về phía giường bệnh nhẹ giọng nói ngủ lâu cảm thấy hơi mệt cho nên đi chung quanh một chút đúng không h ứ a linh bày ra vẻ mặt không tin giang c u n g tuấn nằm xuống gật đầu nói đúng vậy nếu không thì sao được rồi h ứ a linh cũng không hỏi nhiều nhưng cô ta luôn cảm thấy giang c u n g tuấn đang giấu g i ế m cô ta gặp người nào đó đêm lặng yên không tiếng động trôi qua ngày hôm sau giang c u n g tuấn tỉnh lại lại không thấy hớ linh đâu anh nói bụng từ sau khi chúng cổ độc anh nói rất nhanh hơn nữa lượng cơm ăn cũng đang trở nên lớn hơn anh biết đây là vì năng lượng khi anh ăn đều bị cổ trùng trong cơ thể hấp thụ vì vậy anh mới cảm thấy đói khát mệt m h ọ c thậm chí là toàn thân vô lực nha đầu kia chạy đi đâu rồi giang cung tuấn nhẹ dọn g thì thảo giang cung tuấn rất đói tuy nhiên anh t u y ệ t không muốn động anh cứ nằm ở trên giường như vậy c ầ m lấy thuốc lá bên cạnh châm lửa thế nhưng sau khi hít vài hơi anh cảm thấy mùi thuốc rất khó ngửi thậm chí là buồn nôn có cảm giác muốn nói anh không khỏi tắt thuốc lá đến đến lúc này cửa phòng bị đẩy ra h ứ a linh s á c h theo cơm nước đi đến đặt cơm lên bàn cô ta cười hỏi đói b ụ n g không giang cung tuấn khẽ gật đầu ừng hơi h ứ a linh mở cơm nước đã mua từ căn tí tới gắp một miếng thịt đưa tới bên mép giang cung tuấn hám ổm giang cung tuấn nhìn cô ta một cái nhưng vẫn rất nghe lời há miệng ra há miệng một miếng thịt được nhét vào anh nhẹ nhàng ngại lấy h ứ a linh rất chân thành rất kiên nhẫn đút giang cung tuấn ăn cơm giang cung tuấn lớn như vậy nhưng chưa từng có được đ á i ngộ như thế trong lòng anh cũng vui vẻ không khỏi nghĩ nói cảm giác được người phục vụ vẫn rất không tồi đúng rồi tiếp theo anh định làm gì h ứ a linh vừa đút anh ăn cơm vừa nói giang cung tuấn nhẹ giọng nói nhân cơ hội này tu dưỡng một thời gian ngắn an tâm chữa thương đúng rồi thân thể của anh h ứ a linh không khỏi ngừng lại nhìn giang cung tuấn trên mặt là vẻ lo lắng nói bác sĩ nói trong cơ thể anh có một loại vi rút không biết tên mặc dù vi rút này không truyền nhiễm tính nhưng lại tạo thành tổn hại cực lớn với cơ thể người sẽ phá hư hệ thống miễn dịch của thân thể con người công kích hệ thần kinh của thân thể con người giang cung tuấn cải chính đây là cổ độc cổ độc hớ linh bày ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi đây là cái gì giang c u n g tuấn cũng không quá hiểu về cổ anh cũng không biết nên giải thích thế nào giang c u n g tuấn không trả lời hứa linh cũng không hỏi cô ta chú tâm đút anh ăn cơm sau khi ăn xong cô ta cầm khăn tay lau miệng cho giang c u n g tuấn còn rất chi kỷ mà lấy một điếu thuốc đưa tới giang c u n g tuấn hơi vươn tay ra hiệu nói không hút đúng rồi cô đi làm thủ tục xuất viện giúp tôi đi xuất viện hứa linh nhữ mày lại nói anh xem dáng vẻ hiện tại của anh ngay cả đi bộ cũng khó khăn anh không tiếp tục ở lại trong bệnh viện mà muốn đi nơi nào giang công tuấn nhẹ giọng nói bản thân tôi là bác sĩ cơ thể của tôi tôi hiểu rõ bệnh viện không cứu được tôi tôi chỉ có thể tự cứu đúng nhỉ anh vốn là thần y đi tôi lập tức đi giải quyết thủ tục xuất viện cho anh hứa linh gật đầu sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh giang cung tuấn thì nằm nghỉ ngơi mới nằm một hồi anh đã ngủ mất đang mơ hồ ngủ hứa linh trở về cô ta đã làm thủ tục xuất viện xong còn không biết lấy đâu ra được một chiếc xe đầy cô ta thấy giang cung tuấn dần dần thức tỉnh chỉ vào xe đẩy nói lên đây đi giang cung tuấn dợ khóc dợ cười cô ả không cần khoa trương như vậy chứ tôi có thể đi bất t ạ n mạnh hứa linh sụ mặt nói lên cho tôi bác sĩ đã nói rồi bệnh của anh rất đặc biệt có thể không động thì cố gắng không nên cử động nhiều v i r ú t trong cơ thể anh sẽ hấp thụ năng lượng của anh anh động càng nhiều tế bào v i r ú t càng h o a bát giang cung tuấn gật đầu tình huống bác sĩ nói cũng không khác mấy so với phán đoán của anh anh đứng dậy hứa linh đúng lúc đi tới đỡ anh xuống giường đ ặ t anh ngồi trên xe lăn sau đó cô ta đẩy giang cung tuấn rời khỏi bệnh viện bên ngoài bệnh viện hứa linh hỏi bây giờ chúng ta đi đâu giang cung tuấn nhìn đô thị lớn phần hoa lúc này anh hơi mê man đô thị lớn như vậy lại không có chỗ cho anh dung thân anh thở dài một hơi nói t ì một m khách sạn tạm thời ở lại đi ở vài ngày sau đó chúng ta trở về thành phố t ừ đằng ừ n hứa linh biết giang c u n g tuấn còn có việc ở thủ đô chỉ có điều cô ta cũng không biết đó là chuyện gì mà cô ta cũng rất biết điều không hỏi kỹ mặc dù cô ta không biết rõ đó là chuyện gì thế nhưng cô ta có thể đoán được đại khái đây là chuyện cực kỳ quan trọng hứa linh đẩy giang c u n g tuấn đi về phía một chiếc xe đỡ giang c u n g tuấn trên xe sau đó gấp xe đẩy lại đặt ở cốc sau cuối cùng mới lái xe rời đi cô ta tìm một khách sạn năm sao đặt một phòng sau khi ở lại khách sạn giang cung tuấn không rời khỏi anh đang đợi ảnh tử đáp lời lần chờ đợi này dòng g ã một ngày buổi tối ảnh tử xuất hiện trên ban công trong phòng khách sạn giang cung tuấn nhìn ảnh tử hỏi thế nào ảnh tử nói vương đã đồng ý vương nói chỉ cần là chuyện của anh để tôi toàn lực hỗ trợ anh nghe vậy giang cung tuấn yên tâm ảnh tử tiếp tục nói cơ hội tôi cũng đã tạo ra cho anh ba ngày sau vương sẽ rời khỏi thủ đô đi tới lãng quốc lần này đi theo có bí thư trưởng trưởng ban hành chính còn có tổng thống lĩnh quân sĩ diễm hai nước có một hợp tác quan trọng cho nên các nhân vật lớn ở thủ đô gần như đều sẽ đi cùng đây là cơ hội của anh ừ m g i a n g cung tuấn suy tư gật đầu tuy rằng thiên tử sẽ rời đi thế nhưng địa lao vân được cai quản nghiêm ngặt hơn nữa một khi chuyện cấp n g ụ c chuyên r a rất nhanh anh sẽ bị quân sĩ diễm vây quanh xem ảnh một xem ảnh hai sự tồn tại của tám mươi mốt kim lịch thiên vi phạm vật lý học hiện tại tới cùng trong tám mươi mốt châm này giấu diếm bí mật gì giang cung tuấn nuốt vớt tám mươi mốt kim l ị c t i ê n nhẹ giọng thì thào đây là thứ anh lấy được trong một sân đậu trong sách thuốc anh lấy được chỉ nói đơn giản về phương thức tám mươi một cây kim này tổ hợp lại không nhắc tới tác dụng cụ thể của tám mươi một cây kim những năm gần đây anh vẫn đang nghiên cứu nhưng lại không nghiên cứu ra manh mối gì chương ba trăm bảy mươi một kế hoạch cất n g ủ c chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc giang cung tuấn thưởng thức tám mươi một chân lịch thiên một lúc sau liền tùy tay ném ở trên bàn lấy di động ra xem giờ bây giờ đã m ộ ư ơ i hai giờ khuya tám giờ anh mới ăn cơm tối nhưng bây giờ đã đói bụng lấy ra điện thoại anh nhắn một tin cho hứa linh đang ở phòng bên cạnh tôi n ó i bụng anh mới gửi tin nhắn được mấy chục giây cửa phòng đã bị lẩy ra hứa linh mặc áo ngủ đi đến cô ta mặc áo ngủ màu trắng áo ngủ hơi trong suốt phong cảnh bên trong như ẩn như hiện vô cùng q u ờ i đến rũ tóc của cô ta còn chưa khô hẳn chắc là mới vừa tắm rửa xong muốn ăn cái gì em đặt cơm hộp cho anh ăn thịt giang cung tuấn mở miệng nói từ sau khi chúng cổ đ ầ u anh rất nhanh nói đặc biệt là muốn ăn thịt được hứa linh cầm di động bắt đầu chọn cơm hộp đặt xong cô ta ngồi xuống bên cạnh liếc mắt nhìn đám ngân châm hỗn loạn trên bàn không nhịn được mà hỏi anh đang làm gì vậy không làm gì cả giang cung tuấn cầm lấy một cây ngân châm ấn vào đầu ngân châm ngân châm này lại giống như là có tư tính nháy mắt hút đám ngân châm khắc lại hợp thành một dây thép dây thép này lại giống như là một con rắn co linh tính nhanh chóng chui vào trong ống tay áo của anh rồi biến mất không thấy thấy một màn như vậy h ứ a linh kinh ngạc há to miệng thế này thì quá thần kỳ rồi giang cung tuấn c ư ờ i nhạt không giải thích quá nhiều hớ linh cũng thực biết điều mà không dò hỏi cô ta bỏ lên trên giường vừa lên giường giang cung tuấn đã ngửi thấy một làn hương thơm quyến rũ anh tức khắc kéo chăn che lậy thân thể của chính mình vẻ mặt đề phòng nhìn hứa linh cô cô muốn làm gì hứa linh trợn trắng mắt nói anh đ ừ n g nghĩ nhiều em chỉ muốn hỏi một chút hiện tại anh có mệnh hay không em giúp anh massage một chút tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhưng tốt xấu gì em cũng từng học thủ pháp massage thôi không cần giang thần hơi hơi cờ tay tâm tư của cô gái nhỏ này là gì anh hiểu rõ anh cũng không dám để cho hứa tình lên giường tôi không có việc gì cô đi ra ngoài nghỉ ngơi đi chờ cơm hộp tới rồi cô đem vào cho tôi là được thật sự không cần hứa linh nhấn m ẩ y nhìn giang c u n g tuấn còn vươn bàn tay mềm mại cười duyên nói tay em mềm lắm sẽ rất thoải mái không không cần giang c u n g tuấn làm lơ sự khiêu khích của cô ta thôi được rồi hứa linh lúc này mới xoay người xuống giường đi ra khỏi phòng giang c u n g tuấn nhìn áo ngủ hơi trong suốt của cô ta mơ hồ mà thấy được tấm lưng bóng loáng anh không khỏi cười khổ con nhóc này lá gan lớn thật đấy bên trong không mặc gì cả sau khi hứa linh rời đi giang công tuấn mới lấy di động ra gọi một cuộc cho giang ly tôi ở khách sạn thiên phủ phòng tổng thống số tám trăm tám mươi tám gọi mấy người kia nữa có việc thương lượng vâng sau khi giang ly nhận được điện thoại của giang c u n g tuấn thì nhanh chóng đi gọi những người khác sau đó hỏi đường để đến khách sạn thiên phủ cơm hộp còn chưa tới đám người giang ly đã đến anh giang thân thể của anh thế nào rồi đại ca anh không sao chứ đại ca có việc làm phải không giang c u n g tuấn nhìn tám người trước mặt nói sắp thật là có chút chuyện bên ngoài có ghế dựa đi chuyển đến ngồi rồi nói hứa linh vẫn luôn ở ngoài cửa ghé vào cửa nghe tiếng nói chuyện ở bên trong nghe được việc lấy ghế dựa cô ta tức khắc đi ra phòng khách chuyển đến mấy cái ghế dựa chuyển đến thời điểm không ít người đã đi ra cô ta cười nói loại việc nhỏ này để tôi làm là được nói xong cô ta đem ghế dựa vào phòng sau đó liền ngồi ở một bên những người khác đều đứng dậy giang cung tuấn liếc mắt nhìn hứa linh một cái trên mặt hứa linh treo một chút bất mãn nói các người cứ nói đi tôi không phải người ngoài sẽ không tiết lộ bí mật giang cung tuấn suy nghĩ một hồi lâu anh cảm thấy hứa linh cũng không phải người ngoài để cô ta biết cũng không sao anh gật gật đầu nhìn thấy giang c u n g tuấn tỏ thái độ hứa linh vui vẻ trong lòng ngồi ở một bên đôi tay c h ố n g c ằ m không chớp mắt mà nhìn giang c u n g tuấn những người khác cũng nhìn giang c u n g tuấn chờ đợi anh mở miệng giang c u n g tuấn nhìn mấy người đang ngồi trước giường nhẹ giọng nói kế tiếp có một chuyện cần mọi người phải hành động hứa linh nhìn không được hỏi chuyện gì cơ chứ giang c u n g tuấn chậm dãi nói c ư ớ p ngục mọi người đều sửng sốt cất ngục anh giang cất ngục gì cơ không ít người đều nghi hoặc mà nhìn giang công tuấn giang công tuấn nhìn về phía giang ly hỏi cô lớn lên ở hát điện đã từng là sát thủ cấp sss của hát điện hẳn là cô biết người sáng lập h á c điện độc bộ vân nhỉ vâng giang ly gật đầu nghe được độc bộ vân sắc mặt của cô cũng trở nên ngưng trọng nói sắc thật là biết ở trong hiểu biết của tôi độc bộ vân thủ đoạn độc ác phàm là người hắn ta người phản bội hắn ta đều chết rất thảm nhưng là mấy năm trước hắn bị bắt nói cô liến mắt nhìn giang cung tuấn một cái chẳng lẽ anh giang c ư ớ p ngục làm u ố n cứu hắn giang cung tuấn gật gật đầu nói ừ đúng là cứu hắn tôi trúng cổ độc mà hắn liếc mắt một cái là nhìn ra được tôi chúng cổ độc hắn nói hắn có biện pháp giúp tôi giải độc điều kiện trao đổi là cứu hắn ra mọi người đều im tiếng t i ế n lặng nghe giang cung tuấn tiếp tục nói ba ngày sau vua đại lan trưởng hành chính tổng bí thư cùng với tổng thống lĩnh của quân s í c h diễm đều sẽ rời đến thủ đô đó là cơ hội của chúng ta chúng ta chỉ có thời gian ba ngày để sắp xếp giang ly nhịn không được nói anh giang độc bộ vân bị giam giữ ở địa lao thủ đô bên trong đều là trọng phạm được c h ấ n thủ bởi quân xích diễm được võ trang đầy đủ ngoài t ò a n g ụ c giam này ít nhất có hơn mười nghìn quân s í c h diễm c h ấ n thủ thế này cứu như thế nào được chứ vậy nên mới cần tìm cách giang cung tuấn cũng lâm trầm tư bọn họ thế đơn lượt mỏng phát sinh xung đột với hơn mười nghìn quân s í c h diễm võ trang đầy đủ tuyệt đối không có phần thắng hơn nữa một khi đánh quân s í c h diễm ở thủ đô sẽ nhanh chóng đến chỉ viện một lát sau giang cung tuấn nói mọi người tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này chờ tôi sắp xếp vâng mọi người gật đầu giang cung tuấn hơi hơi vây tay nói đều đi nghỉ ngơi đi mọi người lần lượt rời khỏi phòng giang cung tuấn liếc nhìn hứa linh một cái nói cô cũng đi ra ngoài à được xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba a n h tử chân m ặ t một hôi lâu sau mới hỏi nói kế hoạch của anh một chút giang cung tuấn nói mục tiêu của tôi là hội t r ư ở n g lớn anh sắp xếp một ít tử tụ đến gây sự ở hội t r ư ở n g lớn làm quân xích diêm phải ra tay đi đến hội t r ư ở n g dương đông k í c h tây làm quân xích diêm rời đi giang cung tuấn nói kế hoạch của chính mình những việc này hiện tại anh không thể làm được chỉ có thể dựa vào a n h tử ảnh tử ra mặt vậy sẽ rất dễ làm được tôi đồng ý với anh vậy là được rồi giang cung tuấn ngắt máy sau đó lại lần nữa gọi những người bên ngoài tiến vào anh đưa bản đồ địa lao mà ảnh tử gửi đến cho mọi người đây là bản đồ cấu tạo của nhớ ký đi kế hoạch của tôi là như thế này đầu tiên cho mọi người lẫn vào tròn quân xích diễm trong tình huống lặng yên không tiếng động mà cứu người ra giang cung tuấn bắt đầu giảng giải kế hoạch của chính mình mỗi một bước đều rất kỹ càng tỉ mỉ mọi người nghiêm túc nghe anh nói hơn nửa giờ đã nhớ kỹ rồi chứ nhớ kỹ mấy người chăm miệng một lời mà nói được rất tốt giang cung tuấn gật đầu sau đó nhìn hứa linh nói chờ sáng sớm tôi viết công thức cho cô cô đi mua một chút chất hóa học về tôi muốn chế tạo mê dược vâng hứa linh gật đầu chương 372, kiểm tra lai lịch của thiên tử đêm lạc yên không một tiếng động mà trôi đi hôm sau sáng sớm ảnh tử đã đến trong phòng giang cung tuấn và ảnh tử d á n g thương lượng trong chốc lát anh muốn ảnh tử ra mặt đem tám người bắt bộ thiên long xếp vào trong quân s í c h diễm hơn nữa còn phải trở thành trông coi địa lao quân s í diễm quân x í diễm là quân đội phụ trách an toàn của thủ đô Muốn vào quân sích diễm, quân cần vào sích h p ảnh i t h ô g từng tầng qua tuyển c ọ n cùng cuối tử ư ớ mới n quân quân sích diễm tự mình kiểm tra, hoàn thành kiểm tra xong, mới có thể trở thành một thành viên của quân sích diễm. Anh g sích sích có của thể diễm diễm. kiểm kiểm một tự tra, tra trở t là thị vệ cận thân của vương không quân hàm còn giấu ở trong tối nhưng năng lực của hắn rất lớn hắn nói trên cơ bản là đại diện cho vương mà nói hắn muốn sắp xếp đám người giang ly vào trong quân xích diễm không phải việc khó thậm chí có thể nói là rất dễ dàng được giao cho tôi a n h tử giáng gật đầu hắn lì hiệp nhìn giang thần ốm yếu một cái nói sau khi chuyện này thành công anh phải cẩn thận một chút Tiên h tử chắc chắn có thể suy đoán được là anh cướp đi đọc bộ vân c h ẳ n c h ắ n hắn ta sẽ nghĩ cách đối phó anh tôi biết rồi giang cung tấn u nhẹ nhàng gật đầu anh tử giang cũng không nhiều lời xoay người rời khỏi phòng bên ngoài phòng khách anh tử nhìn tám người nói với giọng sai bảo đi theo tôi tôi sẽ sắp xếp các người tiến trong quân s í c h diễm tám người gật đầu đi theo anh tử sau khi tất cả mọi người rời đi h ứ a linh mới đi vào hỏi anh giang đã sắp xếp thỏa đáng hết rồi sao ừ giang cung tấn u gật đầu nói cô đi mua thuốc cho tôi đi vâng tôi đi đây từ từ giang cung tuấn gọi hứa linh đang xoay người rời đi lại hứa linh xoay người hỏi làm sao vậy còn có chuyện gì giang thần nghĩ nghĩ nói vẫn thôi đi rất nhiều dược liệu ở thủ đô rất khó mua được để tôi gọi phương vĩnh cánh tìm rút nhờ ông ta gửi lại đây sau đó cô lại đi lấy một chút là được ừ n hứa linh nhừ một tiếng giang cung tuấn hơi hơi vây tay ý bảo cô rời đi hứa linh xoay người đi ra ngoài còn đóng cửa lại giang cung tuấn lại cầm lấy di động trên bàn gọi một cuộc trò phương vĩnh cánh phương thần y thì tôi cần ông tìm giúp tôi một chút dược liệu sau khi nhận được điện thoại của giang c u n g tuấn phương vĩnh cánh khẽ nhữ mày ông ta đã giúp giang c u n g tuấn rất nhiều cho nên ông không muốn giúp anh nữa nhưng mà giang c u n g tuấn lại biết bí mật lớn nhất của ông ta biết ông ta chính là quỷ kiến s ầ u nếu mà giang c u n g tuấn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài h à n g ấu của ông ta sẽ bị tiêu dao vương bừng đi trong vòng một giây nơi đây có một chiếc xe ngồi trên xe là một người mặc áo đen người đàn ông đội một cái mũ lươi chai màu đen đây là ảnh tử vì dự phòng mọi tình huống ảnh tử ở chỗ này canh chừng nếu hành động thất bại bắt bộ thiên long bị đuổi rết thì sẽ chạy trốn về xe của hắn tuy rằng hắn không có chức vị nhưng quyền lực ở thủ đô cực lớn không ai dám kiểm tra xe của hắn sau khi nghe được thành công hắn cũng khởi động máy lái xe rời đi đọc tại t r a n g nguồn rất nhanh đám người hôn mê ở địa lao đã bị phát hiện trong địa lao chuyển đến tiếng còi cảnh sát nghe được tiếng còi cảnh sát quân s í c h diễm ở cửa nhanh chóng và o vào kiểm tra xong phát hiện không thấy độc bộ vân độc bộ vân được cứu đi chuyên lệnh xuống phong tỏa toàn thành cần phải đem người bắt về cho tôi quân x í diễm nhanh chóng hành động cùng lúc đó thủ đô căn cứ bí mật nào đó nơi đây đã có một chiếc máy bay trực thăng độc bộ vân được đưa tới nơi này mang lên phi cơ tám người bắt bộ thiên lòng cũng lên phi cơ a n h tử đứng ở một bên nhìn phi cơ chậm rãi cất cánh hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho giang cung tuấn đã cứu được người an toàn rời khỏi thủ đô hiện tại bay vào thành phố tử đ ằ n g giang cung tuấn nhận được điện thoại trên mặt mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười đã biết a n h tử nói chuyện về sau giao cho anh ở thủ đô này thì tôi sẽ lo liệu thủy tự liệu về mấy người bọn họ nếu không chờ thiên tử trở về nhất định sẽ tra được là tôi làm ừ giang cung tuấn gật đầu a n h tử hỏi anh định bao giờ thì đi không vội giang c u n g tuấn nhẹ g i ọ n g nói hiện tại còn chưa thể đi đi ngay lập tức chẳng phải sẽ khiến thiên tử hoài nghỉ đến tôi tôi định ở lại mấy ngày chờ thiên tử về nước gặp gã một lần rồi đi tuy anh cẩn thận một chút a n h tử giáng nói xong thì c ú p máy khách sạn phòng tổng thống số 888. giang c u n g tuấn đứng ở trên ban công nhìn về thành phố đèn đuốc sáng t r ư n g ở phía trước h ứ a linh đứng ở bên người anh cho đến khi giang c u n g tuấn tắt điện thoại cô mới hỏi thành công chứ ừ giang công tuấn gật đầu nói đã thành công người đã cứu ra hiện tại phi cơ đang đi tới thành phố tử đằng giang thần lấy điện thoại ra gọi một cuộc trò tiêu giao vương ông ta bắt máy rất nhanh trong điện thoại truyền đến giọng nói thô bạo của tiêu giao vương anh giang sao lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi vậy giang cung tuấn nhẹ giọng nói đợi lát nữa có một chiếc máy bay trực thăng bay xuống từ quân khu trên thành phố tử đằng ông sắp xếp một chút giấu người đi cho tôi tiêu giao vương hơi sửng sốt một chút sau đó gật đầu nói được giang cung tuấn hít sâu một hơi gặt điện thoại vào trong túi hơi hơi mỉm cười với hứa linh đang đứng bên n g nói đã chờ cả đêm rồi trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi nói xong anh xoay người về phòng anh nằm ở trên giường nhưng mà lại cảm giác được có chút đói anh sờ sờ bụng h ứ a linh nhìn hành động của anh là biết anh đang đói bụng không khỏi hỏi muốn ăn cái gì tôi lập tức đặt cơm hộp cho anh giang cung tuấn nhẹ giọng nói tùy tiện ăn một chút đi còn muốn ăn thì không cũng được giờ phút này máy bay di chuyển về phía thành phố tử đăng ha ha độc bộ vân cười to ra bị nhốt ở nơi không thấy ánh mặt trời đã nhiều năm hôm nay cuối cùng đã thoát khỏi nơi đó ông ta nhìn mấy người trước mặt ánh mắt quét qua từng người một cuối cùng dừng lại ở trên người giang ly giang ly đã gỡ mặt nạ ra người xuống lộ ra dung mạo sản có độc bộ vân nhìn có trên khuôn mặt mọc đầy dây hiện lên sự kinh ngạc bạc mi cô thật sự đi theo giang c u n g tuấn giang ly nhìn độc bộ vân cô biết độc bộ vân biết ông ta là người sáng lập hát điện nhưng mà lại chưa từng gặp mặt những người khác cũng nhìn độc bộ vân người này là truyền thuyết ở giới sát thủ là vua sát thủ danh chấn thiên h ạ độc bộ vân ông nhìn xem tôi là ai nghe vậy độc bộ vân nhìn lại nhìn thấy người nói chuyện không khỏi bật cười t h ẳ n g già dâm đắng này làm sao ông cũng theo giang cung tuân đỗ lưu manh lãng long cờ ư i nhạt nói năm tháng làm sát thủ không dễ dàng hiện tại tôi đã cải t à quy chính đúng rồi hiện tại tôi là một trong nam hoàng quân hắc long bắt bộ thiên long lãng long đ ộ u bộ vân mọi người trên phi cơ sau khi nhận ra những người này ông cũng nhịn không được hít sâu một hơi thăng nhóc giang cung t u â n này thật là có chút bản lĩnh các sát thủ tiếng t â m lửng lây trên bảng sát thủ đều bị hãn mượn sức mấy người c ọ p lại không nói thiên hạ vô địch ít nhất không có nhiều kẻ có thể chiến thắng các người đ ộ c bộ vân cho những người này sự đánh giá cực cao vẻ mặt ông tràn đầy ý cười sán lạn hiện giờ tôi rời núi theo tôi đi đi theo tôi sẽ có vinh hoa phú quý bất tận để hưởng thụ vẻ mặt mọi người khinh thường đ ộ c bộ vân hiện tại tự thân ông còn khó bảo toàn ông vân chờ đến lúc sống sót rồi hãng nói lời này đi ông ăn độc dược mà giang c u n g tuấn chế ra không có thuốc giải của giang c u n g tuấn ông không có nhiều thời gian để sống đâu đ ộ c bộ vân sờ sờ cái mũi nói à thế à giang c u n g tuấn năm đó chính là thảng nhóc này tự tay bở tờ tôi lại không ngờ tới hiện tại cậu ta lại phái người cứu tôi ra đã sớm nghe qua tên tuổi của cậu ta thật là chờ mong ngày được gặp mặt chương ba trăm bảy mươi ba bắt đầu hành động chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang thần tới tìm thiên tử chính là để thử g ã t a thiên tử phản ứng rất mạnh mẽ giang thần cũng đại khái có thể phán đoán ra mục đích của thiên tử thiên tử cùng người nuôi cổ có quan hệ mật thiết hơn nữa ở thành phố kế bên còn có một khu căn cứ bí mật để nghiên cứu ngay cả tình báo của quỷ kiến sầu cũng không thể tìm hiểu rõ ràng hiện tại đại khái anh đã biết căn cứ nghiên cứu này hẳn là có quan hệ với cổ độc đi dạo xung quanh giang c u n g tuấn nói với h ứ a linh vâng h ứ a linh gật đầu đẩy giang c u n g tuấn đi lại khắp nơi thiên tử lên xe tài xế lái xe rời đi gã ta ngồi ở hàng phía sau trong thần sắc có một chút tối tăm gã không nghĩ tới sự nhạy bén của giang c u n g tuấn mạnh mẽ như t h ế chỉ bởi vì thân chúng cổ độc là có thể hiểu biết nhiều như vậy chỉ là chuyện trăm năm trước người biết được không nhiều lắm thậm chí có thể nói biết những bí ẩn đó đều đã chết sạch giang c u n g tuấn rốt cuộc là làm sao mà biết được hiện tại giang c u n g tuấn bị phế đi nhưng mà lời nói hôm nay của giang c u n g tuấn làm cho gã ta lại lần nữa có cảm giác nguy hiểm gã ta cảm thấy hẳn là nên tìm cơ hội giết giang c u n g tuấn vĩnh tuyệt hậu hoạn mà giang c u n g tuấn cũng biết anh tới tìm thiên tử chắc chắn sẽ khiến cho thiên tử chú ý như vậy anh sẽ có nguy hiểm nhưng anh vẫn phỉa tới bởi vì anh không chắc chắn phỏng đoán trong lòng chỉ có hiểu biết được thiên tử rốt cuộc muốn làm gì anh mới có thể nghĩ đối sách hứa linh đẩy anh đi xung quanh phủ thiên tử Mà anh thì vẫn luôn ở suy nghĩ anh cảm thấy một mình thiên tử chưa chắc có thể làm ra kế hoạch lớn đến như thế nếu kế hoạch thành công sẽ làm điên đ ả o toàn thế giới anh cảm thấy sau l ư n g thiên tử còn có người lại hoặc là có thể nói thiên tử còn có đồng l õ a hơn nữa đều là một đám nhân vật lớn có quyền cao chức trọng nghĩ đến đây giang cung toàn lại đau đầu không khỏi rỗi tay xoa h u y ệ t thái dương anh giang anh lại đang suy đoán đấy hả xem ảnh một xem ảnh hai nhìn thấy khuôn mặt tái nhật của giang cung tuấn mặt lại thêm mọi mệnh cô đau lòng nhịn không được rỗi tay sờ mặt của anh nhưng mà tay cô lại không chạm vào mặt của giang c u n g tuấn bởi vì hiện tại giang c u n g tuấn rất mất cảm cô sẽ đánh thức giang c u n g tuấn có lẽ chỉ có như vậy em mới có thể ở lại bên cạnh anh không biết sau khi chuyện ở thủ đô kết thúc anh trở lại thành phố t ử đằng em còn có cơ hội ở ngươi phía sau đầy anh hay không có lẽ anh sẽ lại đi tìm đường sở vi hứa linh nhỏ giọng lẩm bẩm mà giang c u n g tuấn thực m ỏ i mệt ngủ say như chết một giấc này ngủ đến giữa trưa anh bị đói tỉnh hứa linh rất hiểu trạng hướng hiện tại của anh vừa tình anh đã được hương thơm nào ngạt của đồ ăn tỉnh rồi ạ đồ ăn đã đưa tới giang cung tuấn hơi hơi động đậy thân thể dựa vào trên giường nhìn hứa linh đang ngồi ở một bên trên khuôn mặt tái nhật có một ý cười vẫn là cô săn sóc nếu cô đi trở về chỉ sợ tôi phải chịu đói may mắn cô đã trở lại tôi chỉ là không tìm được việc làm tạm thời ở chỗ này chiếu cô anh mấy ngày mà thôi khuôn mặt xinh đẹp của hứa linh n h ư ờ n g đỏ nhịp đập tim cô không ngừng ra tốc đây là cảm giác yêu sao ô có một loại cảm giác cô đã yêu giang cung tuấn đứng dậy ngồi ở mép giường cầm lấy chiếc đuôi trên bàn bắt đầu ăn cơm sau khi ăn no anh liền nằm nghỉ ngơi mà hứa linh thì dọn bàn cả ngày hôm nay anh cũng chưa hề ra ngoài ở khách sạn rất nhàm chán may mắn có hứa linh ở bên không ngừng kể chuyện cười cho anh làm anh vui vẻ thời gian trôi qua rất mau đào mắt đã đến ngày hành động buổi tối giang cung tuấn đứng ở trên ban công nhìn thành phố lớn đèn đ u ố c sáng t r ư n g phía trước hứa linh cầm một cái áo khoác to rộng đi tới khoác ở trên người giang cung tuấn nhắc nhở mà nói nhập thu rồi thời tiết dần dần chuyển lạnh tình huống thân thể của anh hiện tại không thể cảm bạo bác sĩ nói một khi cảm bạo hậu quả rất nghiêm trọng giang cung tuấn nhìn thành phố đ ê m phía trước cô xem thủ đô buổi tối đẹp thật đấy anh này còn có tâm tình ở chỗ này cảm k h á i buổi tối hôm nay bọn họ sẽ phải hành động nếu mà thất bại đây chính là t h t ử tội ngự sự tại nhân thành sự tại thiên có được hay không phải xem ý trời giang cung tuấn nhẹ giọng mở miệng anh nhìn về phía hội trường lớn đang chờ thời gian thời gian trên điện thoại là buổi tối tám giờ năm mươi chín phút anh nghiêm túc nhìn chằm chằm đến lúc chín giờ đừng t ừ phương hướng của hội trường lớn chuyển đến một tiếng nổ mạnh điều này gây ra hành động lớn toàn bộ thành phố vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát ngay sau đó giang cung tuấn nhìn thấy trên đường phố bên ngoài xuất hiện rất nhiều xe cảnh sát xe quân sự đi thôi trở về phòng giang cung tuấn biết hành động bắt đầu rồi anh bổ cục chu toàn hiện tại người của anh đều đã trà trộn vào trong quân s í c h diêm lại còn có phụ trách trông coi địa lao chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra vậy là có thế thành công thủ đô địa lao vùng ngoại thành nơi xa quân khu vang lên tiếng còi cảnh sát quân s í c h diêm ở cửa đại lao hơi sửng sốt sao lại thế này đã xảy ra chuyện lớn gì sao quân khu truyền đến tiếng còi cảnh sát vậy hẳn là bên trong thành phát sinh chuyện lớn quân đội ra mặt đúng lúc này một nhánh đội ngũ đi tới nhánh đội ngũ này có hơn ba mươi người cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo chiến quân hàm trên vai hăn không thấp đều tỉnh táo lên cho tôi thủ vững cương vị của chính mình không nên hỏi đừng hỏi vâng quân xích diễm ở cửa địa lao tức khắc đứng thẳng tập tờ chăm miệng một lời mà mở miệng tên tướng quân này mở miệng sai bảo mở cửa đ i ệ lao ra tuần tra theo lệ thường người canh cổng tức khắc mở cửa lớn của đ i ệ lao ra nhanh tiểu đội hơn ba mươi tiến vào đ i ệ lao sau khi tiến vào địa lao vẫn luôn đi về phía châu sâu ở dưới sau khi thâm nhập vào địa lao khu vực này nháy mát bị cờ tờ điện quân xích diềm canh cổng thấy cắt điện nói đi kiểm tra công tặc nguồn điện một chút địa lao nhánh tiểu đội hơn ba mươi người này tuyệt đại đa số nháy mở tờ ngã trên mặt đất trong bóng đêm có thể nhìn đến vài thân ảnh nhanh chóng đi tới vài đạo thân ảnh này rất nhanh đã tới nhà tù cờ hờ độc bộ vân lấy ra chìa khóa mở cửa nhà lao sắt mấy ngày nay độc bộ vân vẫn luôn chờ ở địa lao tuy rằng ông bị nhốt lại nhưng mà ông đã sớm thu mua quân xích diễm chuyện xảy ra bên ngoài đều có người báo cho ông ông ta biết giang c u n g tuấn bị thẩm tra cũng biết giang c u n g tuấn không chết ông vân luôn chờ đợi chờ giang c u n g tuấn tới cứu hẳn hiện tại nhìn đến có quân s í c h diễm thân mặc áo chiến xuất hiện mở cửa phòng ra ông ta biết là giang c u n g tuấn tới cứu ông ăn nó một người mặc áo quân s í c h diễm đi tới lấy ra một viên thuốc độc bộ vân không chần chờ ăn ngay lập tức quân nhân kia thấy độc bộ vân ăn xong lúc này mới cởi bỏ xích sắt trên tay trên chân ông ta nhỏ giọng nói đi theo sát chương ba trăm bảy mươi bốn vừa sát thủ Độc độc Độc Bộ Bộ dược Cung chế Cung biết Vân Vân ăn độc dược mà Giang、cung、Tuấn chế ra. Giang、cung、Tuấn mà ra. lần à mà là làm mà một mạnh, mất một mạng Độc Bộ Độc Bộ ta ta thai thể tính kẻ không không nạn. ông nếu ông Anh không chắn. Vân Nhưng, Vân, anh chế, chắc cứu cái việc Có cứu của c ra, ra. đó sẽ phải này ắ m trong tay. Lần n giang cung tuấn lên kế hoạch chú đáo chặt chẽ phân công rõ ràng có người lợi dụng lúc kiểm tra mỗi ngày để lẫn vào địa lao có người lại canh thời gian mà cắt điện làm ca mê ra ở địa lao mất đi hiệu lực t h ứ ơ mau giang ly đã mang theo đậu bộ vân đi tới chỗ quân xích diễm hôn mê giang ly chỉ vào quân xích diễm đang hôn mê trên mặt đất nói tự mình khởi một bộ quần áo mặc vào tốc độ nhanh một chút độc bộ vân không nói gì trực tiếp đi khởi một bộ quần áo nhanh chóng mặc vào đi m ấ y người nhanh chóng đi ra ngoài địa lao giờ phút này điện đã mở nhưng mà hình ảnh trên màn hình theo dõi lại rất bình thường người trong phòng điều khiển cũng không khả nghi này hình ảnh theo dõi đã sớm bị đổi rồi bất kể trong địa lao đã xảy ra chuyện gì hình ảnh đều sẽ không thể hiện ra giang cung tuấn đã sớm bố cục tốt mọi thứ sau khi cắt điện sẽ nhanh chóng tìm hình ảnh thay thể mọi chuyện diễn ra trong thực tại ngoài cửa địa lao bốn quân xích diễm đi ra bốn người này trong đó ba người là thành viên b á t bộ thiên long một người là độc bộ vân mặc áo xích diễm bốn người này đi ra bảo vệ ở cửa cũng không nghỉ ngờ trực tiếp mở cửa bốn người cũng không nói chuyện đi ngay ở cửa một quân xích diễm nhìn bốn người rời đi nhỏ giọng lẩm bẩm nói có chút không thích hợp nhỉ có gì không thích hợp người bên cạnh t r e u g ẹ o cười nói không có gì không thích hợp đến đây hút điếu thuốc người này lấy thuốc lá ra đốt lên này cậu là ai đấy sao trước kia tôi chưa từng gặp cậu tôi mới tới mới gia nhập quân xích diễm đây là giấy chứng nhận của tôi người này lấy ra giấy chứng nhận anh ta đã từng là nam phong trên bảng xếp hạng sát thủ hiện giờ là dạ long trong bát bộ thiên long anh ta phụ trách tiếp ứng ở cửa anh ta lấy ra giấy chứng nhận của chính mình cơ cơ ở trước mặt mấy người kia cười nói xem đi không thành vấn đề chứ trước kia tôi thuộc đội đặc chiến dạ long lấy giấy chứng nhận của mình ra cơ cơ ở đồng thời nhìn nơi xa thấy độc bộ vân đã được mang đi rất xa rồi lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thu hồi giấy chứng nhận nói các anh này các anh ở đây canh tôi đi dạo xung quanh kiểm tra xem có cái gì dị thường hay không nói xong hắn xoay người rời đi người canh cổng thì lại tiếp tục trông coi đã thành công cứu người ra rút đã rõ đã rõ mọi người thu tin đã cứu được người ra xong đều nhanh chóng rút lui ở nơi cách địa lao không xa nơi đây có một chiếc xe ngồi trên xe là một người mặc áo đen người đàn ông đội một cái mũ lươi chai màu đen đây là ảnh tử vì dự phòng mọi tình huống ảnh tử ở chỗ này canh chừng nếu hành động thất bại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 Không hiện ngờ tới hiện tại chương ậ u ta lại p á i n g ờ i tôi cứu ra, đã s ớ ba trăm bảy mươi lăm thiên tử ghê tởm buổi tối hôm nay thủ đô lộn xộn hội trường lớn xuất hiện kẻ trộm gây ra chuyện lớn quân s í c h diễm ra tay mới bắt được đám kẻ trộm này nhưng mà ngay sau đó toàn thành bị phong tỏa xe cảnh sát xe quân đội không ngừng chạy các giao lệ lớn được đặt t r ạ m cánh gác dân trong thành phố cũng không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong nhà quân x í diễm tìm tòi cả đêm trong thành nhưng lại vẫn không tìm ra được độc bộ vân đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ đêm lặng yên không một tiếng động mà trôi đi hôm sau giang c u n g tuấn còn đang hôn mê đã bị hứa linh đánh thức anh mơ hồ mở mắt nhìn thấy hứa linh đã cầm bữa sáng đặt lên bàn anh c ầ m lấy di động ở bên cạnh mở ra xem phát hiện hiện tại đã là m ộ ư ơ i giờ sáng đã m ộ ư ơ i giờ sáng rồi cơ hả giấc ngủ này dài thật hình như đã lâu lắm rồi tôi chưa từng ngủ ngon như vậy đói bụng rồi chứ tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi đây hứa linh bưng bát cầm chết đũa có vẻ định đút cho giang công tuấn giang công tuấn vội vàng cầm lấy nói tự tôi ăn là được tôi sắp phải về thành phố tử đăng rồi nếu mà quen như vậy sau khi về thành phố tử đăng không có cô thì tôi phải làm sao bây giờ vậy thì tôi cùng anh trở về tôi h chỉ cần anh không chê tôi sẽ chăm sóc anh cả đời giang cung tuấn nhìn cô ta một cái bốn mắt nhìn nhau giang cung tuấn cười nói vẫn là thôi đi ân tình của người đẹp là khó nhận nhất một cái đường sở vị đã làm tôi mệt mỏi từ tâm đến thân tôi không muốn lại nợ thêm cái gì của người con gái khác nữa h ứ a linh bật cười nói nói dỡn nhìn anh sợ hãi kìa cái chắn cũng toát hết mồ hôi có sao giang cung tuấn cười nhạt nhận chén đua từ trong tay của h ứ a linh bắt đầu ăn cơm rất nhanh anh đã ăn xong rồi sau khi ăn xong anh nằm ở trên giường cầm lấy một điếu thuốc châm lên vẻ mặt nhàn nhã tự tại h ứ a linh thì đi kéo màn ra mở cửa sổ sau gió đi dọn dẹp chén đũa thiên tử trở về thủ đô quân khu tổng bộ quân xích diễm trên người thiên tử mặc áo chiến xích diễm trên áo chiến có thêu một ngọn lửa vai có năm ngôi sao trước mặt gã ta vài tướng quân một sao đang quỳ phế vật thiên tử chỉ vào mấy tướng quân đang quỳ dưới đất nổi dân mắng địa lao đê phòng nghiêm ngặt kẻ địch lại có thể cướp đi đ ộ c bộ vân ở trong tình huống lạng yên không một tiếng động chuyện này mà này chuyển ra ngoài quân xích diễm còn mặt mũi nào tồn tại ở thủ đô tồn tại ở đại lan như thế nào tổng thống linh thiên lai lịch của kẻ cứu đi đ ộ c bộ vân chắc chắn không nhỏ h ắ n ta âm thầm bố trí tất cả mọi thứ chúng ta căn bản khó lòng phòng bị đúng vậy tôi đã kiểm tra rồi có người lần vào bên trong quân xích diễm lúc này mới có thể ở trong tình huống lạng yên không một tiếng động mạt cướp đi đọc bộ vân nhưng mà rốt cuộc là ai giúp những người này gia nhập quân xích diễm lại cha không được hơn nữa tư liệu của những người này đã bị hủy diện thiên tử ngồi ở một bên khuôn mặt gã ta trở nên đăm chiêu là ai rốt cuộc là ai gã ta không nghĩ ra được là ai ở ngay lúc này có thể cứu độc bộ vân gia lại còn có thể dễ dàng thoát khỏi thủ đô trong vòng vây của quân sĩ diễm năng lực của người này tuyệt đối có thể lên trời gã ta không nghĩ ra được ở thủ đô còn có ai năng lực này có thể ở trong tình huống l ạ g yên không một tiếng động cứu độc bộ vân ra ngoài còn có thể thần không biết quỷ không hay mà chạy thoát không tìm ra được một chút manh mối nào sao gã ta nhìn đám tướng quân đang quỳ trên mặt không tạm thời còn chưa thể tra được chỉ biết kẻ địch biết rõ bố cục của địa lao như lòng bàn tay hơn nữa kế hoạch chu đáo chặt chế đầu tiên là lẫn vào bên trong quân xích diễm lợi dụng thời gian kiểm tra mỗi ngày để đi vào địa lao ngay sau đó cắt điện lại lặng yên không một tiếng động mà thay đổi hình ảnh theo dõi mỗi một b ư ớ c đều được lên kế hoạch một cách chu đáo và chặt chẽ mấy gã tướng quân nói qua một lần toàn bộ diễn biến sự việc thiên tử nghiêm túc nghe chẳng lẽ là giang công tuấn giờ khác này gã ta có hoài nghị ngay sau đó gã ta lại phủ nhận ý nghĩ của chính mình giang c u n g tuấn hiện tại đã là một kẻ bị phế đi trong tay không có thực quyền không sổ năng lực này hơn nữa nhân vật lớn ở thủ đô mong hắn ta chết đi sẽ không có ai giúp hắn giang c u n g tuấn cũng không có lý do để cướp đi độc bộ vân cha cho tôi bất kể như thế nào nhất định phải điều tra ra cho tôi còn nữa phát lệnh truy nã ra cần phải bắt độc bộ vân về quỹ á n tuân lệnh mấy vị tướng quân liên tục gật đầu hôm nay ánh năng tươi sáng giang c u n g tuấn rời giường sau khi ăn xong h ứ a linh đẩy anh đi ra ngoài phơi nắng anh giang bây giờ chúng ta đi đâu đây trên đường hứa linh nhịn không được hỏi cô ta đã đẩy giang c u n g tuấn được hai giờ rồi lớn đến như vậy trước nay cô ta chưa bao giờ hầu hạ người khác như vậy bây giờ chân cô đã đi đến đau n h ấ t lại đi đến phủ thiên tử phủ giả đi tâm trạng của giang c u n g tuấn không tồi cứu độc bộ vân ra như vậy cổ độc trên người hắn sẽ có hy vọng được giải thiên tử cho anh nhiều phiền thoái như vậy anh cũng phải đi ghê t ẩ m gã ta một chút được rồi hứa linh thật sự đã không muốn đi nữa nhưng giang c u n g tuấn yêu cầu cô ta cũng không có biện pháp không nghe đẩy giang công tuấn xuống bãi đỗ xe lái xe đi đến phủ thiên tử rất nhanh đã đến gần phủ thiên tử lần này bảo vệ ở phủ thiên tử không ngăn cản giang c u n g tuấn nữa nhưng lại đi theo trên toàn bộ hành trình ê anh gia nhỏ chủ xoáy của anh có ở nhà không giang c u n g tuấn ngồi ở trên xe lăn nhìn quân xích d i ệ m đang đi theo một bên nhàn n h ạ t hỏi đúng rồi tôi nghe nói đêm qua thủ đô có chuyện lớn có chuyện gì vậy mấy tên bảo vệ kia không mở miệng nhưng sớm đã có người đi thông báo cho thiên tử thiên tử biết được giang c u n g tuấn lại đến gần phủ của chính mình đi dạo anh ta cũng đi ra ngoài từ thật xa đã chào hỏi giang c u n g tuấn anh giang anh có nhã hứng thật nhỉ sao luôn tới gần phủ thiên tử phủ của tôi ng mờ phong cảnh vậy giang c u n g tuấn nhìn thiên tử đang đi tới cười n h ạ t nói không phải có việc gì làm cả hơn nữa tôi nghe nói thủ đô đã xảy ra chuyện đêm qua quân s í c h diêm đều ra tay còn phong tỏa toàn thành dọa tôi đến n ổ i cả ngủ cũng không ngon làm sao thế xảy ra chuyện gì sao không có việc gì diễn tập quân sự mà thôi thiên tử hơi hơi vạy tay làm sao đấy tôi cũng đến cửa nhà anh rồi không mời tôi đi vào ngồi một chút trên mặt giang c u n g tuấn đầy là ý cười sán lạn nhìn thấy nụ cười trên mặt giang c u n g tuấn thiên tử ngay lập tức trở nên giận dữ trong lòng trỏ của tôi nhỏ không chưa được đức phật lớn sắc mặt gã ta rất là đen tối mắt gã ta lạnh lùng nhìn giang c u n g tuấn trong lòng lại đang suy tư đoàn mục đích mà giang c u n g tuấn tới nơi này chẳng lẽ anh ta biết chuyện xảy ra đêm qua cho nên đặc biệt đến để cười vào mặt mình giang c u n g tuấn đêm qua anh vẫn luôn ở khách sạn giang c u n g tuấn đúng vai, nói vai, n không thì sao nữa hiện tại tôi trở thành như thế này ngay cả đi đường cũng trở thành vấn đề còn có thể đi nơi nào nữa đúng rồi anh thiên nể mặt tôi đã từng ở cùng chức vị anh công tha tôi đi để người nuôi cổ cho tôi thuốc giải tôi bảo đảm sẽ không đối địch với anh nữa sau khi khỏe lại tôi sẽ giữ khuôn phép để làm người anh giang anh có ý gì thế chẳng lẽ anh nghĩ tôi tìm người hạ độc anh khuôn mặt thiên tử chứa đầy bất mãn giang c u n g tuấn hỏi ngược lại làm sao cơ chẳng lẽ không phải à? người hạ độc chính miệng nói chính là anh mà chẳng lẽ đại lan còn có thiên tử thứ hai còn có tổng thống linh thiên thứ hai hay sao h i ể u l ầ m đây chắc chắn là h i ể u lầm giang c u n g tuấn những lời này anh cũng không thể nói bậy thiên tử vội vàng cười giải thích nếu không phải vậy thì thôi giang c u n g tuấn cự nhạt anh tới nơi này cũng là vì nhàm chán tới ghê tởm thiên tử một chút mà thôi nhìn thấy khuôn mặt dối trá này của thiên tử trong lòng anh cũng rất là vui vẻ anh thiên tử thật sự không mời tôi và o p h ủ thiên tử ngồi chơi sao tôi định về thành phố tử đăng dưỡng bệnh không chừng ngày nào đó sẽ ngọn cụ tỏi đến lúc đó anh muốn mời tôi đi làm khách cũng không còn cơ hội thiên tử v ô vai giang cung tuấn nói dưỡng thương cho tốt có thời gian tôi sẽ đến thành phố tử đăng thăm anh nếu gặp phải chuyện p h i ề n t h o á i nhớ gọi điện thoại cho tôi thấy vẻ quan tâm trên mặt g ã t a không biết thật đúng là sẽ cho rằng hai người là anh em tốt chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc chắc chắn rồi giang cung tuấn cười dạng dỡ chỉ là cổ độc thôi mà làm sao có thế làm khó tôi sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở lại p h á p t r ư ở n g n h ặ t kiểm lên chém chết đám người đ á n g chết ha ha tôi chờ một ngày anh vinh quang trở về tôi sợ anh không có cơ hội nghe nói ở thành phố tử đăng rất loạn anh ở thành phố tử đằng cũng đã đắc tội không ít người những người này đều muốn anh chết anh nghĩ xem nếu như anh lại về đó thì sẽ tốt sao theo tôi thấy anh nên ở lại thủ đô đi ít nhất ở đây không ai dám động tới anh thiên tử ngoài cười trong không cười nói c c á hắn h ta cười lên thật tâm trầm làm cho người ta s ợ n tóc gáy hứa linh đi về thôi giang c u n g tuấn không nói nhiều ừ m hứa linh đẩy giang c u n g tuấn rời đi đi đến bãi đậu xe gần đó rồi lái xe trở về rất nhanh đã trở lại khách sạn về tới khách sạn giang c u n g tuấn lại kêu đói bụng anh sờ bụng ngượng ngùng nói tôi hơi đói cô đi lấy chút gì đó cho tôi ăn đi anh cũng không muốn làm phiền hứa linh những ngày qua hứa linh luôn ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho anh anh biết tâm tư của hứa linh càng như vậy anh càng thấy xấu hổ vì anh không biết làm sao để đáp lại tấm chân tình này tuy nhiên bây giờ cơ thể anh thật sự có vấn đề rất lớn suy yếu vô lực nằm xuống thì còn tốt nhưng nếu phải tự mình làm hết mọi việc anh chắc sẽ kiệt sức mất tôi gọi khách sạn đưa tới hứa linh cầm điện thoại gọi cho khách sạn giang cung tuấn phân phò nói tiện thể đặt cho tôi vé máy bay về thành phố tử đẳng được sau khi hứa linh gọi đồ ăn cô cũng bắt đầu lên mạng đặt vé đồng thời nhỏ giọng nói ở thủ đô cũng không có gì nữa tôi sẽ quay lại thành phố tử đẳng với anh ở thành phố tử đẳng tôi vẫn còn một ngôi nhà nói xong cô nhìn giang c u n g tuấn anh giang khi đến thành phố tử đằng anh định ở đâu nếu không có chỗ ở thì đến nhà tôi đi tôi mới mua một căn biệt thự mà chỉ có một mình tôi ở sao tôi lại có thể mặt dày như vậy chứ giang c u n g tuấn xấu hổ gái đầu nói mấy ngày nay tôi đã làm p h i ề n cô quá nhiều rồi sau khi trở về thành phố tử đằng tôi sẽ không làm phiền cô nữa nhưng ở thành phố tử đằng anh đã không còn chỗ để ở chẳng lẽ anh còn muốn quay về nhà họ được sao h ứ a linh nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn n g h e vậy giang c u n g tuấn im lặng quay lại sao còn có thể trở về sao đã từng anh là một trong năm đại tướng của đại lan là chiến thần bảo hộ đại lan là vị tướng của mọi thời đại anh vốn muốn chờ mọi việc kết thúc sẽ tổ chức một đám cưới được cả thế giới biết đến cùng với đường sở vi bây giờ thì cái gì anh cũng đều không có một đám người nhà họ đường có bản tính như thế nào anh biết rất rõ với thân phận bây giờ cho dù đường sở vi có đồng ý tiếp nhận anh đi nữa thì nhà họ đường cũng sẽ không bao giờ đồng ý anh khẽ lắc đầu vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu anh không nói hứa linh cũng biết anh đang nghĩ gì hứa linh cười nói kỳ thật sở vi rất tốt trước kia hai người có rất nhiều hiểu lầm nhưng hiện tại đó đều đã giải quyết xong chỉ cần anh nói muốn tôi tin sở vi nhất định sẽ lại đám cưới với anh cưới cái này còn có thể sao giang cung tuấn khẽ lẩm bẩm sau đó lắc đầu nói quên đi không nói tới chuyện này nữa giang cung tuấn hiện tại không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm này việc đầu tiên phải làm bây giờ là phải dưỡng tốt thân thể đã tìm ra được cách giải cổ độc bởi vì không phải chỉ anh c h ú n g cổ độc mà đường sở vi cũng bị đường sở vi vô tội là anh liên lụy cô nếu không có anh đường sở vi sẽ không phải chịu thảm trạng này anh vẫn luôn thấy hay n ấ y căn phòng chìm vào im lặng trong thời gian ngắn cho tới khi có tiếng gõ cửa h ứ a linh đứng dậy nói chắc là đồ ăn được đưa tới cô đứng dậy ra mở cửa thức ăn được khách sạn đem lên hai người lơ đấng ngồi vào bàn ăn trong phòng đang ăn tự dưng hai người cùng đồng loạt n g n g đầu bốn mắt chặn nhau khuôn mặt xinh xắn của h ứ a linh nhất thời đỏ lên cô vội và nói g n còn còn đói không tôi gọi cho anh thêm một phần nữa nhé giang cung tuấn cười nhẹ nói tôi ăn nó、no、rồi ừ hớ linh lớn tiếng nói chuyến bay khởi hành lúc hai giờ bây giờ trả phòng rồi đi là vừa kịp giang cung tuấn gật đầu vậy trả phòng đi xem ảnh một xem ảnh hai cuộc gọi rất nhanh được kết nối cậu giang cậu về thành phố từ đằng à? giang cung tuấn nói ừ m tôi đã trở về đ ộ c bộ vân bây giờ ở đâu ở một căn hộ trong thành phố tôi sẽ gửi địa chỉ ngay cho cậu được giang cung tuấn cúp điện thoại ngay sau đó anh nhận được một tin nhăn văn bản từ tiêu giao vương sau khi xem địa chỉ giang cung tuấn nói trước tiên chở tôi đến khu chung cư tùng giang sau đó cô có thể quay về cảm ơn cô những ngày qua đợi tôi khỏe hơn sẽ mời cô bữa cơm lại không phải người ngoài khách khí như vậy làm gì khu trung cư tùng giang đúng không ừng h a linh tùy tay bất một chiếc taxi đợi giang cung tuấn lên xe nói với tài xế đi đến khu trung cư tùng giang được tài xế nói một tiếng sau đó khởi động xe lái về hướng khu t r u n g cư tùng giang căn hộ ở khu trung cư tùng giang trung cư này ở không ít người bát bộ thiên long còn có vua sát thủ độc bộ vân lúc này độc bộ vân đã thay quần áo mặc áo vét đen tạo hết râu trên mặt hơn bốn mươi tuổi trông thô kệch và hoang dã trên người mang theo cảm giác của giã cho người ta người ta cảm giác giống như là một con hô dữ dữ tận và cứng cáp thịch thịch thịch giờ phút này tiếng đập cửa chuyên đến giang ly đi mở cửa nhìn thấy giang c u n g tuấn trên mặt cô mang theo vui mừng anh giang anh đã trở lại Ừm. giang c u n g tuấn gật gật đầu đi vào những người trong phòng khi nhìn thấy giang c u n g tuấn đều đồng loạt đứng lên đồng thanh hô một tiếng lao đại giang c u n g tuấn hơi dừng lại hứa linh giúp anh ngồi xuống nhìn bắt bộ thiên long đang đứng một bên ra lệnh thân phận các anh quá đặc thù ở thành phố tử đăng này quá gây chú ý hiện tại trở về nam cương trước đi khi nào cần tôi sẽ liên lạc với các anh nghe vậy mọi người đều nhữ mày giang ly trên mặt mang theo bất mãn anh giang anh đây là có ý gì chê chúng tôi ở thành phố tử đ ằ n g sẽ cản trở anh sao tôi không phải có ý này giang cung tuấn giải thích nói thiên tử luôn nhìn chằm chằm vào tôi các anh ở thành phố tử đ ằ n g sẽ ảnh hưởng kế hoạch của tôi quay lại nam cương đi nam cương cần các anh hơn đến nam cương chờ tôi không bao lâu nữa tôi sẽ trở về chương ba trăm bảy mươi bảy ba gia tộc lớn của cổ môn nam cương chương có nội dung hình ảnh t r ư ờ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t r ư ờ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang c u n g tuấn nhất định phải quay lại anh nhất định phải tiếp tục cầm kiếm lên và giết những kẻ pháp luật không thể trừng trị mặc dù lúc này anh cần người ở bên cạnh đặc biệt là những người mạnh mẽ như bát bộ thiên long có những người mạnh ở bên anh sẽ làm việc dễ dàng hơn nhưng những người này đã bị lộ giờ có họ ở đây anh sẽ không dễ hành động đúng vậy mọi người không nói về việc đó nữa giang c u n g tuấn gật đầu được rồi lập tức trở về đi chuyện ở thành phố tử đẳng các người không cần bận tâm lão đại thuốc giải lãng long đ ồ i rối nhìn giang cung tuấn anh ta bị giang cung tuấn cho uống độc dược trong khoảng thời gian này anh ta sợ độc phát tác mà chết giang cung tuấn khẽ cười nói anh cứ đi tìm tiểu h ắ c đi tiểu h ắ c sẽ đưa thuốc giải cho anh vâng mọi người gật đầu rồi xoay người rời đi trong phòng chỉ còn lại giang cung tuấn h ứ a linh và độc bộ vân độc bộ vân n g ồ i trên sofa hai chân b ắ t chéo tay kẹp một điếu x ì gà mỉm cười tôi cứ tưởng anh có bản lĩnh lớn thu phục được những tên sát thủ như vậy hóa ra là dùng độc dược để khống chế khiến cho họ phục tùng mệnh lệnh thật giỏi giang cung tuấn lúc này mới nhìn tới độc bộ vân người này là chuyên kỳ trong giới sát thủ là vua của những kẻ chuyên đi giết người anh cảm nhận được hơi thở nguy hiểm ở độc bộ vân như thế chính mình đang đối đầu với một con rắn độc luôn phải cẩn thận nếu không sẽ bị nó căn cho một phát một lúc sau anh mới nói tôi đã cứu ông ra bây giờ tới phiên ông thực hiện lời hứa của mình tống khứ chất độc trong cơ thể tôi ra giang cung tuấn mất công đem độc bộ vân từ trong địa lao cứu ra chính là bởi vì độc bộ vân chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra anh chúng cổ độc ông ta nói ông ta có biện pháp giải độc nếu không anh cũng sẽ không mất công đem một sát thủ chỉ vương từ trong địa lao cứu ra khi giang c u n g tuấn nói về cổ độc vẻ mặt của độc bộ vân cũng trở nên nghiêm nghị ông ta hỏi ai là người đã hạ cổ độc lên người cậu giang c u n g tuấn lấy điện thoại di động ra từ trong điện thoại di động mở ra một bức ảnh chân dung do họa sĩ vẽ đưa cho độc bộ vân xem chính là tên này khi độc bộ vân nhìn thấy ảnh của mộ dung tập trong tay giang c u n g tuấn thì đầu lông mày c a o lại giang c u n g tuấn hỏi làm sao vậy ông quen biết anh ta sao làm sao có thể không quen biết khuôn mặt của độc bộ vân mang theo một tia sắc khí giang cung tuấn không khỏi liếc nhìn độc bộ vân nhiều hơn người này sát khí thật kinh khủng sát khí này cả anh cũng phải run lên ông cùng hắn ta có thủ đ á n gì sao độc bộ vân trả lại điện thoại cho giang cung tuấn tự mình hút một ngụm thật sâu điếu xì gà trong tay gật đầu người này tên mộ dung thợ hắn ta là hậu duệ của cổ độc trăm năm trước và là kẻ thủ diện môn của tôi ba mươi năm trước chính cậu ta mang người tới diện toàn bộ người thân của tôi ông cũng biết cổ độc giang cung tuấn vẻ mặt kinh ngạc sao lại không biết độc bộ vân hít một hơi thật sâu rồi nói bởi vì tôi cũng là một hậu duệ của cổ độc thật sao nghe vậy giang cung tuấn cảm thấy hứng thú nói một chút v ề nó cho tôi nghe anh không ngờ rằng độc bộ vân v ậ y mà cũng là hậu duệ của cổ môn này đối với cổ môn trăm năm trước anh rất hứng thú độc bộ vân chìm vào ký ức một lúc sau mới nói đây là một câu chuyện dài nơi ở của chúng tôi đã bị cô lập khỏi thế giới cho tới hơn một trăm năm trước điều đó đã bị phá vỡ ở làng cổ có ba họ chính là mộ dung độc bộ và âu dương ba họ ba tộc trưởng hơn một trăm năm trước có một người tiến vào làng và tìm thấy tộc trưởng của gia tộc mộ dung người này muốn lợi dụng chúng tôi để có được thuật dưỡng cổ lợi dụng cổ độc khống chế toàn thế giới cuối cùng gia tộc câu dương kết hợp với gia tộc độc bộ của tôi cùng với một số võ sư cao thủ từ thế giới bên ngoài tiêu diệt làng cổ môn phái cổ và tất cả những người nuôi cổ nói xong độc bộ vẫn hít một hơi thật sâu một trăm năm trước khi đại lan được thành lập trận chiến cổ độc này là do vua đại lan bí mật phát động nhưng khi đó vua đại lan không tuân theo thỏa thuận diệt trừ người dưỡng cổ của mộ dung ông ta lo lắng rằng sau này gia tộc câu dương và độc bộ sẽ sử dụng cổ thuật này để làm loạn thế giới vì vậy sau khi gia tộc mộ dung bị diệt gia tộc câu dương và gia tộc độc bộ cũng bị tiêu diệt chỉ có một số người trốn thoát được kể từ đó làng cổ đã trở thành lịch sử thuật cổ đã trở thành lịch sử và thậm chí đã bị lịch sử loại bỏ không còn người dưỡng cổ trên thế giới nữa độc bộ vân kể ra một đoạn chuyện cũ giang cung tuấn không ngờ rằng đại lan đã có nhiều biến cố lớn như vậy trong những ngày đầu thành lập nước bùm độc bộ vân đập tay xuống bàn chiếc bàn kính vỡ tan cành trong tích tắc gã ta trông giữ tận và gầm lên năm đó đại lan đã rơi vào một trận chiến khốc liệt gia đình tôi đã có những đóng góp to lớn cho đất nước nhưng cuối cùng vua đại lan đã tá ma giết lửa xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba thứ gì chân khí chân khí giang cung tuấn sửng sốt đ ộ c bộ vân liếc nhìn giang cung tuấn thấy ánh mặt kinh ngạc của anh không khỏi hỏi đừng nói với tôi là cậu không biết võ công của cậu đã đạt tới cảnh giới cao nhất chỉ còn bước cuối cùng rèn luyện chân khí n ữ a t h ô i cậu sẽ trở thành một võ đạo đại tông sư chân chính giang cung tuấn thật sự không biết cho đến nay anh luôn vận dụng những kiến thức y học đã học để tự pha chế thuốc cho mình nhờ đó mà cơ thể trở nên cường trắng hơn sức lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn anh luyện tập cả ngày lần đêm g e n luyện khả năng phản ứng sự nhạy bén và các tố chất thể lực khác về phân chân khí anh là lần đầu tiên nghe được chương ba trăm bảy mươi tám sau l ư n g thiên tử có người chân khí chân khí là gì giang cung tuấn nghi vấn trong lòng cái này làm sao giải thích chuyện này cho cậu được đây độc bộ vân xoa xoa thái dương cố gắng muốn giải thích chân khí là gì nhưng gã ta thật sự không biết phải giải thích thế nào bởi vì ông chỉ nghe nói qua về nó ông chưa từng đạt được đến bước cuối cùng này trước bước cuối cùng này vẫn còn một chặng đường dài sau khi suy nghĩ gã ta nói nói một cách đơn giản đó là sức mạnh sinh ra trong cơ thể hay có thể nói là sức lực từ xa xưa võ học được chia thành hai loại nội công và ngoại công ngoại luyện quyên cước nội luyện khí lực tu c h â n khí gã liếc nhìn giang cung tuấn ngoại công của cậu đã luyện đến cực hạn hiện tại muốn dùng sức mạnh lớn nhất của thân thể chỉ còn cách luyện nội lực giang cung tuấn vẻ mặt nghiêm trọng những lời của độc bộ vân đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho thế giới của anh anh không ngờ trên đời này thật sự tồn tại một thứ hư vô mở mịt gọi là trân khí nhưng cần phải làm gì mới có thể tu luyện ra trân khí anh nhìn độc bộ vân độc bộ vân giải thích điều này đòi hỏi phải có một phương pháp luyện tập cụ thể từ xưa đến nay mỗi bậc thầy võ thuật đều có một phương pháp tu luyện độc quyền những phương pháp này cơ bản là cùng một dòng không được chuyên lại cho người ngoài chỉ là theo thời đại xoay chuyển những phương pháp này vốn đã bị trôn vùi bên trong lịch sử điều này dẫn đến việc những người học võ hiện tại chỉ có thể luyện ngoại công và hiểu biết rất ít về nội công ông có nội ra tâm pháp không làm sao tôi có được độc bộ vân lắc đầu không có ông ở đây nói chơi sao độc bộ、vân. tôi hiện tại thật hoài nghi ông đang gạt tôi giang cung tuấn đen mặt anh giang tôi sao có thể lừa cậu được những điều tôi nói đều là thật nhưng tôi thật sự không có nội công tâm pháp gia truyền nếu có tôi đã trở thành một cao thủ võ thuật r ồ i độc bộ vân vẻ mặt bất lực những điều này đều do ông nội nói với ông một trăm năm trước đại lan tồn tại rất nhiều võ sư mà hàng ngàn năm trước đại lan thậm chí còn có vô số môn phái trong tiểu thuyết giang hồ không phải là nói k h o á c mà thật sự tồn tại giang cung tuấn lâm vào trầm tư anh đang phán đoán xem những gì độc bộ vân nói có đúng hay không đánh giá từ thân sắc lúc nói chuyện của độc bộ vân xem ra điều này không phải là giả lúc này anh đang nghĩ đến hoa n g u y ệ t sơn cư đồ giang gia giang vũ bảo nói bên trong hoa n g u y ệ t sơn cư đồ ẩn chứa bí mật trường sinh bất lão trong chiếc hộp được khai quật từ lăng mộ của t r i ê u tử vương có một mặt bên của một quyển sách cổ trong sách cổ đó ghi chép 18 hình người nhỏ trên những hình người đó được đánh dấu bằng các con số về kinh mạch huyệt đạo những kinh mạch huyệt đạo này đi ngược lại với y học hiện đại nếu anh đoán không sai bí mật ẩn chứa trong hoa nguyễn sơn cư đồ hẳn là một bộ nội công tâm pháp cổ xưa kết hợp với sơ đồ mười tám tôn kinh mạch thì có thể tu luyện rồi s thờ thờ thờ nghĩ đến đây giang cung tuấn không khỏi hít sâu một hơi anh nhìn độc bộ vân hỏi trên đời này vẫn tồn tại võ sư tu luyện chân khí sao đương nhiên là có dôi độc bộ vân gật đầu đại lan đã chuyên qua hàng nghìn năm mặc dù có nhiều môn phái cô độc nhưng vẫn có chuyên nhân vẫn còn tâm pháp lưu lại chỉ là đại đa số những người này không màng danh lợi đều ở ẩn không đi lại bên ngoài mới không có người biết mà thôi ông có biết người nào như thế không tôi không biết độc bộ vân lắc đầu chật nhìn về phía giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn cậu cứu tôi ra tôi cũng đem phương pháp giải độc nói cho cậu chúng ta xem như tính toán xong đưa thuốc giải cho tôi chúng ta đường ai nấy đi trên mặt giang c u n g tuấn hiện lên một nụ cười ông cho rằng có thể sao ông bây giờ bị truy nã toàn cầu có thể chạy trốn đến nơi nào đây là việc của tôi không liên quan đến cậu độc bộ vân chúng ta hợp tác thế nào hợp tác độc bộ vân liếc nhìn giang c u n g tuấn ừ giang c u n g tuấn gật đầu nhẹ giọng nói mộ dung tập giết cả nhà ông là kẻ thù diệp tộc của ông cũng là kẻ thù của tôi hơn nữa mộ dung tập bây giờ đã bắt tay cùng thiên tử như ông đã nói họ đang thực hiện kế hoạch thiên đại kế hoạch mà trăm năm trước không hoàn thành được một khi nó thành công thế giới sẽ bị thay đổi lớn nhất định phải ngăn cản họ đ ộ c bộ vân nhàn nhạt nói thế giới biến thành cái dạng gì có liên quan gì đến tôi giang cung tuấn tiếp tục nói mười mấy năm trước ông nội của ông từ chối mộ dung tập chính là không muốn thông đồng làm b ậ y không muốn dùng cổ độc gây loạn thế giới nếu như ông nội của ông vẫn còn nhìn thấy mộ dung tập làm ra nhiều chuyện như vậy ông có ngăn cản không chắc chắn có đậu bộ vân gật đầu cái này còn không phải sao giang cung tuấn cười nói tôi và ông hợp tác cùng nhau làm tan dạ kế hoạch dùng cổ độc k h ô n g chế thế giới của bọn họ tại sao tôi phải hợp tác với c ậ u hợp tác với c ậ u tôi sẽ có lợi ích gì đ ộ c bộ vân là một sát thủ một tay gã ta lập ra hở cờ điện và nuôi dưỡng rất nhiều sát thủ hùng mạnh ông ta chỉ nhìn vào tiền có t i ề n muốn ông ta giết bất cứ ai đều được giang cung tuấn nhàn nhạt nói tôi đã nghe hát x à nói qua với ông hát x à nói lúc ông định rửa tay gác kiếm thì bị bắt tôi tin ông cũng không muốn sống những ngày tháng tối tắm như vậy bên ngoài đồn giang ông rất tàn nhẫn giết người không chấp mở tờ nhưng tôi tin ông là người có công lý trong lòng thôi được rồi đừng nói tôi vĩ đại như vậy đ ộ c bộ vẫn ngất lời giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhún vai nói vậy không nói đến những chuyện khác chúng ta hãy nói đến việc nhà đ ộ c bộ bị diệt vong ông không muốn báo thù sao báo thù đ ộ c bộ vẫn nhìn giang c u n g tuấn rồi nói giang c u n g tuấn cậu thật sự cho rằng chỉ có một mình mộ dung tập và thiên tử mới có thể dùng cổ độc k h ô n g chế thế giới sao nói chăng ra bọn họ chỉ là con dối sau lưng họ có một đại nhân vật một kẻ mạnh thật sự mạnh đến nỗi tôi và cậu đều không thể tưởng tượng được giang cung tuấn hỏi t ô n g sư võ đạo tu luyện chân khí sao độc bộ vân khế gật đầu ừ hơn nữa các tông sư võ đạo cũng phân thành cấp độ đ ừ n g tưởng rằng có thể tu luyện chân khí sẽ trở thành võ sư vô địch thiên hạ chờ cậu bước vào đến cảnh giới đó mới hiểu được độc bộ vân nằm mơ cũng muốn trả thù mục đích ông ta tạo ra hở cờ điện cũng là để trả thù thế nhưng ông ta đã từ bỏ bởi vì người sau lưng mộ dung tập không thế chọc vào nổi những năm bị giam này tôi cũng nghĩ thông rồi nhân sinh ngàn ngủi mấy chục năm cần gì phải bị thù hận làm mở mở tờ nửa đời này tôi tích lũy đầy đủ của cải số tiền này cũng đủ để tôi sống hết nửa đời sau rồi giang cung tuấn không ngờ một người trí dũng kết xuất một sát thủ chỉ vương một nhân vật chuyển kỳ trong giới sát thủ lại có một mặt như thế độc bộ vân là một kẻ mạnh anh muốn lôi kéo có sự giúp đỡ của độc bộ vân sau này anh đỡ phải lo hơn thật sự không suy xét lại sao giang cung tuấn v ẫ n không chịu thua nói nửa đời trước ông giết nhiều người như vậy gây ra biết bao tội lỗi lẽ nào ông không muốn bù đắp một chút sao bớt lấy đạo đức ra lừa tôi đi bị giam nhiều năm như vậy thật không dễ dàng thoát ra tôi phải trân trọng cuộc sống của mình hiện tại độc bộ vân mệt mỏi dối lưng dáng vẻ lười biếng của gã ta thật sự giống như một người muốn phái ẩn chương ba trăm bảy mươi chín anh sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời ông không có con đường nào khác vẻ mặt giang c u n g tuấn bình tĩnh nhàn nhạt nói ông chỉ có một con đường chính là cùng tôi hợp tác giúp tôi làm việc bằng không tôi sẽ tống ông vào lại ngủ tối ông tự mình suy nghĩ cho kỹ tôi sẽ đến tìm ông lần nữa nói xong anh đứng dậy bỏ đi h ứ a linh vẫn một mực đi theo giang c u n g tuấn chỉ là cô không nói chuyện lúc giang c u n g tuấn đứng dậy cô cũng kịp thời đứng lên đỡ lấy anh đậu bộ vân ngồi trên xô p a nhìn giang công tuấn đứng dậy rời đi trên mặt hiện lên vẻ đ i ê n cùng mà âm trầm hứa linh đỡ giang cung tuấn rời đi đến bên ngoài hứa linh hỏi anh giang anh có thực sự tin những gì ông ta nói không giang cung tuấn gật đầu ừ tôi tin đại lan mấy nghìn năm lịch sử rất nhiều thứ đã bị lịch sử trôn vùi tôi tin chân khí thật sự tồn tại cũng tin có võ đạo đại tổng sư tu luyện chân khí trong thế giới này đối với những điều này hứa linh không tin lắm vì nó quá hao huyên nhưng cô ấy cũng không hỏi thêm nữa đổi chủ đề hỏi tiếp theo anh dự định đi đâu giang cung tuấn đứng ở một bên đường nhìn dòng xe qua lại tấp nập trước mặt nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa nhìn thành phố tử đằng rộng lớn như vậy lại không có chỗ cho anh lúc này anh rất muốn có một mái ấm gia đình anh muốn có cuộc sống ổn định khẽ lắc đầu anh nói tôi cũng không biết nên đi đâu nữa có lẽ năm đó tôi nên đến sơn động lấy sách di thuật xem một chút lời nói của đ ộ c bộ vân cho giang cung tuấn biết rằng trên đời này vẫn còn tồn tại chân khí cho anh biết rằng trên đời này vẫn có những vo đạo tu luyện chân khí năm đó anh nhảy xuống sông theo dòng nước trôi vào một hang động trong hang động nhặt được một quyển sách d thuật đạt đ ư ợ sau khi đến thành phố tử đằng cô đã mua một biệt thự tuy diện tích không lớn nhưng cũng là biệt thự hai tầng cô đỡ giang cung tuấn vào nhà đưa anh đến ghế sofa anh ngồi xuống trước tôi đi lấy cho anh một ly nước ấ m giang cung tuấn ngồi dựa vào ghế s o f a giờ phút này trên người anh hoàn toàn không còn chút sức lực nào thậm chí không muốn mở mắt rất nhanh hứa linh mang một ly nước tới đưa cho giang cung tuấn uống chút nước đi giang cung tuấn cầm lấy ly nước uống một chút sau đó đưa lại cho hứa linh hứa linh đặt ly nước lên bàn sau đó ngồi xuống nhìn giang cung tuấn hỏi tiếp theo anh định làm gì giang cung tuấn khẽ lắc đầu anh không biết anh có chút mờ mịt anh có việc phải làm nhưng anh không biết phải làm như thế nào anh vốn nghi cứu độc bộ vân gia sau đó lôi kéo hắn đ ộ c bộ vân trong tối anh ngoài sáng hai người hợp tác vô địch thiên hạ nhưng dường như đ ộ c bộ vân không quan tâm đối với những điều này khu giang cung tuấn nghĩ nghĩ bất giác ho khan một tiếng anh đưa tay che miệng ho ra một ít máu dính vào tay trong máu có thể mơ hồ nhìn thấy được một số con bọ nhỏ hứa linh tái mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này hốt hoảng thốt lên cái này anh giang anh trong máu của anh giang cung tuấn cần khăn giấy lao vết máu trên tay yếu đ ớt nói đây chắc là cổ trùng trong cơ thể tôi chính nó đã biến tôi trở nên như bây giờ tôi phải tìm cách tu luyện ra chân khí càng sớm càng tốt nếu không cứ tiếp tục với tốc độ này nhiều nhất là ba tháng tôi sẽ hoàn toàn bị tê liệt giang c u n g tuấn là bác sĩ anh biết rõ về sức khỏe của mình cổ trùng trong cơ thể ngày càng nhiều mà còn đẻ trứng ở trong máu của anh cuối cùng cổ trùng sẽ khiến anh bị tê liệt hoàn toàn anh sẽ phải nằm bất động trên giường đến lúc đó cơ thể anh chính là một cổ khí cái này rốt cuộc phải làm sao h ứ a linh vẻ mặt lo lắng đừng lo trong một thời gian ngắn tôi sẽ không chết đâu giang công tuấn thấy dáng vẻ lo lắng của hớ linh trong lòng cũng ấm áp nhân sinh chỉ cần có một người lo lắng cho mình như vậy là đủ rồi nhưng mà hứa linh nhìn giang cung tuấn sắc mặt tái nhận khóe miệng còn đọng lại vết máu nhất thời cảm thấy đau lòng anh anh thế này tôi nhìn thật khó chịu đôi mặt cô đỏ hoe nước mắt trào ra vì tuyệt vọng tôi cảm thấy khó chịu anh có biết không không sao không sao mà đừng như vậy giang cung tuấn cố gắng an ủi hứa linh đột nhiên ôm lấy giang cung tuấn giang cung tuấn chúng ta cái gì cũng đều không quan tâm nữa được không có u ố đời còn lại em ở bên cạnh anh dù chỉ là một ngày hãy để em cùng anh đi đến hết quãng đường đời được không trong vòng tay của mỹ nữ hương thơm quyến rũ lan tỏa qua mũi giang cung tuấn thật sự cảm động một dòng nước ấ m áp dâng lên trong lòng anh vươn tay ôm lấy hứa linh ngữ anh nhẹ dọn ngừ một tiếng anh không biết mình có thể sống được bao lâu anh không biết phán đoán của mình có đúng hay không không biết khi lấy được sách di thuật trong hang động có tu luyện tâm pháp được hay không nếu không được chỉ còn cách liên lạc với g i a g a ra lấy được hoa nguyệt sơn cư đồ và làm sáng tỏ bí mật của hoa nguyệt sơn cư đồ như vậy anh mới có cơ hội lấy được nội ra tâm pháp để tu luyện nếu không anh chắc chắn phải chết có quá nhiều điều bất ổn trong tương lai anh không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì không biết số phận của mình như thế nào chỉ là anh không muốn bỏ lỡ người trước mặt anh đã mất đường sở vi anh không muốn mất thêm hứa linh nữa hai người ôm c h ầ m lấy nhau một lúc lâu sau giang c u n g tuấn yếu ớt mở miệng nói em đẻ lên anh em nặng thật đó hứa linh đỏ mặt lập tức từ trên người giang c u n g tuấn đứng sang một bên túi đầu nói nhỏ xin xin l ỗ i giang c u n g tuấn cười nói anh đ ủ a tôi nếu sức khỏe anh tốt có mười người như em anh cũng ôm lên được hứa linh im lặng ngẩng đầu liếc nhìn giang công tuấn bây giờ giang công tuấn đã đáp ứng cô trên danh nghĩa cô đã là bạn gái của anh nhưng lại chẳng thấy vui vẻ chút nào có lẽ giang c u n g tuấn biết tình hình thân thế của mình biết mình không sống được bao lâu nữa nên mới đáp ứng cô nghĩ đến đây cô lại d ư n g d ư n g nước mắt sao vậy sao lại khóc rồi giang c u n g tuấn nhìn thấy hứa linh rơi lệ nhìn không được hỏi được rồi đừng khóc anh không sao anh tin nhân định t h ắ n g tiên giang c u n g tuấn miệng nhỏ hứa linh n í t lên khóc đến thương tâm em rất sợ em sợ một ngày nào đó em sẽ mất anh nha đầu ngốc nói bậy cái gì đó anh đ ó i rồi em đi lấy gì cho anh ăn đi chương ba trăm tám mươi đồ mưu mô này chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc hứa linh đã một thời gian không về nhà trong nhà không có thức ăn và lại cô cũng không biết nấu ăn cô trực tiếp gọi thức ăn ngoài giang cung tuấn thì lấy điện thoại ra chăm chú xem bản đồ sau khi hứa linh gọi thức ăn xong cô nhích lại gần nhìn d o hỏi anh đang xem gì vậy thân thể cô kể bên giang cung tuấn ra thị tiếp xúc với nhau giang cung tuấn có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên làn da của cô hai người trông rất thân mật giang cung tuấn nói mười năm trước sau khi đường sở vi kéo anh ra khỏi biển lửa anh đã nhảy xuống sông anh trôi theo dòng sông cuối cùng tiến vào một hang động dưới lòng đất anh ở trong đó nhặt được một quyển sách y thuật hóa ra anh có được sách y thuật là như vậy h ứ a linh đột nhiên nhận ra từ giang cung tuấn gật đầu nhẹ nhàng nói hang động rất lớn khi đó anh rất đói chỉ cầm theo một quyển y thuật và một ít ngân châm rồi rời đi anh cảm thấy trong hang động dưới lòng đất kia nhất định có tâm pháp nội ra tu luyện nhưng anh không có cách nào có thể xác định được vị trí của hang động giang cung tuấn nhắm nghiên mắt nói năm đó anh không biết mình trôi trên sông bao lâu không biết mình làm cách nào vào được hang động dưới lòng đất cũng không biết mình rời đi từ đâu anh chỉ biết sau khi rời khỏi hang động anh đã đi về phía nam và lưu lạc đến nam cương rồi trở thành một quân nhân anh không nhớ mình rốt cuộc đã mất bao lâu để đến được nam cương hiện tại anh không có cách nào để xác định được vị trí cụ thể của hang động S.H.T.S.H.T. khi giang cung tuấn nghĩ đến việc gì đó đầu lại bắt đầu đau trong đầu dường như có vô số côn trùng căn xé anh nhăn mặt vì đau đớn không khỏi thốt lên tiếng kêu thống khổ đừng suy nghĩ nữa h ứ a linh lập tức đứng dậy leo lên ghế sofa ngồi phía sau giang cung tuấn đến đây dựa vào em em giúp anh xoa bóp giang cung tuấn dựa vào cô h ứ a linh nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho anh việc xoa bóp này giúp giang cung tuấn giảm đau đầu rất nhiều anh thật sự muốn đi tìm hang động dưới lòng đất đó sao h ứ a linh mang vẻ mặt đau khổ nói anh nhìn xem anh như vậy còn đi tìm cái gì nữa anh không thể không tìm không tìm anh sẽ chết anh không muốn chết anh còn rất nhiều việc chưa làm giang cung tuấn từ từ nhắm mắt và nhẹ nhàng nói mặc dù anh coi nhẹ sự sống và cái chết nhưng bây giờ anh vẫn còn nhiều việc chưa làm anh chưa thể chết được cơ thể anh trúng cổ độc tu luyện chân khí là cách duy nhất có thể giải độc mà hiện tại anh biết chỉ cần có cơ hội anh đều muốn thử một lần h ứ a linh cũng không nói gì nữa yên lặng xoa bóp cho giang c u n g tuấn anh nhắm mắt hưởng thụ ngủ thiếp đi lúc nào không biết với sự lan tràn của cổ độc trong người cơ thể anh ngày càng ốm yếu bây giờ đặc biệt dễ đói và dễ buồn ngủ h ứ a linh nhẹ nhàng buông giang c u n g tuấn ra để cho anh nằm trên sofa cô đi lấy một cái c h â n đắp lên người anh giang công tuấn lần này ngủ hơn một giờ anh tỉnh dậy vì đói vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm p h ứ c cảm giác thèm ăn lại tăng gấp đội anh xoay người dậy ngồi trên ghế s o f a nhìn đồ ăn trên bàn không khỏi cười nói thương quá hứa linh đã chuẩn bị xong bữa ăn cô cầm đũa định đút cho giang c u n g tuấn ăn anh còn chưa đến n ổ i không cầm được đũa đưa cho anh anh có thể tự làm được giang c u n g tuấn cầm lây đũa trong tay hứa linh tự mình ăn hứa linh cũng cầm đũa vừa ăn vừa nhìn giang c u n g tuấn nhìn một chút cô thở dài một cái sau bữa ăn giang công tuấn bảo hứa linh đi ra ngoài mua một số bản đồ về sau khi hứa linh mua bản đồ về, giang cung tuấn bắt đầu suy đoán suy đoán vị trí của hang động mà năm đó anh đã tiến vào trên bàn có rất nhiều bản đồ có nhiều đường và vòng tròn được đánh dấu trên các bản đồ này sau khi phân tích cẩn thận giang cung tuấn lại lấy ra một tấm bản đồ mới tỉnh cầm bút vẽ một vòng tròn màu đỏ lên đó h ứ a linh hỏi anh đã tìm được chưa giang cung tuấn vẻ mặt không xác định nói mười năm trước giang ra bị lửa thiêu rụi vào ban đêm lúc đó anh vừa ăn xong sau khi nhảy xuống sông thì hôn mê đến lúc anh tỉnh lại đã ở trong hang động dưới lòng đất khi đó anh mới cảm thấy đói cho nên anh đoán hang động đó cách giang ra mười năm trước không xa giang cung tuấn chỉ vào một con sông trên bản đồ anh đã trôi theo dòng sông này dựa theo tốc độ chạy của dòng nước vị trí của hang động có thể ở khu vực này giang cung tuấn chỉ vào một ngọn núi h ứ a linh hỏi vậy khi nào anh đi giang cung tuấn hơi dừng tay nói đừng lo lắng anh cũng không chắc là nó ở đây anh cần người đi kiểm tra trước anh sẽ gọi cho tiêu giao vương giang cung tuấn vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho tiêu giao vương anh giang hôm nay tôi bận quá không đi đón cậu được thật xin lỗi giọng của tiêu giao vương truyền qua điện thoại giang cung tuấn nhẹ giọng nói không sao đúng rồi có thể cho tôi mượn vài người được không tiêu giao vương hỏi có chuyện gì vậy tôi muốn đi tìm một giang cung tuấn nói nơi tôi cần một vài người có thân thủ tốt xem ảnh một xem ảnh hai hai người ở cùng nhau thật sao đường sở vi có vẻ tức giận giọng nói tăng lên rất nhiều xem như là vậy đi hứa linh không che giấu dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ công khai hiện tại giang cung tuấn và đường sở vi đã ly hôn cô cũng không bị coi là phá hoại gia đình người khác hứa linh tôi xem cô như em gái vậy mà cô lại cướp đi người đàn ông của tôi thật không ngờ cô là người như vậy đường sở vi măng sở vi cô và giang cung tuấn đã ly hôn rồi anh ấy không phải là chồng cô nữa thì sao gọi là tôi cướp đi người đàn ông của c ô được tôi cũng thích anh ấy tôi cũng yêu anh ấy anh ấy độc thân rồi lẽ nào tôi không được theo đuổi anh ấy sao được h ứ a linh cô là đồ khốn cô biết giang cung tuấn là h ở cờ long nhưng không nói cho tôi biết còn thuyết phục anh ấy ly hôn với tôi chương ba trăm tám mươi mốt chị em trở mặt nhà họ đường đường sở vi tức giận đập mạnh di động、Dầm. di động đập mạnh lên tường rồi bắn ngược lại sau đó rơi trên mặt đất chỉ nháy mắt đã chia năm xẻ bảy tức chết tôi rồi cô thở phì phò ngồi xuống sofa sở vi sao vậy sao tự dưng con lại nổi giận vậy hà diệp mai đi tới thấy đường sở vi ném di động xuống đất không khỏi dò hỏi không không sao ạ đường sở vi hít sâu một hơi sau đó đứng dậy đi ra cửa giang cung tuấn l à c của cô cô tuyệt không cho phép người phụ nữ khác cướp anh đi nhà hứa linh cô cũng từng qua cô có thể đoán được đại khái hiện tại giang cung tuấn đang ở ngay trong biệt thự hứa linh mua cô đi ra khỏi nhà lái chiếc xe thể thao hot chở mới mua chạy về phía nhà hứa linh sau khi hứa linh nhận được điện thoại của đường sở vi cũng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ cô ta đã sớm nghĩ đến sẽ có hôm nay vì tình nghĩa chị em với đường sở vi cô ta vẫn không dám theo đuổi giang c u n g tuấn mãi đến khi hai người ly hôn cô ta mới bắt đầu hành động cô ta cũng biết một khi cô ta ở chung với giang c u n g tuấn như vậy tình chị em giữa cô ta và đường sở vi cũng sẽ chấm dứt giang c u n g tuấn ngủ mơ mơ màng màng rất nhanh anh đã tỉnh lại anh thấy hứa linh ngồi ngây người bên cạnh lại không nhịn được hỏi em đang suy nghĩ gì vậy hứa linh kịp phản ứng lắc đầu nói không không có gì giang cung tuấn cầm điện thoại di động lên xe một m chút hiện tại đã hơn bốn giờ chiều đẩy anh ra ngoài một chút đi trong phòng quá bức tối ừ m hứa linh tìm xe đẩy tới đỡ giang cung tuấn ngồi trên xe sau đó lại đẩy giang cung tuấn ra ngoài đi ra khỏi biệt thự bước chậm trên đường cái trong khu biệt thự thu gió thổi tới mang theo cảm giác mát lạnh khoác khoái hứa linh cũng không đi xa chỉ vòng quanh phụ cận khu dân cư không bao lâu sau đã có một chiếc hót chở mới tinh được l ạ i tới đây là đường sở vi vừa chạy đến đường sở vi đến đây là để tìm hứa linh thế nhưng cô không nghĩ tới cô còn chưa tới nhà hứa linh đã thấy hứa linh và giang c u n g tuấn ở bên ngoài cô thắng gấp dừng xe lại sau đó hung hãn xuống xe đi tới một lát dán lên mặt hứa linh hứa linh u ố n g công tôi còn chân thành với cô vậy mà cô lại cướp người đàn ông của tôi hứa linh bị đánh ngây người cô ta đưa tay che gương mặt bị đánh của mình nước mắt lưng t r ò n g quát tôi không có hai người đã ly hôn cô không muốn nữa còn không cho phép tôi muốn sao giang c u n g tuấn cũng không nghĩ tới đường sở vi sẽ đến anh nhìn đường sở vi mặt đầy tức giận vô lực trách đường sở vi em làm gì vậy em dựa vào cái gì mà đánh người mau xin lỗi người ta đi đường sở vi cũng nước mắt lưng t r ò n g nhìn giang c u n g tuấn mặt như lê hoa giang c u n g tuấn vì anh em đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy đã gặp phải nhiều bất công như thế thế mà anh lại đối xử với em như vậy sao anh biết mười năm nay em đã sống như thế nào không cả ngày em chỉ dám trốn trong nhà không dám ra khỏi cửa mỗi đêm em chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt không ngày nào là không giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng hết thể tất cả đều là anh ban tạo giang c u n g tuấn im lặng anh biết anh có lỗi với đường sở vi là vì anh nên đường sở vi mới phải chịu khổ mười năm anh nói đi sao anh không nói anh bị câm rồi sao đối mặt với lời chất vấn của đường sở v i giang cung tuấn không phản bắt được đường sở vi nhìn giang cung tuấn sau đó lại chỉ vào hứa linh v ă n hỏi em hỏi anh anh và cô a có quan hệ thế nào chuyện này không liên quan gì tới em giang cung tuấn nhìn đường sở vi nhìn người đã từng là vợ anh nhìn người phụ nữ mà anh đã mắc nợ nhiều vì sao lại không liên quan anh là c h ồ n g em chúng ta tái hôn cô kéo giang cung tuấn một bộ muốn đi mau cô kéo quá mạnh trực tiếp kéo giang c u n g tuấn xuống khỏi xe lăn mà giang c u n g tuấn đang rất suy yếu không đứng vững vừa bị kéo đã ngã quy xuống đất cô làm gì vậy hứa linh lập tức đi tới đẩy đường sở v i r a m á n g chẳng lẽ cô không biết hiện tại anh ấy đang rất suy yếu sao cô ta vội vàng đỡ giang c u n g tuấn trên đất d ậ y mặt hiện vẻ quan tâm hỏi anh không sao chứ giang c u n g tuấn hơi vươn tay ra hiệu rừng đường sở v i thấy tình cảnh như vậy lại khóc giống lên giang c u n g tuấn em chỉ hỏi anh một câu giữa em theo cô ta anh muốn ai anh muốn cô ta hay là muốn em thái độ của đường sở vi khiến hứa linh không nhìn nổi cô ta đ ỡ giang c u n g tuấn ngồi xuống xe lăn sau đó lạnh lùng nhìn đường sở vi đường sở vi cô luôn miệng nói thương anh ấy cô luôn một muốn anh ấy lựa chọn thế nhưng cô lại chưa hề nghĩ tới là chính cô đã đẩy anh ấy ra hơn nữa hiện tại anh ấy đang trúng kịch độc sinh mệnh chỉ còn lại mấy tháng cô còn muốn tái hôn với anh ấy sao hả nghe vậy đường sở vi sợ tới choáng váng còn chỉ còn dư lại mấy tháng chỉ nháy mắt sắc mặt cô đã biến thành trắng bệnh vẻ mặt không tin nổi nhìn giang c u n g tuấn vặn hỏi giang c u n g tuấn anh nói cho em biết đi đây không phải thật đúng không giang cung tuấn ngồi trên xe lăn không nói chuyện nếu như anh không cách nào tu luyện ra chân khí như vậy tuổi thọ của anh chỉ còn lại mấy tháng thật có lẽ anh còn có thể sống rất lâu thậm chí là rất nhiều năm thế nhưng mấy tháng sau toàn thân anh sẽ héo rút chỉ có thể nằm trên giường ngay cả chi giác cũng không có h ứ a linh hít sâu một hơi nói anh ấy đã như vậy rồi cô còn dám muốn anh ấy sao cô còn dám phục hôn với anh ấy sao tôi tôi thân thể đường sở vi hơi lùi về sau mấy bước lúc này trong đầu cô rất loạn như có vô số con ong mật đang bay loạn bên hai không ngừng k ê hoang nóng cô không biết phải xử lý thế nào h ứ a linh gắn từng chữ nói cô vốn không yêu anh ấy thứ cô yêu là thân phận hắc lòng này hiện tại anh ấy đã không còn là hờ cờ lòng nữa cô để tay lên ngực tự hỏi xem cô có thương anh ấy sao nếu như cô nói yêu cô có thể chăm sóc cho nửa đời sau của anh tốt làm tôi tặng cho cô nghe được mấy chữ chăm sóc cho nửa đời sau của giang c u n g tuấn đường sở vi bị dọa khi giang c u n g tuấn trúng độc cô cũng có ở đó câu nghe được những lời mộ dung tập nói mộ dung tập nói giang c u n g tuấn sẽ từ từ suy yếu vô lực cuối cùng bờ đợ thịt toàn thân sẽ héo rút nam trên giường ngay cả động đậy cũng không thể cô không cách nào tin tưởng những tháng ngày còn lại của cuộc đời hơn nữa c â u nghĩ đến chính cô cũng c h ú n g cổ độc mộ dung tập đã nói ra thịt cô sẽ từ từ nát đi trên người sẽ nối đầy bớt đen bốn cô dùng hai tay ôm đầu nhanh chóng chạy đi chạy lên xe lái xe nên ngang rời đi giang c u n g tuấn ngồi trên xe lăn lảng lặng nhìn đường sở vi lái xe rời đi cho dù trong lòng anh rất không m n rất ấ y náy nhưng đây là số mệnh anh không có lựa chọn nào khác giang c u n g tuấn xin lỗi sau khi đường sở vi đi dôi hứa linh lại nhìn giang công tuấn áy náy nói em nói chuyện hơi nặng một chút đã thương tổn tới đường sở vi giang cung tuấn vươn tay ra hiệu ngừng ngặt lời hứa linh cô ấy cũng là người đáng thương đã chịu khổ nhiều rồi người thường vốn không cách nào cảm nhận được anh m u ố n tưởng g i a n g anh cho cô ấy ba mươi tỷ đã có thể triệt để trả ân cứu mạng mười năm trước trả tình mười năm chẳng qua anh không nghĩ tới kẻ địch lại bắt cô ấy để áp chế anh cô ấy cũng trúng cổ độc anh không biết tiếp sau cô ấy sẽ biến thành bộ dáng thế nào nhưng anh có thể nghĩ đến hẳn cô ấy sẽ lại bị g i a n vặt giang cung tuấn thở dài một hơi thật dài anh m u ố n tưởng mình đã trả sạch tân tình nhưng hiện tại anh lại càng kéo đường sở vị vào sâu hơn lẽ nào đời này anh không thể trả sạch dân tình anh đã nợ đường sở vi sao anh vội vã muốn đi tìm tâm pháp tu luyện nội ra không chỉ vì bản thân mình mà càng vì đường sở vi bởi vì anh không muốn để đường sở vi bị cổ độc dẫn vặt thêm nữa chương ba trăm tám mươi hai ra khỏi thành tìm kiếm hang động đá vôi giang cung tuấn khẽ lắc đầu không suy nghĩ về đường sở vi nữa anh nhìn hứa linh thấy dấu tay đỏ trên mặt cô ta anh đứng lên vớt phần má bị đánh bò bừng dịu dàng hỏi đau không ừ n hứa linh tủi thân từ nhỏ sau đó n à o vào trong lòng giang cung tuấn em rất sợ mất anh nếu anh khỏe rồi lại trở về tìm đường sở vi em biết phải làm thế nào đây giang cung tuấn cũng nhẹ nhàng ôm cô ta thở dài nói đây là số mệnh là anh nợ cô ấy cả đời cũng không thể trả hết vì anh mà cô ấy trúng cổ độc nếu như anh có thể tìm được phương pháp giải độc sao anh có thể bỏ mặc cô ấy không để ý những chuyện này hứa linh đều biết cũng vì biết nên cô ta mới lo lắng chẳng qua hiện tại người phụ nữ trong ngực giang cung tuấn là cô ta chỉ vậy thôi cô ta cũng đã thỏa mãn chuyện sau này cứ để sau này tính đi thứ thuộc về cô ta cô ta sẽ dành Cô cô ta tin tưởng cô ta không hề thua kém đường sở vi. Khu khu. nhẹ hò khan Hứa Linh phản Tuấn tiếng. tức Giang anh kém đường đỡ Cung giọng ứng, ngồi lên lăn sở vi. vài nói, lập kịp xe bao ê n ngoài lớn, gió quá em đẩy n Giang Cung Tuấn Linh Giang Cung Tuấn Không h Hứa thự. trở gật tới biệt về. về a đầu. đẩy b lâu sau học đồng đã dẫn theo mười mấy quân tiêu g i a o thân thủ không tệ xuất hiện trong biệt thự của h ứ a linh hồ ạ ạ c đồng chỉ vào mấy chục người trước mắt nói anh giang những người này đều rất giỏi từ giờ trở đi bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của anh giang cung tuấn nhìn bọn họ gật đầu、ừ. hoắc đ ồ n g tiếp tục nói từ giờ trở đi anh giang có bất kỳ nhu cầu gì có thể trực tiếp tìm em là được bất kể anh muốn gì em cũng có thể chuẩn bị cho anh khu giang cung tuấn che miệng ho khan lại ho ra không ít máu h ứ a linh đúng lúc cầm khăn tay tới l a u tay cho anh giang cung tuấn nhận lấy nói để tôi tự làm là được anh lau máu trên tay sau đó nhìn hoắc đ ồ n g nói cậu đi chuẩn bị mấy chiếc xe việt giã đổ đầy xăng sau đó lại chuẩn bị một số lều vải dụng cụ lặn lương khô hoắc đ ồ n g không nhịn được hỏi anh giang anh muốn làm gì giang cung tuấn nhẹ giọng nói đi tìm một nơi cậu cứ đi chuẩn bị đi sáng mai xuất phát vâng hoác đ ồ n g gật đầu sau đó dẫn người rời khỏi đi chuẩn bị những vật giang c u n g tuấn đã dặn dò cả ngày hôm nay giang c u n g tuấn cũng không ra khỏi cửa ở yên trong nhà hứa linh đêm lặng yên không tiếng động đi tới ngày hôm sau nơi cửa nhà hứa linh xuất hiện một vài chiếc xe việt giã hứa linh đỡ giang c u n g tuấn đi ra ngoài hoác đ ồ n g đi tới nói anh giang đều đã chuẩn bị xong ừng giang c u n g tuấn gật đầu nói đi thôi mục đích là núi long bảo vẫn hoác động dặn dò mọi người lên xe cùng nhau đến núi long bảo thứ linh cũng đỡ giang c u n g tuấn lên xe đúng lúc này một chiếc hot c h ở chạy đến dưới không ít ánh mắt soi mói một cô gái xinh đẹp mặc trang phục gợi cảm xuống xe trên mặt cô còn che khăn lụa mỏng thế nhưng tấm khăn lụa này lại không ảnh hưởng đến vẻ đẹp và khí chất của cô ngược lại còn sinh ra một vẻ đẹp khác cô là đường sở vĩ đêm qua cô trở về cẩn thận suy nghĩ cả đêm cô cảm thấy cô vẫn yêu giang c u n g tuấn không có giang c u n g tuấn cô không thể sống nổi cho nên hôm nay cô sẽ tới tìm giang công tuấn giang công tuấn đang định lên xe lại thấy đường sở vi vừa đi tới không khỏi n h ữ mày nói em tới làm gì đường sở vi đi về phía giang c u n g tuấn đỡ lấy một tay khác của anh trên mặt là ý cười sán lạ vì sao em không thể tới anh muốn đi ra ngoài thì để em dịu anh hứa linh rất tự giác bung lòng tay giang c u n g tuấn ra giang c u n g tuấn vịn cửa xe nhìn đường sở v i trên mặt hiện lên vẻ khẩn cầu nói em à em có thể đừng gây dối nữa được không anh đang đi làm chính sự chính sự đúng không đường sở vi liếc mắt nhìn hứa linh thản nhiên nói vì sao cô ấy có thể đi mà em lại không thể đi một câu nói của đường sở vi hỏi tới giang công tuấn a khẩu không trả lời được hứa linh vừa cười vừa nói nếu sở vi đã muốn đi vậy cứ để cô ấy đi cùng đi hừ đường sở vi hừ lạnh một tiếng cũng không để ý nhiều tới hứa linh mà đỡ giang c u n g tuấn lên xe anh tự lên giang c u n g tuấn hất tay cô ra tự mình lên xe mà đường sở vi cũng lên xe theo ngồi bên cạnh anh hứa linh cũng không chịu tỏ ra yếu kém cô a đi tới hướng khác mở cửa xe ra ngồi ở một bên khác của giang c u n g tuấn tất cả mọi người lên xe xong đoàn xe mới chậm rãi xuất phát sau khi giang c u n g tuấn lên xe đã dựa đầu vào ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đường sở vi thì kéo tay anh g i á n g vẻ thân mật cười cười hỏi chồng này hiện tại chúng ta định đi đâu vậy h ứ a linh bất m ặ n nói cô có thể yên tĩnh một chút không hiện tại anh g i a n g cần an tĩnh đường sở vi lạnh lùng nói tôi nói chuyện với chồng tôi mắc mớ gì tới cô cô h ứ a linh bị tức không nhẹ giang cung tuấn hơi mở mắt ra liếc nhìn đường sở vị g ợ trách em có thể yên tĩnh một chút không em không biết hiện tại em rất phiền sao nếu em còn nhiều lời thêm một câu nữa thì lập tức xuống xe cho anh nghe vậy đường sở vi không thể nói thêm được nữa cô kéo cánh tay giang cung tuấn dựa đầu vào vai anh giờ khác này cô mới biết được vai giang cung tuấn thoải mái biết bao cô thật hy vọng có thể tiếp tục như vậy cả đời xe nhanh chóng đi tới rất nhanh đã đến một đời núi long bảo nơi này nằm ở vùng giao giới giữa thành phố tử đẳng và giang bắc phụ cận núi long bảo một số xe việt giã ngừng bên lề đường đám người sôi nổi xuống xe giang cung tuấn cũng xuống xe anh đứng bên lề đường nhìn con sông rộng chừng trăm mét phía xa chỉ chỉ bờ sông nói trước tiên căm trại ở bờ sông đi hóc đống dặn dò đám người còn ngốc ra đó làm gì không mau đi căm trại người theo chân bọn họ đều là bộ đội đặc trùng hành động rất nhanh chỉ chốc lát bọn họ đã lấy hành lý từ trên xe xuống nhanh chóng đi về phía bờ sông bắt đầu c ắ m trại bên bờ giang cung tuấn ngồi trên một hòn đá học đồng đưa một điếu thuốc tới giang cung tuấn hơi ra hiệu ngừng nói t a i bản thân học đồng tự châm lửa sau đó lại nhìn về phía con sông rộng trăm mét trước mặt hỏi anh giang chúng ta tới đây để tìm cái gì sao giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g nói tìm một hang động đá vôi trong lòng đất học đồng cậu phái người tới phụ cận hỏi tham dân cư phụ cận một chút xem gần bên này có hang động đá vôi nào không vâng học đồng gật đầu sau đó lại vây tay với mấy chiến sĩ mấy người qua đây mấy người kia chạy c h ậ m tới hóc đồng dặn dò mấy người tới chung quanh, quanh quan sát nhìn xem gần đây có người nào sinh sống không nếu có thì hỏi thăm xem gần đây có hang động đá vôi nào không vâng mấy chiến sĩ nhanh chóng t ả n ra cùng lúc đó ở thủ đô phủ thiên tử thiên tử ngồi xuống s o f a bờ tờ chéo hai chân trước người gã ta có một người đàn ông trung niên đang đứng sau khi thăng nhóc giang cung tuấn kia quay về thành phố tử đang đã làm gì thiên tử l ệ n h nhạt hỏi người đàn ông trung niên đứng phía trước thiên tử trả lời không làm gì cả Có điều buổi sáng hôm nay anh ta đi buổi hỏi tiêu giao sáng nay anh hôm ta vâng ư mượn người, như vương mượn người. ơ n vùng ngoại thành, giống muốn Thiên tử những g gì giao mấy tìm Tìm mày, chục thật thứ h lái tới tiêu sau sau đó đó. đó xe tử p phó, điều tra rõ r à n xem tôi ớ i Giang kia cái cùng nhóc Cung thằng Tuấn đang Vâng, gì. tìm t lập tức phái người đi theo dõi giang c u n g tuấn ương thiên tử hơi phất tay nói được rồi đi xuống đi vâng tên thuộc hạ này xoay người rời đi thiên tử xoa nhẹ h u y ệ t thái dương giang c u n g tuấn à giang c u n g tuấn anh thật khiến người khác lo lắng cho dù anh đã bị phế đi nhưng không giết anh tôi ăn ngủ không yên chuyện này anh không thể ván tôi được thiên tử cảm thấy giang cung tuấn là mối uy hiếp không giết giang cung tuấn gã ta lo lắng không yên gã ta lấy điện thoại ra gọi một dây số mang một số người đi tiêu diệt giang cung tuấn làm sạch sẽ một chút đừng lưu lại bất kỳ đầu mối gì chương ba trăm tám mươi ba thương thế nặng thêm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diệt để đọc núi long bảo sông giang vận bên bờ là những lều vải đã được dựng xong giang c u n g tuấn ngồi trên một hòn đá trong tay anh cầm di động trong đầu hiện lên tình huống khí trời trong ba tháng trước khi nhà họ giang gặp chuyện không may hứa linh ngồi bên cạnh không nhịn được hỏi anh giang anh đang nhìn gì vậy đường sở vi cũng rất tò mò chỉ là cô không muốn mất đi giang c u n g tuấn không muốn giang c u n g tuấn và hứa linh ở cùng nhau cho nên mới đi tìm hứa linh mới muốn đi theo cùng đến hiện tại cô còn chưa biết giang c u n g tuấn muốn làm gì giang c u n g tuấn để điện thoại di động xuống nhìn sông núi đối diện nhẹ giọng nói tôi đang nhìn khí trời năm đó nhìn xem đoạn thời gian đó trời có mưa to hay không tiện đoán độ sâu cạn của nước sông hứa linh nhữ mày hỏi đoán mực nước làm gì giang cung tuấn giải thích năm đó sau khi tôi nhảy vào trong sông đã ôm một khúc gỗ trôi theo dòng nước nhờ đó tôi mới còn sống tôi không thể nào chìm đến đáy sông được cho nên chắc chắn tôi đã trôi theo dòng nước đến hang động đá vôi chỉ c ầ n đoán được độ sâu cạn của mực nước năm đó là có thể đoán được vị trí đại khái của hang động đá vôi đường sở vi không nhịn được hỏi trông ơi anh đang tìm hang động đá vôi sao anh tìm hang động đá vôi làm gì vậy muốn biết mực nước sâu cạn anh có thể hỏi em năm đó em đã đi chơi ngay sông giang vận giang cung tuấn không nhịn được mà liếc mắt nhìn đường sở vị hỏi em biết đường sở vi lâm vào chầm tư cô suy nghĩ một chút rồi nói em nhớ được năm ấy là đại h ạ n đã mấy tháng trời không mưa nước tương đối nông em và mấy người bạn học còn bắt q u a bên bờ sông giang cung tuấn hỏi em chắc chắn chứ ư ơ đường sở vi gật đầu chuyện mười năm trước tạo thành ảnh hưởng quá lớn với cô cô muốn quên cũng khó giang cung tuấn nhìn nước sông đang chạy phía trước bắt đầu ngẫm nghĩ một lát sau trong lòng anh đã có phán đoán nếu như mười năm trước là đại h ạ n vậy hẳn mực nước phải rất cạn ít nhất cũng phải lặn xuống chừng 1 0 m ư ơ đến 2 0 m ư ơ anh ngồi trên tảng đá không nói chuyện cũng không tự hỏi bởi vì trong cổ trùng mang theo vi r u s ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống thần kinh của anh khiến anh không thể dùng nao quá lâu nếu không nao sẽ đau nhức vô cùng rất nhanh bốn chiến sĩ đi hỏi thăm chung quanh đã trở về tôi nghe được trong ngọn núi đối diện có rất nhiều hang động đá vôi những hang động đá vôi này thông với bốn phương giữa chúng có tương thông cũng có thôn dân nói bờ sông bên kia cũng có chẳng qua hiện tại đã bị nước che phủ ừ tôi cũng nghe nói vậy đại khái là ở vị trí này mấy chiến sĩ nói rõ tình huống bọn họ nghe ngóng được ra ừng giang cung tuấn nghe xong khẽ gật đầu chỉ vào một vách núi đối diện nói vậy chúng ta tìm kiếm chỗ kia tìm trong vị trí từ mười m đến hai mươi m dưới vách núi sau khi mọi người thầy hang động đá vôi lập tức đi vào tìm xem xem xem bên trong có pho tượng người nào không giang cung tuấn nhớ kỹ hang động đá vôi nơi anh lấy được y thuật cũng thông với bốn phương anh đã đi trong động đá vôi thật sâu cuối cùng thấy được một pho tượng anh đã lấy được sách thuốc ở gần pho tượng đó có chiến sĩ hỏi pho tượng gì vậy giang cung tuấn lâm vào hồi ức năm đó khi anh tiến vào trong động đá vôi bên trong đen nhánh anh cũng không thấy rõ ràng hình như pho tượng kia là tượng người lại như là một q u á i vật hoặc đó vốn không phải pho tượng mà là một tảng đá không xác định chắc chắn hình như là người lại cũng như q u á i vật hoặc là một tảng đá nói chung là nó cao chừng m ộ mươi m bốn phía là đất bằng chỉ cần mọi người tìm thấy được rất dễ dàng nhận rõ hoạt động dàn dò còn đứng ngây ra đó làm gì không mau đi đi vâng những chiến sĩ này gật đầu sau đó sôi nổi mặc đồ lặn nhảy vào trong sông hiện tại nước sông rất xiết dòng nước rất mạnh muốn bơi lội trong sông cũng rất khó khăn nhưng những người này đều là bộ đội đặc trùng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh chút khó khăn này vẫn không thể làm khó bọn họ mấy chục người đi theo đại đa số đều đã xuống nước chỉ có rất ít người c h ấ n thủ ở phụ cận gió sông thổi tới giang cung tuấn cảm thấy hơi lạnh chỉ thấy khí lạnh quấn khắp toàn thân anh bị lạnh tới dùng mình một cái sao vậy anh lạnh à h ứ a linh đứng bên cạnh quan tâm hỏi giang cung tuấn gật đầu ừ n hơi lạnh h ứ a linh nói đã vào thu khí trời hơi lạnh anh vào lều vải nghỉ ngơi một chút đi tôi lại t ê u bọn họ đi nhặt ít tuổi đốt cho ấm nói xong cô ta đi đỡ lấy giang c u n g tuấn đường sở vi nhanh mắt đúng lúc đỡ lấy anh đồng thời còn trừng mắt liếc h ứ a linh lạnh lùng nói chuyện này cứ để tôi làm là được nam nữ t h ụ thụ bất thân sau này cô cách xa chồng tôi một chút h ứ a linh l u n g túng b u n g lỏng giang c u n g tuấn ra tuy rằng giang c u n g tuấn đã đồng ý với cô ạ cô ta là bạn gái trên danh nghĩa của giang c u n g tuấn thế nhưng đường sở vi vẫn là vợ t r ư ớ c của giang c u n g tuấn đối mặt với đường sở vi từ đầu đến cuối cô ạ vẫn có chút tự trách có chút áy náy chính cô ta cũng cho rằng là cô ta đã cướp chồng của đường sở vi giang c u n g tuấn hơi lạnh đầu hơi đau nhức cả người còn vô lực anh thật sự không muốn tranh cũ á i hay biện luận gì với đường sở vi anh ấy náy nhìn hứa linh hứa linh cũng có thể hiểu được khẽ gật đầu một cái đường sở vi đ ỡ giang c u n g tuấn đi tới lều vải mới được dựng lên cách đó không xa nghỉ ngơi trong lều vải có chăn có gối đầu sau khi giang c u n g tuấn tiến vào lều vải đã nằm xuống nghỉ ngơi đường sở vi cũng không rời đi mà ngồi bên cạnh nhìn giang c u n g tuấn m ắ t hàm lệ một bộ khóc tang hỏi giang công tuấn có phải anh còn đang giận em không giang c u n g tuấn không muốn nói chuyện nhờ ạ âm nghiền hai mắt giờ khác này anh chỉ cảm thấy đầu vóc mê mội như m u ố n n g ất thân thể như đang lắc lư quay cuồng giang c u n g tuấn anh nói chuyện đi có phải anh còn giận em không giọng nói của đường sở vi lại vang lên bên hai giang c u n g tuấn hơi mở mắt ra anh thấy đường sở vi chẳng qua tầm mắt của anh đã có chút mơ hồ bóng dáng đường sở vi như hư hảo xuất hiện rất nhiều bóng chồng anh cố gắng chớp mắt xem ảnh một xem ảnh hai ta hiện lên vẻ quan tâm dò hỏi anh không sao chứ giang công tuấn nhằm hai mờ tờ vô lực lắc đầu anh không muốn nói chuyện anh chỉ muốn ngủ thấy giang cung tuấn không nói chuyện hứa linh chừng đường sở vi rồi lạnh lùng nói cô đi ra ngoài cho tôi đường sở vi bị hù tới sắc mặt tái nhợt liếc mặt nhìn giang cung tuấn đang nằm trên giường thấy ép cờ mặt anh tái nhợt thấy dáng vẻ gây yếu kia trái tim cô như bị một lưỡi dao sắc bén đâm vào khó chịu tới không thể nói được thành lời cô hoảng hốt bước ra ngoài bên ngoài hứa linh lạnh lùng nói cô biết cô đang làm gì không tôi đã nói với cô rồi hiện tại anh giang rất suy yếu anh ấy cần phải tính dưỡng tại sao cô cứ luôn quấy dối anh ấy cô có biết hiện tại thân thể anh ấy đang thế nào không cô có hiểu được trạng thái hiện tại của anh ấy không tôi tôi tôi không biết đường sở vi hoang mang lo sợ cô không nghĩ tới cổ độc trong cơ thể giang cung tuấn lại đáng sợ như vậy không nghĩ tới bệnh của giang cung tuấn lại nghiêm trọng như vậy hứa linh bất đắc dĩ nói tôi đã nói với cô rồi hiện tại thân thể anh giang bị thương tổn rất nghiêm trọng sinh mệnh chỉ còn mấy tháng thế nhưng anh ấy còn mạo hiểm tính mạng tới nơi này là vì cái gì đường sở vi ngơ ngác nhìn hứa linh hỏi vì sao vì sống sót cũng vì cô anh ấy biết cô cũng trúng cổ độc anh ấy tới nơi này là vì tìm kiếm biện pháp giải độc cho nên tốt nhất cô nên an phận một chút cho tôi đừng q u ấ y r à y anh ấy nữa cũng đừng khiến anh ấy cảm thấy phiền muộn chương 384, t r ắ n g tay mà về đường sở vi hoang mang lo sợ giải ra tại nguyên chỗ giang cung tuấn tới nơi này là vì tìm biện pháp giải độc là vì cô giờ khác này cô cảm thấy mình không hiểu giang cung tuấn chút nào giang cung tuấn vì cô đã bỏ ra nhiều như vậy hiện tại anh còn đang lo lắng vì cổ độc trong thân thể cô thế mà cô lại cứ cố tình gây sự tôi cô há mồm nhưng lại nói không nên lời h ứ a linh không để ý tới đường sở vi nữa lại đi vào lêu vải giang cung tuấn đã ngủ hai mắt anh khép hở sắc mặt tái nhuận thoạt nhìn dáng vẻ rất suy yếu thấy dáng vẻ này của giang cung tuấn hứa linh cũng rất bất đắc dĩ không khỏi nhẹ giọng thở dài giang cung tuấn mơ màng ngủ thiết đi anh không biết mình đã ngủ bao lâu anh bị cơn đau đánh thức lần này không phải là đau đầu mà là đau nhức toàn thân hình như có vô số độc trùng lại căn thị t của anh đang uống máu của anh còn tiến vào trong xương anh điên cuồng phá tan xương cốt của anh anh là một chiến sĩ anh thân kinh bất chiến có vết thương nào mà anh chưa từng nhận có chưa đau anh khổ gì mà tiếng ừ n nhưng lúc này anh g đếm. Thế lúc l ạ không không chịu、đổi. Hai tay anh ôm đầu gối, thân thể co lại thành phát ôm đoạn không ngừng lan lộn, gối, co đầu đổi. lại i tay một t ra tiếng kêu thảm ố n g khổ h t thiết à, Tiếng thảm thiết kêu của giang c u n g tuấn khiến người bên ngoài chú ý h ứ a linh đường sở vi nhanh chóng gặp vào thấy giang c u n g tuấn đang ôm đầu gối thân thể c o lại thành một đoàn đau đớn lăn lộn trên mặt đất hai người đều bị hủ tới biến s á c h ứ a linh nhanh chóng ngồi sổn người xuống kéo tay giang công tuấn lo lắng kêu lên anh giang anh thế nào rồi đường sở vi thì hoang mang lo sợ không biết nên lo liệu thế nào h o ạ c đ ồ n g cũng đi theo anh ta thấy giang cung tuấn thống khổ như vậy trong lòng cũng rất khó chịu một đại anh hùng vì dân vì nước lại lạc đến kết quả như vậy đây đúng là bi ai của một dân tộc thống khổ đến nhanh đi cũng nhanh mấy phút đồng hồ sau đau đớn trên người giang cung tuấn chậm rãi giảm bớt dưới sự nâng đỡ của h ứ a linh anh vô lực bỏ từ dưới đất d ậ y ngồi trên chăn đệm dưới đất h ứ a linh dùng ống tay háo lau mồ hôi hột trên mặt anh không sao giang cung tuấn mỉm cười với hớ linh anh dùng hết sức lực toàn thân miễn cưỡng đứng lên vừa đứng lên anh đã cảm thấy đầu ó c cho váng hớ linh đúng lúc đứng lên đỡ lấy anh nói thân thể anh đã hư nhược như vậy rồi anh nên nằm nghỉ ngơi đi giang cung tuấn nhẹ dọn nói n ằ m lâu cũng khó chịu đi ra ngoài một chút lúc này hứa linh mới đỡ anh đi ra ngoài bên ngoài đã được đốt một đống lửa bên cạnh đống lửa có một vài băng ghế giang cung tuấn đi tới trước đống lửa ngồi trên ghế đầu thế nhưng băng ghế không có chỗ rửa khiến anh ngồi rất khó chịu bèn nói với hứa linh đi đi lấy xe đẩy trong xe đến đây cho tôi ừ n hứa linh gật đầu nói xong anh ta phất tay với một chiến sĩ đang đi tuần tra cách đó không xa hét lớn cậu tới xe lấy xe đẩy đến đây chiến sĩ này nhận được mệnh lệnh nhanh chóng đi lấy xe đẩy rất nhanh đã mang xe đẩy đến giang cung tuấn ngồi trên xe đẩy có chỗ dựa lúc này anh mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều anh lấy điện thoại di động ra xem thử phát hiện lúc này đã chưa rồi anh đã ngủ rất lâu rồi thế là anh lại nhìn hoác đồng đang đứng bên cạnh hỏi các anh em xuống nước tìm hang động đá vôi đã trở về chưa học đồng lắc đầu còn chưa hẳn bọn họ đã tìm được hang động đá vôi đang tiến vào hang động thế nhưng không phát hiện p h ò tượng anh nói giang cung tuấn khẽ gật đầu thật ra anh cũng không ôm hy vọng gì nhờ vận may run rủi anh mới có thể tới hang động đá vôi đó tới cùng bên trong có thứ mà anh cần hay không anh còn chưa thể xác định nhưng chỉ cần có một cơ hội kiểu gì anh cũng phải thử một chút anh đã hiểu rõ nếu như anh không tìm được thứ anh cần ở đây như vậy anh chỉ có nước quay về nhà họ giang tìm hoa nguyệt sơn cư đồ nghĩ biện pháp phá giải bí mật của hoa nguyệt sơn cư đồ h à n bí mật được gần giấu trong hoa nguyệt sơn cư đồ chính là tâm pháp tu luyện anh cảm thấy lạnh bèn vươn tay lại gần đống lửa hứa linh hỏi anh giang anh nói không tôi đi lấy ít đồ ăn nhé t ư giang cung tuấn gật đầu đúng là anh hơi nói rồi h ứ a linh lập tức đứng dậy đi lại xe lấy đồ ăn trước khi tới đây bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn giang cung tuấn ăn xong các chiến sĩ đã xuống nước cũng lục tục trở lại hoác đồng hỏi tình huống thế nào một chiến sĩ trả lời báo cáo tướng quân phía dưới thực sự có hang động đá vôi hang động rất sâu bên trong bốn phía thông suốt thế nhưng không tìm được pho tượng gì đó mà anh giang nói hiện tại vẫn còn một số anh em đang tìm kiếm trong hang động đá vôi trên mặt giang cung tuấn hiện lên vẻ thất vọng hớ linh kéo tay anh an ủi đừng lo lắng nhất định sẽ tìm được chỉ mong là vậy giang cung tuấn khẽ gật đầu thế nhưng anh biết khả năng tìm được cũng không quá lớn cho dù có tìm được cũng chưa chắc đã có thứ mà anh cần anh tiếp tục chờ đợi rất nhanh đã đến t r ạ m vạng các chiến sĩ đã xuống nước đều trở về bọn họ tiến vào hang động đá vôi tìm thật lâu thế nhưng đều không tìm được pho tượng hay là tảng đá cao hơn mười mét nào bên bờ có một đống lửa đang bốc cháy hoác đồng hỏi anh giang phải làm sao bây giờ giang cung tuấn cũng lâm vào chầm tư mười mấy chiến sĩ tìm một ngày cũng không tìm được vậy khả năng tìm được cũng không lớn hiện tại chỉ có hai loại kết quả một là m ư ờ i năm trôi qua pho tượng hoặc tảng đá trong trí nhớ của anh đã sấm sập hai là địa điểm không đúng anh lấy địa đồ ra lại nhìn một hồi nhìn địa đồ một hồi lại nhìn dòng sông phía trước một chút rồi lại nhìn dây núi một chút ngọn núi này rất lớn nước sông vẫn chạy theo vách núi về phía hạ du suy nghĩ một hồi giang cung tuấn nói hôm nay nghỉ ngơi trước đi ngày mai mọi người tiếp tục tới hạ du tìm kiếm nhìn xem có còn hang động đá vôi nào khác không giang cung tuấn cũng không từ bỏ bởi vì đây là cơ hội cứu mạng duy nhất của anh là cơ hội cứu hội vâng n h tiếng của đường h h bỏ qua, n đáp lại chỉnh tề vang vọng nơi này mặt trời chiều ngả về tây sắc trời từ từ trở nên mờ tối trên bầu trời xuất hiện không ít vì sao bên bờ có từng đống lửa được đốt lên không ít chiến sĩ vây chung quanh đống lửa vừa nói vừa cười giang cung tuấn cũng ngồi trên xe đẩy bên đống lửa anh vẫn đang cầm địa đồ tự hỏi đồng thời tính toán anh giang anh đã xem lâu như vậy rồi nên nghỉ ngơi một chút đi giọng nói ân cần của hứa linh truyền đến đường sở vi cầm nước cấm đi tới mở bình ra đưa đến bên mép giang cung tuấn nhẹ giọng nói chồng anh uống ít nước cấm đi để thân thể ấm áp hơn giang cung tuấn cũng hơi khát nước thật bưng địa đồ xuống nhẹ nhàng nhấp một ngụm cùng lúc đó thủ đô phủ thiên tử thiên tử ngồi xuống sofa trước người gã ta có một người đàn ông trung niên đang đứng tướng thiên bên kia thành phố tử đang truyền tin đến giang cung tuấn d â n theo mười mấy chiến sĩ đi tới núi long bảo vì tìm một hang động đá vôi hang động đá vôi thiên tử sửng sốt hỏi anh ta tìm hang động đá vôi làm gì lúc này người đàn ông mới trả lời một chiến sĩ đi theo đứng bên cạnh nghe được đoạn đội thoại của đám người giang cung tuấn dường như mười năm trước sau khi giang cung tuấn nhảy sông đã trôi theo dòng nước đến một động đá vôi y thuật của anh ta là học được từ trong động đá vôi này hiện tại anh ta cảm thấy hẳn trong động đá vôi kia còn thứ gì đó cho nên mới tới tìm kiếm v ề phần đó là cái gì không ai biết được lần này giang c u n g tuấn mượn mấy chục người từ chỗ tiêu giao vương nhưng mấy chục người này cũng không ký hợp đồng bảo mật có người nghe được đoạn đổi thoại giữa giang c u n g tuấn và hứa linh đường sở vi cho nên thiên tử muốn phái người điều tra xem giang c u n g tuấn đang tìm cái gì cũng không phải việc khó sau khi thiên tử biết được hơi vươn tay ra hiệu nói được rồi đi xuống đi vâng người đàn ông trung niên này lui ra thiên tử lại lâm vào trầm t ư tới cùng thăng nhóc này đang tìm cái gì vậy suy nghĩ một chút gã ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại nói tạm thời đừng hành động theo dõi giang c u n g tuấn trước chú ý kỹ từng cử chỉ từng hành động của anh ta xem anh ta đang tìm cái gì sau đó đoạt lấy đồ anh ta tìm được cho tôi vâng trong điện thoại truyền đến một giọng nói khàn khàn chương ba trăm tám mươi lăm phát hiện lúc đầu thiên tử muốn giết giang c u n g tuấn cho xong hết mọi chuyện giang c u n g tuấn còn sống gã ta không thể an tâm cho dù giang c u n g tuấn đã bị phế đi trước đó mặc dù giang c u n g tuấn đã bị cách chức nhưng trong tay giang c u n g tuấn còn có hình kiếm gã ta không thể động tới anh một khi động tới giang công tuấn phía trên điều tra xuống sẽ rất phiền phức hiện tại giang c u n g tuấn đã bị giáng chức làm bình dân cũng đã giao lại hình kiếm không ai quan tâm tới sống chết của anh nữa chỉ cần làm xinh đẹp một chút là không sao rồi thế nhưng sau khi biết giang c u n g tuấn đang muốn tìm thứ gì gã ta lại thay đổi ý đồ thứ giang c u n g tuấn tìm chắc chắn không tâm t h ư ờ n g gã ta định đợi tới khi lấy được món đồ này rồi mới đậu thủ sau khi cúp điện thoại gã ta vẫn không yên lòng lại gọi một cuộc điện thoại nữa người anh tìm đáng tin không trong điện thoại truyền đến giọng nói khẳng khẳng lão đại yên tâm tuyệt đối đáng tin đây là lính đánh thuê đã theo tôi ở nước ngoài trước đây là người có quan hệ sinh tử với tôi hiện tại tôi lại trả giá cao cho dù kêu anh ta ám sát vương đại lan chỉ cần có cơ hội anh ta cũng sẽ ra tay thiên tử suy nghĩ một chút lại nói thằng nhóc giang cung tuấn này không tầm thường cho dù đã bị phế đi nhưng tôi vẫn không yên lòng truy hải chính là ví dụ tốt nhất anh đích thân tới thành phố tử đằng theo sát giang cung tuấn cho tôi sau đó đoạt lấy đồ anh ta tìm được bên kia điện thoại có chút chân trờ lão đại lần này có không ít người đi theo có đường sở vi h ứ a linh hoát động cũng có không ít quân tiêu dao diệt sạch đừng lưu lại bất kỳ đầu mối gì đã hiểu thiên tử c ú p điện thoại sau đó tiện tay bỏ điện thoại lên bàn dựa người vào ghế sofa gã ta dùng hai tay vớt mặt lẩm bẩm nói giang c u n g tuấn anh đúng là không khiến người ta bớt lo đã bị phế đi còn tìm cho tôi nhiều chuyện như vậy thành phố tử đằng núi long bảo bên bờ sông giang vận giang c u n g tuấn mới ăn cơm xong không bao lâu lại đói lại anh lại ăn một ít đồ ăn cảm thấy mệt nhọc bèn đi vào lều vải và nghỉ ngơi h ứ a linh và đường sở vi thì vây quanh đống lửa lách tách lách tách. ngọn lửa cháy rất mạnh không ngừng có đốm lửa nhỏ bày ra hứa linh nói không còn sớm nữa cô đi ngủ trước đi đường sở vi nhìn cô ta r ô i hỏi vậy còn cô hứa linh khẽ lắc đầu nói tôi còn chưa buồn ngủ hơn nữa giấc ngủ của anh giang rất đông rất dễ tỉnh mỗi lần anh ấy tỉnh lại đều muốn ăn đồ ăn hôm nay bệnh tình của anh ấy lại trở nên ác liệt hơn không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n tôi muốn trông chừng những lời hứa linh nói khiến đường sở vi xấu hổ vô cùng cô là vợ của giang c u n g tuấn nhưng lại không nghĩ tới những chuyện này cô cảm thấy mình rất thất bại là một người vợ thất bại chẳng trách giang công tuấn lại rời khỏi cô thì ra đúng là cô là làm giang c u n g tuấn tổn thương nhiều vậy tôi đi ngủ trước một lát trước nửa đêm cô trông coi mệt thì gọi tôi đường sở vi cũng có hơi mệt thật câu ngáp một hơi sau đó đi về phía lêu vải của mình chui vào trong lều vải h ứ a linh thì tiếp tục trông chừng đồng thời cẩn trọng chú ý tới tình huống của giang c u n g tuấn nửa đêm gần m ộ ư ơ i hai giờ giang c u n g tuấn bị đói tỉnh anh vô lực xoay người đứng lên mới vừa đứng dậy hứa linh đã đi vào anh tỉnh rồi hả giang c u n g tuấn cầm lấy di động bên cạnh nhìn, nhìn phát hiện đã m ư ơ i hai giờ đêm anh không khỏi sửng sốt hỏi em còn chưa ngủ h hứa linh cười cười nói không ngủ được anh nói không giang cung tuấn khẽ gật đầu anh chờ một chút em lập tức đi hâm cơm hứa linh đi ra ngoài lần này lúc bọn họ đi đã chuẩn bị rất đầy đủ còn có máy phát điện loại nhỏ và lò vi sóng hứa linh đi hâm cơm nước cô muốn đút giang cung tuấn ăn nhưng giang cung tuấn lại nhận lấy cơm tự mình ăn ăn no xong anh lại ngáp một hơi nói đã trễ thế này rồi em cũng đi ngủ đi ừ m hứa linh khẽ gật đầu sau đó xoay người đi ra khỏi lưu vải giang cung tuấn lại nằm xuống thế nhưng anh có cố thế nào cũng không ngủ được lúc này đầy trong đầu anh đều là h ứ a linh anh thấy thẹn với cô gái này thế nhưng anh lại không thể cho cô quá nhiều hứa hẹn ôi anh thở dài một tiếng bất đắc dĩ không suy nghĩ tới mấy chuyện dườm già này thêm nữa anh nhắm mắt lại rất nhanh cơn buồn ngủ đã tới buổi tối hôm nay anh tỉnh lại rất nhiều lần một lần bị đau m à tỉnh một lần bị đói tỉnh còn có một lần bị lạnh tỉnh hiện tại anh chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh thân thể như đang ở trong hầm băng mà hứa linh lại một đêm không ngủ vẫn luôn canh chừng bên ngoài đường sở vĩ ngủ rất an ổn khi cô tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau cô xoay người đứng lên cầm lấy di động bên cạnh vừa nhìn đã phát hiện đã hơn tám giờ cô vỗ một cái lên g á y mình hối tiếc mắng đường sở vi cô thật giỏi ngủ cô xoay người đứng lên chỉnh sửa đầu tóc dối b ờ i một chút sau đó mới đi ra ngoài bên ngoài ngọn lửa còn đang bốc cháy giang cung tuấn ngồi trên xe lăn hứa linh thì đứng ở phía sau anh xoa đầu cho anh đường sở vi đi tới kêu một tiếng hứa linh hứa linh nghiêng đầu nhìn cô ra dấu im lặng đường sở vi đi tới lúc này cô mới phát hiện giang cung tuấn đã dựa vào ghế ngủ thiết đi đường sở vi thấy vẻ mặt hệ vải của hứa linh nhỏ giọng hỏi cô cả đêm cô không ngủ sao ờ hứa linh nhẹ giọng thở dài một hơi nói đêm qua anh giang lại phát bệnh bị đau tỉnh hơn nữa còn bị l ạ n h tỉnh hiện tại tôi cảm thấy da thịt trên người anh rất lạnh hệt như sở chúng tảng băng vậy đường sở vi không nhịn được đi s ở s ở gương mặt giang cung tuấn một chút quả nhiên rất lạnh cô nhìn hứa linh nói khổ cực hiện tại để tôi cô đi ngủ một hồi đi hứa linh cũng mệt thật nghe vậy thì gật đầu ừ n có chuyện gì thì gọi tôi vi tôi đi tôi đường sở vi hơi phất tay hứa linh xoay người đi vào trong lều vải nghỉ ngơi giang c u n g tuấn ngáp một hơi tỉnh lại nhìn học đồng bên cạnh hỏi tướng quân học thế nào rồi những người đã xuống nước trở về chưa học đồng trả lời ừ n đã có người trở lại rồi ở khu vực hạ du lại phát hiện hang động đá vôi chỉ có điều nơi này có rất nhiều hang động đá vôi hiện tại còn đang tìm kiếm từng nơi một d giang c u n g tuấn nhẹ d ọ g ô một tiếng t r o n g ả. anh uống chút nước cấm đi đường sở vi cầm nước cấm đi tới mở nắp bình ra đưa tới bên mép giang công tuấn để anh tự uống giang công tuấn nhận lấy bình nước cầm trong tay nhẹ nhẹ uống một hớp một hớp nước cấm vào bụng cả người thoải mái hơn không ít tiện tay đưa bình nước cho đường sở vi sau đó anh cứ ngây người nhìn mặt nước anh hy vọng các chiến sĩ xuống nước tuần tra có thể mang tin tức tốt đến cho anh thời gian từng giây từng phút trôi qua chỉ nháy mát đã mấy giờ đến trưa giang c u n g tuấn đang ăn cơm trên mặt nước có một bóng người trồi lên người này vừa nổi lên mặt nước đã lấy mặt nạ dưỡng khí trên đầu xuống hét lớn phát hiện phát hiện nghe vậy giang c u n g tuấn để chén đua trong tay xuống vẻ mặt kích động đứng lên rất nhanh chiến sĩ này đã bơi lên bờ anh ta đi tới kêu lên báo cáo phát hiện phát hiện tượng đá anh ra nói tượng kia cờ hờ cờ hình đầu rồng cao hơn mười mét cuối cùng cũng phát hiện trên mặt giang cung tuấn hiện lên vẻ vui mừng hỏi có phát hiện vật gì khác ở phụ cận không không có tôi tôi muốn đích thân xuống dưới xem một chút chuẩn bị trang bị lặn cho tôi không được đường sở vì đúng lúc kéo lấy giang cung tuấn khuyên chồng ạ anh không thể xuống đó được hiện tại anh ngay cá đi bộ cũng là vấn đề nếu anh xuống nước chỉ nửa phút sẽ bị nước sông cuốn đi anh phải đi trên mặt giang cung tuấn hiện lên vẻ kiên định anh hiệu tình huống trong động đá vôi chỉ khi anh tự mình xuống tìm một chút mới có thể yên tâm thế nhưng anh như vậy đi thế nào được đường sở vi lo lắng không sao giang cung tuấn hơi vươn tay ra hiệu hoạt động đúng lúc nói sông này rất sâu như vậy đi tôi vận dụng quan hệ lái một tàu ngầm loại nhỏ từ thượng du xuống vậy là tốt nhất giang cung tuấn gật đầu tôi đi chuẩn bị ngay hoạt động đi qua bên cạnh lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại chương ba trăm tám mươi sáu tập kích toàn quân bị diện chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc h ồ Ác đồng là tướng quân một sao quyền lực cực lớn muốn vận dụng quan hệ điều một chiếc tàu ngầm tới cũng không phải việc khó anh ta gọi điện thoại xong lại đi về phía giang cung tuấn nói anh giang em đã gọi điện thoại rồi tàu ngầm sẽ đến nhanh thôi anh kiên n h ẫ n chờ một hồi、ừ. giang cung tuấn gật đầu sau đó lại ngồi xuống một canh giờ sau tàu ngầm đã đến đây là một chiếc tàu ngầm loại nhỏ chỉ có thể đủ chỗ cho năm người ngồi hứa linh cũng đã tỉnh lại bên bờ dưới sự trợ giúp của hứa linh và đường sở vi giang cung tuấn đã thay bộ đồ lặn anh giang không cần em đi chung với anh thật sao h ứ a linh nhìn giang cung tuấn đã mặc đồ lạp vào không nhịn được nói hiện tại thân thể anh rất suy yếu nếu lúc vào động đá vôi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g nói không có việc gì h ứ a linh cô ở trên bờ chờ tôi tôi theo anh ấy cùng xuống dưới đường sở vi mở miệng nói giang cung tuấn nhìn cô một cái em cũng không được đi hai người cứ ở trên bờ đợi anh anh xuống dưới xem một chút chẳng mấy chốc sẽ đi lên không được thái độ của đường sở vi rất kiên quyết cô lo lắng cho giang cung tuấn cô nhất định phải theo giang cung tuấn anh cứ để cô ấy đi theo đi như vậy cũng tiện chăm sóc lẫn nhau hứa linh mở miệng cô ta cũng không yên tâm về giang c u n g tuấn mặc dù có chiến sĩ khác đi theo nhưng có một người phụ nữ bên cạnh vẫn luôn c h i kỷ hơn một chút giang c u n g tuấn cũng không muốn tranh luận gì lên tàu ngầm đường sở vi nhanh chóng mặc đồ lặn theo giang c u n g tuấn cùng lên tàu ngầm hoắc đ ồ n g không đi theo anh ta dặn dò các chiến sĩ khác chăm sóc tốt cho anh giang vâng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chiến sĩ đi theo đông thanh mở miệng tàu ngầm từ từ lặn xuống cuối cùng ngập vào trong sông hứa linh ngôi bên bờ kiên nhẫn chờ đợi xa xa trên đường cái sau ngọn núi nơi này có mười mấy người cầm đầu là một người đàn ông trung niên ông ta mặc đồ dàn di không cấp bậc mặt tròn da thịt hơi đen bên cạnh có một người đàn ông tuổi tác không tranh l ệ lắm anh bá sao anh phải đích thân tới đây muốn đối phó với một tên phế vật đây không phải chuyện chỉ nửa phút sao người đàn ông mặt tròn da thịt hơi đen cầm kính viễn vọng nhìn tình cảnh bên mở. không ai biết tên thật của ông ta chỉ biết biệt hiệu bá đạo đã từng là một tên lính đánh thuê bá đạo thản như nói ông chủ đã dặn tôi không thể không đến bọn họ xuống nước hẳn đã phát hiện gì rồi chuẩn bị vào thời khắc này có tiếng súng vang lên một chiến sĩ té trên mặt đất địch tập kích đề phòng chiến sĩ đi theo kêu to sau đó nhanh chóng cầm súng tìm nơi trú ẩn hoạt động nghe được tiếng cướp còn lập tức ngẩng đầu nhìn lại thấy được mười mấy người cầm vũ khí vào tới muốn chết anh ta mắng to một tiếng sau đó nhanh chóng cầm khẩu kéo hứa linh đang ngồi trên ghế ngây người nhìn mặt nước xuống đè trên mặt đất hứa linh đang nhìn mặt nước tới xuất thần mãi đến khi bị kéo xuống cô ta mới phản ứng được vội vàng hỏi tướng quân h o á c sao vậy h o ạ c đ ồ n g quỳ dạp trên mặt đất nói nhanh có kẻ địch a hai hứa linh nghe được hai chữ kẻ địch đã bị dọa tới sắc mặt tái nhợt đoàn đoàn đoàn tiếng súng không ngừng văng lên hoạt động vừa thấy đối phương có mấy chục người hơn nữa còn nắm trong tay vũ khí hạng nặng đánh tiếp chắc chắn bọn họ sẽ chịu thiện hơn nữa bên cạnh anh ta còn có hứa linh anh ta có thể chết nhưng hứa linh không thể chết được tướng quân hoác ngài đi trước đi chiến sĩ ở xa xa kêu to đi hoác đ ồ n g cũng biết tình thế nếu đánh tiếp cho dù có thể diệt kẻ địch nhưng hứa linh cũng sẽ bị thương anh ta kéo hứa linh nhanh chân bỏ chạy đoàn đoàn đ o ả n tiếng súng không ngừng vang lên hỏa lực của đối phương quá mạnh mặc dù người hoác đ ồ n g dẫn tới là binh sĩ đặc trùng thân kinh bắt chiến nhưng lần này bọn họ không mang theo vũ khí hạng nặng chỉ mang theo súng ngắn súng lục vốn không cách nào áp chế hỏa lực của đối phương rất nhanh đã có chiến sĩ bị thương hoắc đ ồ n g cũng không để ý tới mà kéo hứa linh nhanh chóng chạy đi bá đạo thấy hoắc đ ồ n g và hứa linh đang chạy trốn lập tức ra lệnh đuổi theo cho tôi một người cũng không thể bỏ qua đám lính đánh thuê đi theo nhanh chóng truy đuổi nhưng lại bị hỏa lực của các chiến sĩ khác áp chế đám lính đánh thuê này chỉ có nổ súng xạ kích hoắc đ ồ n g hoắc đ ồ n g đã chạy hơn 10 m é t còn chưa chạy khỏi phạm vi tầm bắn của hỏa lực anh ta ngăn khuất phía sau hứa linh phần lưng trúng đạn anh ta ngã trên mặt đất hứa linh cũng theo đó mà ngã xuống đất nhanh cháy mau Hoác vâng t có mấy người đuổi theo hứa linh những người khác sôi nổi lấy áo lặn giang công tuấn chuẩn bị sẵn ra nhảy vào trong sông hứa linh không ngừng chạy cô ta không biết mình đã ngã bao nhiêu lần thế nhưng cô ta không dám quay đầu cô ta chạy thật lâu nhận ra được phía sau không còn ai đuổi theo nữa lúc này cô ta mới tạm thời ngừng lại cô ta xoay người nhìn phía sau phía sau không một bóng người cô ta ngồi trôn h ồ m xuống bật khóc thành tiếng cô ta biết học đống đã trúng đạn rồi cô ta cũng có thể đoán được chắc chắn học đống giữ nhiều l ã n h ít cô ta vừa khóc vừa lấy điện thoại học đống đưa ra tay run dày thâu mật khẩu mở khóa nhân số điện thoại riêng của tiêu giao vương rồi gọi đi quân khu tiêu giao vương đang h ọ p thì điện thoại riêng của ông ta đổ chung ông ta nhúng mày hơi vươn tay ra hiệu chấm dứt hội nghị sau đó cầm điện thoại lên vừa nhìn ông ta đã phát hiện là học đống gọi tới ông ta nhận điện thoại hỏi làm sao vậy có chuyện gì sao tiêu đại tướng tiêu g i a o h o ắ c tướng quân học xảy ra chuyện rồi chúng tôi gặp kẻ địch các chiến sĩ đi theo đang giao chiến với kẻ địch học tướng quân học kêu tôi gọi điện thoại xin ngài trợ rút hu hu trong điện thoại chuyên đến giọng nói mang theo tiếng nước n ở của một cô gái k h ô n k i ế p tiêu g i a o vương giận d ữ đập bàn một cái ông ta trâm mặt ra lệnh lập tức định vị di động của giang c u n g tuấn định vị di động của tướng quân học chuẩn bị máy bay trực thăng bộ đội đặc trùng cũng chuẩn bị sẵn sàng lập tức xuất binh trợ rút sau khi hạ mệnh lệnh xuất binh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 lúc này giang cung tuấn đã tới trong động đá vôi dưới lòng đất anh lên m ở vì độ lặn rất nặng khiến anh cảm thấy rất khó chịu khi đi đường cũng rất khó khăn nên anh trực tiếp thời nó ra anh giang ở phía trước một chiến sĩ chỉ vê đằng trước ừ m g i a n g cung tuấn gật đầu nói dẫn đường đi chồng à em đỡ anh đường sở vi đỡ giang cung tuấn nhắc nhở trong động đá vôi ở b ớ c có rất nhiều rêu xanh anh cẩn thận dưới chân dưới sự dẫn dắt của chiến sĩ và sự nâng đỡ của đường sở vi giang cung tuấn từ từ đi tới cũng có lẽ là vì ở dưới đất quanh năm rất ở mức đầu rông đã trở nên mơ hồ không rõ nhưng vẫn có thể phân biệt được đây là đầu rồng chính chính là chỗ này giang cung tuấn kích động kêu lên anh nhớ kỹ chính là chỗ này năm đó anh đã vọt vào hang động này cũng đã tìm được một quyển y thuật và tám mươi một kim lịch thiên ngay khe hở trong đầu rông kia có điều khi đó quá tối anh chưa kịp xem xét bốn phía cũng không đi tìm những nơi khác đã vội vã rời đi giang cung tuấn dặn dò tìm kiếm chung quanh một chút xem còn có đồ vật gì khác không đặc biệt cẩn thận tìm kiếm phía trên đầu rông này vâng chiến sĩ đi theo cầm đèn tin đi nhanh tới bắt đầu tìm kiếm chung quanh có người bỏ lên đầu rông bắt đầu trên tìm trên đầu rồng giang cung tuấn đứng bên cạnh làng lặng chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua thất vọng trong lòng anh càng lúc càng lớn anh biết khả năng tìm được thứ anh muốn là không lớn anh giang không phát hiện gì trong động đá vôi có giọng nói chuyển đến dư âm thật lâu không tan đi phía sau cũng không phía trên cũng không nghe được mấy giọng nói này trên mặt giang cung tuấn hiện lên vẻ thất vọng anh đi tới trước đầu rông c ầ m đèn tin soi sáng đầu rồng nhìn đầu rồng trước mắt chật q u ỳ trên mặt đất dập đ ầ u một cái năm đó anh đã nhận được sách thuốc ở chỗ này là y thuật này đã thay đổi mười năm của anh tuy rằng lần này anh trở về không thu hoạch được gì nhưng t i ể u gì cũng phải cảm tạ một chút sau khi dập đầu anh đứng lên nhẹ giọng nói đi thôi trở về nếu anh đã không tìm được vật anh muốn ở đây chỉ có thể bắt đầu từ hoa n g u y ệ t sơn cư đô xem xem có thể quay về giang ra nhận được hoa n g u y ệ t sơn cư đô không cho dù không chiếm được nhưng mượn tới nhìn một chút cũng không vấn đề gì ẩm ẩm ngay trong nháy mắt anh xoay người bỗng có một tiếng nổ chuyển đến ngay sau đó đất rung núi chuyển hệt như động đất đã tới chuyện gì xảy ra các chiến sĩ đi theo đều kinh hãi nhanh chóng lui về phía sau giang cung tấn cũng xoay người nhìn đầu r ồ n dưới ánh nhìn soi mói của anh viên đá lớn khắc hình đầu dòng kia bắt đầu sập xuống chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một đống phế thạch tán loạn trên mặt đất giang cung tuấn cao mày đang yên đang lành vì sao đột nhiên nó lại sụp đổ giang cung tuấn lâm vào chầm tư chuyện khác lạ tất có kỳ quái anh tôn trọng khoa học không mê tín nhưng rất nhiều thứ khoa học cũng không thể giải thích rõ ràng tám mươi mốt kim lịch thiên trong tay anh chính là thứ khoa học hiện đại không cách nào giải thích được chuyện gì xảy ra vì sao đột nhiên nó lại sụp xuống quá kỳ quái nơi này quái thật đấy chúng ta nên rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt không ít chiến sĩ nhỏ giọng thảo luận giang c u n g tuấn ngẫm nghĩ một hồi lâu sau mới dặn dò mấy người đi đảo đống đá vụn kia xem có thứ gì hay không vâng những chiến sĩ này gật đầu tuy rằng nơi đây rất quá i dị nhưng giang c u n g tuấn đã dặn bọn họ không dám không nghe giang c u n g tuấn là chiến thần là thần tượng của bọn họ là tín ngưỡng của bọn họ cho dù hiện tại giang c u n g tuấn không còn chức vị gì nữa nhưng trong lòng bọn họ giang c u n g tuấn vĩnh viễn là chiến thần những chiến sĩ này náo nhào đi tới bắt đầu đảo đống đá vụn ra tượng đầu dòng sụp xuống biến thành một đống đá vụn nhưng viên đá cũng không quá lớn những người này hoàn toàn có thể rời được rất nhanh bọn họ đã đào đồng đá vụ n ra giang cung tuấn đi tới cầm tin soi trên mặt đất anh dặn dò đám người dọn dẹp sạch sẽ một chút vâng các chiến sĩ đi theo bắt đầu dọn những hòn đá thật nhỏ trên mặt đất đi giang cung tuấn cầm đèn tin không ngừng chiếu xuống anh phát hiện đầu mối bèn ngồi sổ người xuống nhẹ nhàng gõ mặt đất phát hiện trong lòng đất chống không anh nhìn chung quanh một chút cuối cùng phát hiện có một khe hở anh lấy dao găm ra nhẹ nhàng hất lên một phiến đá bị anh tệ ra trên mặt anh hiện lên vẻ vui mừng lập tức dặn dò nhanh mở ra trên mặt mấy chiến sĩ hiện lên vẻ nghỉ ngờ thế này là thế nào xem ảnh một xem ảnh hai các chiến sĩ đi theo biến sắc kinh hô chuyện gì xảy ra tại sao lại có tiếng súng ngay khoảnh cờ hờ cờ này một chiến sĩ máu me cờ hờ tờ người vọt tới hát lớn nhanh đi mau có kẻ địch chiến sĩ này vừa nói xong đã ngã xuống cái gì mấy chiến sĩ khác biến sắc giang c u n g tuấn nhanh chóng đi về phía chiến sĩ này ngồi sổm người xuống kéo cổ tay anh ta sau đó lại bắt mạch phát hiện đã không còn mạch đập đã tắt thở nhanh tắt đèn tin giang công tuấn đúng lúc giàn giò các chiến sĩ đi theo kịp phản ứng nhanh chóng tắt đ è n tin anh giang có chuyện gì xảy ra vậy tại sao lại có kẻ địch tìm tới cửa trong bóng tôi chuyển đến tiếng hỏi nhỏ giang c u n g tuấn cũng không biết có kẻ địch đuổi theo nói rõ người trên bờ đã gặp nguy hiểm làm sao bây giờ giọng nói lo lắng của đường sở vi vang lên có phải là người đã hạ độc chúng ta ở nam cương không đừng nói chuyện giang c u n g tuấn nhẹ giọng nói anh giang anh và chị sở vi đi trước đi hang động đá vôi này thông suốt bốn phía bọn họ muốn tìm chúng ta cũng rất khó chúng tôi sẽ ở lại đây cản bọn họ cùng đi, đi giang công tuấn nhỏ g ọ n nói anh biết kẻ địch tới để giết anh những người này tuy đều là chiến sĩ thân kinh bạch chiến nhưng hiện tại trong tay bọn họ không có vũ khí hạng nặng mà kẻ địch chắc chắn có mang theo vũ khí hạng nặng để những người này ở lại đây đồng nghĩa với kêu bọn họ chờ chết xa xa tiếng súng không ngừng vang lên hơn nữa còn có đèn tin cường quang anh giang anh đi mau nếu anh không đi sẽ không kịp nữa chương ba trăm tám mươi tám không đường để trốn cùng đi dưới tình huống này sao giang c u n g tuấn có thể rời đi một mình nếu anh đi để lại những người anh em này bọn họ chỉ còn một con đường chết phi long thân thể anh giang suy yếu không tiện hành động cậu cong anh ấy đi trong bóng t ố i truyền tới một giọng nói mang ý mệnh lệnh rõ chiến sĩ tên phi long lập tức mở miệng cùng đi đi nhanh nếu mọi người không đi sẽ không còn kịp nữa thấy ánh đèn xa xa càng ngày càng gần giang c u n g tuấn cũng rất lo lắng phi long k h i ế n anh ấy đi cho tôi những người còn lại chuẩn bị chiến đấu phi long lập tức vác giang c u n g tuấn lên dặn dò chị sở vi đi nói xong một tay anh ta vác giang c u n g tuấn một tay nắm lấy tay đường sở vi nhanh chóng đi v ề chỗ sâu trong hang động đá vôi giờ khác này hai mắt giang công tuấn n h ắ n nghiện anh biết những người lưu lại giữ nhiều lanh ít đi không bao xa anh đã nghe được tiếng súng tiếng súng rất kịch liệt tiếng súng kéo dài chừng mười phút đồng hồ chừng mười phút đồng hồ sau trong động đá vôi trở nên an t ĩ n h lại mà phi long lại khiêng giang cung tuấn và kéo đường sở vi nhanh chóng chạy về phía trước anh ta hoảng hốt chạy bựa cũng không biết tới cùng bản thân mình đã chạy tới nơi nào không may rồi đường cùng phi long đi thật lâu thế nhưng anh ta không biết đường hơn nữa anh ta cũng không dám bật đèn cuối cùng lại đi vào một con đường chết phía trước là vách đá không cách nào đi tới nữa thả tôi xuống trước giang c u n g tuấn nhẹ giọng nói phi long đặt giang c u n g tuấn xuống giang c u n g tuấn ngồi trên một tảng đá ấm ức anh giang làm sao bây giờ phi long có chút lo lắng giang c u n g tuấn nói hiện tại muốn quay trở lại tìm đường khác chắc chắn không còn kịp rồi các anh em lưu lại đại khái đã bị nộ hại chắc chắn kẻ địch đã đuổi theo hiện tại chuyện chúng ta có thể làm chỉ có trốn đi đừng lên tiếng chồng em sợ trong bóng t ố i t r u y ề n đến giọng nói của đường sở vi cô nắm chặt tay giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn có thể cảm ứng được thân thể cô đang run rẩy giang c u n g tuấn nhét hộp trong tay vào giữa một khe hở sau đó nắm tay đường sở vi an ủi không sao không cần lo lắng người anh em có súng không trong bóng tối một khẩu súng được đưa vào trong tay giang cung tuấn giang cung tuấn dò xét bốn phía m ộ t h ồ i phát hiện cách đó không xa có một mảnh nham thạch nhẹ g i ọ n g nói cậu dẫn sở vi đi trốn ở phía sau nham thạch đừng lên tiếng vâng phi long nghe theo kéo đường sở vi rời đi giang cung tuấn lại vô lực bỏ lên một khối đá cao mấy mét anh nằm sấp trên tảng đá trông hệt như một bức tượng gỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước rất nhanh đã có ánh đèn chiều đến ánh đèn không ngừng chiếu xạ không ngừng bắn phá giang cung tuấn hơi r ụ t thân thể trốn ở phía sau nhan thạch anh nhìn ánh đèn lóng lánh bốn phía cũng đoán được người đã đuổi tới hai mươi ba người giang cung tuấn hít sâu một hơi nếu thân thể anh còn phải mạnh đừng nói hai mươi ba người cho dù có nhiều gấp đội anh cũng không sợ hãi nhưng hiện tại anh suy yếu vô lực hơn nữa anh chỉ có một khẩu súng đạn cũng không nhiều cùng lắm cũng chỉ có thể giết được mấy người hiện tại chỉ cần anh nổ súng sẽ bị bại lộ anh không hành động thiếu suy nghĩ hiện tại anh chỉ cầu đám người kia phát hiện đây là đường chết lựa chọn bay ngược trở về một lần nữa tìm kiếm lão đại đây là một con đường chết phía trước không có đường nữa trong bóng tối có giọng nói chuyển đến rút lui tới nơi khác tìm xem chờ đã bá đạo vươn tay ra hiệu rừng đám người đi theo cũng đ ừ n g lại bá đạo cầm đèn tin soi trong lòng đất hang động đá vôi quanh năm không người đến có rất nhiều rêu xanh ông ta có thể thấy rõ ràng trên một số rêu xanh có dấu chân xốc xít điều này nói do ở đây từng có người đến mà người từng tiến vào hang động đá vôi dưới đất này chỉ có một đó chính là giang cung tuấn bá đạo ra dấu im lặng sau đó nhanh chóng hơ tay những người khác sôi nổi gật đầu cầm vũ khí l ẩ n m ò đi tới giang cung tuấn biết bại lộ anh dùng hết toàn lực hơi bỏ về phía trước một chút lộ ra một cái đầu nhìn đoàn người đi tới từ phía xa trong tay những người này có cầm vũ khí trên đầu bọn chúng còn có đèn tin cường quang hơn hai mươi chiếc đèn tin cường quang chiếu tới hang động đá vôi vốn đen nhanh biến thành sáng như ban ngày giang cung tuấn biết anh không nổ súng không được một khi bọn chúng tới gần bọn họ h ẳ n phải chết anh cầm súng đ o ẳ n lựa chọn nổ súng tiếng súng vắng rền cách đó không s a một người lập tức ngã xuống đất che chắn trong bóng tối có tiếng kêu chuyển đến hơn hai mươi người nhanh chóng tìm nơi che chắn sau khi giang cung tuấn nạ một phát súng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì anh biết những người này đều là lính đánh thuê thần kinh bắt chiến từ tiếng súng bọn chúng có thể phán đoán phương vị hiện tại của anh hiện tại nếu anh lại ngoi đầu lên như vậy chờ đợi anh chính là vô số súng máy bắn phá giang cung tuấn co người lại phía sau nhan thạch hiện tại anh chỉ có một biện pháp để có thể sống đó chính là đoạt lấy vũ khí trong tay đối phương nếu anh đang trong trạng thái khỏe mạnh đây không phải việc khó nhưng bây giờ trong lòng anh dâng trào cảm giác vô lực sau khi anh nổ súng địch nhân đã tắt đèn nhưng anh có thể nghe được có tiếng bước chân tới gần thêm chút nữa cách đó không xa phía sau một mảnh đá đen đường sở vi quỷ dạp trên mặt đất ngay cả cử động cũng không dám sau khi c ô nghe được tiếng súng đã bị hủ tới thân thể lạnh run tiếng bước chân cách cô càng ngày càng gần cô cũng càng ngày càng run sợ a một giọt nước xuống rơi lên trên cổ cô cảm giác được lạnh lẽo cô không khỏi phát ra một tiếng tê u cô vừa tê u phi long đã biết sẽ biết xảy ra chuyện anh ta muốn che miệng cô cũng không kịp nữa giờ cờ hờ cờ này phi long đứng lên nhanh chân bỏ chạy anh ta muốn dần kẻ đi nơi ấy nhanh trong bóng tối có tiếng kêu truyền đến trong nháy mở tờ ánh đèn sáng chói vô số ánh đèn chiếu xạ phi long cũng lập tức hiện hình trong bóng đêm bùm bùm một trận tiếng súng vang lên phi long lập tức k h é trên mặt đất mất đi hơi thở sinh mệnh cách đó không xa giang cung tuấn thấy tình cảnh như vậy lập tức vỏ một cái lên gáy mình trên mặt hiện lên vẻ thống khổ đừng đ ừ n g g i ế t tôi đường sở vi sợ tới choáng váng đứng lên giơ hai tay khóc thút t h í nói đứng dết tôi cái gì tôi cũng không biết cái gì tôi cũng không biết đi tới bắt lại mấy lính đánh thuê nhanh chóng đi tới bờ tờ đường sở vi lại bá đạo cũng tới nhìn đường sở vi sau đó lại nhìn phi long đã mất mạng lạnh dọn g vặt hỏi giang cung tuấn đang ở đâu tôi tôi tôi không biết k h ớ p hàm đường sở vi run lên bá đạo lập tức cầm súng chỉ ngay trên gãy đường sở vi quát lạnh tôi hỏi cô một lần nữa giang cung tuấn đang ở đâu đâu bị súng nhằm vào chỉ nháy mắt đường sở vi đã sợ tới choáng váng hai chân cô mềm n ú n không nhịn được ngã xuống đất bá đạo lôi tóc cô kéo cô đứng dậy sức nhân mại của tao có hạn tao đếm tới ba nếu mày còn không nói đừng trách tao vô tình giọng nói vang vọng trong động đá vôi thả cô ấy ra cách đó không xa có một giọng nói chuyển đến đám người nhanh chóng xoay người hơn hai mươi chiếc đèn t i n chiếu lên người giang cung tuấn giang cung tuấn chậm rãi đi từ trên tảng đá xuống đi về phía đám người bá đạo những người này tay cầm vũ khí thân thể hơi lùi lại đây là hờ cờ long chiến thần đ o a n hùng giang cung tuấn lợi tới liếc mở tờ nhìn đám người bá đạo vớt súng đang cầm trong tay xuống đất lúc này anh suy yếu vô lực đặt mông ngồi dưới đất nói khẽ các người muốn giết tôi không liên quan gì tới cô ấy thả cô ấy đi bá đạo đưa tay nói thứ kia đâu nghe vậy giang c u n g tuấn nhữ mày lẽ nào những người này giết anh là vì đồ vật anh tìm kiếm chương ba trăm tám mươi chín ra sức đánh cược một lần thứ gì giang c u n g tuấn thản nhiên mở miệng miệng mày bớt giả ngu bá đạo bỏ qua đường sở vi nhìn chằm c h ă m vào giang c u n g tuấn lạnh lùng nói giang c u n g tuấn ngoan ngoán giao thứ đó ra đây tao cho mày được chết sảng khoái nếu không tao sẽ khiến mày muốn sống không được đâu bị súng chĩa vào nhưng giang c u n g tuấn không hề sợ hãi nếu anh sợ hãi thì anh đã không sống được đến bây giờ mày không dám giết tao mày giết tao rồi sẽ không tiện báo cáo kết quả công tác giang cung tuấn thản nhiên mở miệng anh nhìn bá đạo trước mắt nói là thiên tử phái m ả y tới đúng không tao cũng đã bị phế đi thế nhưng thiên tử vẫn không yên lòng còn phái người nhìn chằm chằm tao từng phút từng giây chỉ là anh ta biết tao muốn tìm vật gì không không đưa bá đạo sầm mặt lại xoay người nổ súng về phía đường sở vi đoằng chỉ nháy mắt bắp đ u ổ i đường sở ví trúng đạn cô đau tới thất thanh k ê u lên a tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong hang động đá vôi giang cung tuấn môi giới đất hai mắt trợn trừng mặt hiện lân xanh dữ tợn đáng s ợ thể nào giận rồi b á đạo cười ông trầm muốn cô ta không phải chịu khổ thì mày hãy ngoan ngoãn nói ra rốt cuộc mày giấu đ ồ ở đâu tao tìm được đồ rồi tuyệt đối sẽ không rán vặt mày nữa cũng sẽ không làm khó đường sở vị tao cho bọn mày được chết một cách thương khoái nói hay không đoằng b á đạo lại bắn thêm một súng trên người đường sở ví lại t r ú n g một phát đạn cô t h ế trên mặt đất khóc không thành tiếng giang cung tuấn hít sâu một hơi cố gắng để ép l ử a giận trong lòng trầm rãi nói được tao cho mày anh thong thả đứng lên ngay trong nháy mắt anh đứng dậy hơn hai mươi người bốn phía đều đề phòng hơi lui về phía sau mấy bước những người này thậm chí còn không dám thở mạnh độ nổi tiếng của giang cung tuấn bọn chúng cũng biết đến mười vạn đại quân cũng không thể bắt được anh cho dù giang cung tuấn đã suy yếu vô lực trong tay cũng không có vũ khí nhưng bọn chúng vẫn sợ bá đạo chia súng vào giang cung tuấn giờ khác này ông ta cũng sợ trên trán ông ta túa đây mồ hôi chỉ cảm thấy hết hầu khô rát không nhịn được nuốt nước bọn giang cung tuấn chỉ vào tảng đá cách đó không xa nói đang ở trong khe đá đó tự đi lấy đi bá đạo soi đèn t i m tới thấy được trong khe đá thật sự có đồ gì đó bèn phất tay với hai thủ hạ nói đi lấy tới hai người thủ hạ lập tức chạy tới c ầ m cái hộp giang c u n g tuấn đã nhét vào khe trước đó đưa cho bá đạo bá đạo nhìn thoáng qua hộp không tính là lớn thoạt nhìn chỉ lớn chừng một quyển sách hơi dày đặt đến hơn mười cm ông ta muốn mở ra nhưng lại không cách nào mở được đây là cái gì bá đạo hỏi giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn giang hai tay ra nói tôi sao biết được vẻ mặt anh rất v h i ệ t ạ i nhưng thực ra anh đang âm thầm tụ lực muốn sống nhất định phải nháy mắt giết chết tất cả mọi người ở đây thế nhưng hiện tại anh rất suy yếu đối mặt với đám lính đánh thuê từng trải trăm trận này anh có chút lực bất tòng tâm một khi anh ra tay thất bại như vậy chờ đợi anh c h ỉ có chết thế nhưng nếu anh không ra tay anh cũng sẽ chết hơn nữa hiện tại đường sở vi đã trúng hai súng anh không biết đường sở vi bị thương nơi nào kéo dài mỗi một giây đồng hồ tính mạng của đường sở vi sẽ càng nguy hiểm hơn mày đ ù a tao bá đạo lại chia súng về phía giang c u n g tuấn quát l ệ n h nói mau mở như thế nào là như thế này giang c u n g tuấn đi vài bước đừng nhúc nhích giang công tuấn lập tức không n ú c n í c h nhìn bá đạo vẻ mặt hư nhục nói đại ca tôi không động làm sao mở cho các người được bá đạo vứt cái hộp trong tay xuống đất thân thể hơi hơi lui về phía sau mấy bước chỉ trên mặt đất nói mở ra cho tao giang cung tuấn không nghĩ tới bá đạo này còn cẩn thận như vậy anh cúi người xuống nhìn hộp trên mặt đất có không ít viên đá nhỏ đây là cơ hội duy nhất của anh anh biết lúc nào hộp còn chưa mở những người này sẽ không nổ súng đây là cơ hội của anh cũng là cơ hội duy nhất anh có thể đánh cuộc thua cuộc thì an nghỉ ở nơi này anh cầm lấy hộp ngay ngay mắt khi cầm lấy hộp anh lặng yên không tiếng động cầm thêm mấy cục đá chậm cách Nhìn h dại đứng đạo đó lên. bá A i mét, anh c ư kêu lên một tiếng sợ hãi vô lực nói tôi hiện tại tôi quá suy yếu cầm không ngưỡng ai đến cầm giúp tôi bá đạo sai dặn mày đi một thủ hạ của ông ta lập tức đi tới nhặt cái hộp trên đất lên cũng ngay khoảnh khắc này giang cung tuấn tiện tay huy động mấy hòn đá nhỏ trong tay lập tức bay ra ngoài cùng lúc đó anh nhanh chóng ra tay c h ậ t lôi lấy đầu tên lính đánh thuê định cầm h ộ t lên vặn một cái ra ạ một tiếng vang thanh thúy người này tức thì mất mạng giang c u n g tuấn nhanh chóng túm lấy vũ khí trong tay anh ta lộn một vòng lăn ra xa xa tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong khoảnh khắc mà ánh mắt của đám người bá đạo đều đang đặt trên chiếc hộp căn bản không chú ý tới động tác khác của giang c u n g tuấn chờ khi bọn chúng kịp phản ứng lại đã mượn áp bá đạo phát ra một tiếng thét thê lương thảm thiết hắn ta ôm đầu giận g ữ hét giết anh ta cho tao đoàn đoàn đoàng trong động đá vôi có tiếng súng chuyển đến chẳng qua đây là giang c u n g tuấn nổ súng giang c u n g tuấn giết người đ o ạ n súng tránh trong lúc lăn trên mặt đất anh nhanh chóng nổ súng không ngừng bản về phía mấy chục người trước mặt hơn hai mươi người trước mặt đều chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất làm xong những chuyện này giang c u n g tuấn triệt để hư thoát anh vốn có bệnh vốn đã vô lực vì mạng sống anh ra sức đánh cược một lần lần đánh cược này tiêu hao tất cả lực lượng của anh lúc này toàn thân anh không còn chút sức lực nào muốn đứng lên đi kiểm tra thương thế của đường sở vi cũng không có sức anh nắm trên mặt đất không ngừng thở dốc chật vật mở miệng kêu lên sở sở vi em em không sao chứ giọng nói của anh rất nhỏ nhỏ đến mức ngay cả chính anh cũng ép tờ không nghe được chồng chồng em em đau quá cách đó không xa truyền đến tiếng khóc của đường sở vi đừng đừng sợ anh ở đây giang cung tuấn bỏ qua chỉ cách nhau vài mét thế nhưng anh lại phải bỏ thật lâu cuối cùng anh đã bỏ tới trước người đường sở vi kéo tay đường sở vi hiện tại giang cung tuấn đã đầu c h o n g mở tờ hoa cảm giác trời đất xoay chuyển phải phải chết sao anh cố găng mở mắt ra nhìn tường đá đen nhanh sở vị xin lỗi là anh nợ em giang cung tuấn chỉ cảm thấy bản thân mình không thể kiên trì thêm được nữa anh cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào anh không thể kiên trì nổi nữa anh không biết mình còn có thể sống bao lâu là anh đã liên lụy tới em nếu như em có thể còn sống rời đi hãy quên anh sống cho tốt giang cung tuấn còn chưa nói hết lời đã hôn ra sức đánh cược một lần tiêu hao toàn bộ thế năng của anh chồng giang cung tuấn trong bóng t ố i chuyển đến tiếng kêu của đường sở vi thế nhưng bất kể cô có gọi thế nào cũng không có người đáp lại cô chỉ cảm thấy cánh tay năm tay mình đang từ từ trở nên vô lực hu hu hu chồng ơi anh đừng rời bỏ em trong bóng tối có tiếng khóc chuyển đến đường sở vi khóc rất thảm thiết cô cố gắng đứng lên cố gắng đỡ lây giang cung tuấn đã ngất đi ôm anh thật chặt khóc thút thít đừng đừng sợ em em đưa anh ra ngoài em đưa anh rời khỏi nơi này chương ba trăm chín mươi vườn bã rơi lệ chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc đường sở vi cũng trúng hai phát súng hai trúng đuổi cô muốn ôm giang cung tuấn rời đi rời khỏi nơi này thế nhưng cô chỉ cảm thấy chân mình đang chảy máu sau khi tiêu dao vương nhận được điện thoại cầu cứu của hứa linh lập tức xuất binh không tới nửa giờ đại quân đã xuất hiện ở khu vực núi long bảo trên bầu trời đầy máy bay trực thăng r ầ m rạp chẳng chịt máy bay mở khoang sợi dây rớt xuống một số chiến sĩ được võ trang đầy đủ men theo sợi dây không ngừng trượt xuống chiến trường bên bờ đã được dọn đẹp những người đã chết bị kéo lại chung một chỗ mà mấy tên lính đánh thuê thì đang trông chừng hoác đống chỉ còn lại một hơi đại ca có có quân đội một giọng nói rụn dậy vang lên nghe vậy tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa có vô số máy bay trực thăng bay tới không ít chiến sĩ được võ trang đầy đủ nhảy xuống máy bay trực thăng thấy trận thế này đám lính đánh thuê triệt để t r ậ n tròn mắt người đàn ông cầm đầu hít sâu một hơi cầm súng chía vào hoác đống đang nằm trên mặt đất bọn chúng giữ lại hoác đống vì muốn bắt anh ta làm con tin phòng ngừa hứa linh báo cảnh sát nhưng bọn chúng không nghĩ tới quân đội lại đến nhanh như vậy thấy đại quân phụ xuống tay anh ta không nhịn được run lên ngay cả súng cũng sắp không cầm n ổ i nữa đ o ằ n tiếng súng văng lên chỉ nháy mắt đám lính đánh thuê bên bờ bị giết chết thấy đại quân đến học đồng yên tâm rất nhanh khu vực này đã bị quân đội chiếm lĩnh tiêu g i a o vương xuống máy bay ông ta đi tới trước người hoác đồng đại tướng sắc mặt hoác đồng tái nhật chỉ về con sông đang trước vô lực nói giang giang cung tuấn đã xuống sông ở trong động đá vôi phía dưới địch nhân đã đuổi theo nhanh nhanh đi trợ giút tiêu g i a o vương lập tức ra lệnh lập tức xuống nước tìm người cho tôi vâng hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ náo h nhào xuống nước tìm người h ứ a linh vẫn trốn trong núi thấy máy bay trực thăng xuất hiện thấy đại quân xuất hiện cô ta mới thở phào nhẹ nhõm cả người cô ta chật vật vô cùng quần áo bị cào rách trên mặt là một số vết thương do c ả n h cây quặn trúng tóc cũng đã r o i b ù n g mà những người đang truy sát cô ta rất nhanh đã bị quân tiêu g i a o đánh chết giang cung tuấn đã ngất đi đường sở vi cũng vì mất máu quá nhiều mà hôn mê nhưng quân tiêu dao tới rất nhanh quân tiêu dao tìm được hai người trong động đá vôi dưới đất dẫn bọn họ ra ngoài đưa bọn họ tới bệnh viện quân khu giang cung tuấn không biết mình đã ngủ bao lâu anh chậm rãi tỉnh lại đập vào mi mắt là trần nhà màu trắng tôi tôi đã chết rồi sao anh hơi mở miệng lại chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ lúc này anh mới phát hiện bản thân mình đang mang máy hô hấp anh giang một giọng nói chuyển đến giang cung tuấn hơi quay đầu anh thấy được một cô gái xinh đẹp mặc trang phục bình thường anh muốn xoay người đứng lên nhưng trên người không có chút sức lực nào ngay cả động một chút cũng khó khăn hứa hứa linh anh vô lực mở miệng hứa linh lấy bình ổ xì trên mặt giang c u n g tuấn xuống lại đỡ giang c u n g tuấn tựa trên giường cô ta nắm chặt tay giang c u n g tuấn không ngừng xoa xoa bàn tay lạnh như băng của anh anh anh đã ngủ bao lâu rồi giọng nói của giang c u n g tuấn suy yếu vô lực ba ba ngày lâu như vậy sao giang c u n g tuấn không nghĩ tới mình đã ngủ ba ngày như vậy mọi người đều ổn hết chứ nghe vậy hứa linh im lặng nói đi lúc này hứa linh mới lên tiếng sở vi không sao chỉ c h ú n g hai súng mất máu quá nhiều hiện tại còn đang nằm trong phòng ý cờ u tướng quân học cũng không sao chỉ là thương thế khá nặng ngoài ra toàn bộ chết hết hứa linh cũng nghẹn ngào nghe vậy giang cung tuấn dại ra anh tựa trên giường bệnh nhìn vách tường màu trắng phía trước trong đầu hiện ra bóng dáng mấy chục chiến sĩ k h o e mắt anh không khỏi ư ứ a nước một giọt nước mắt lạng yên không tiếng động rơi xuống chết rồi chết hết anh không thể tin được mười mấy chiến sĩ sống sờ sờ lại vì anh mà chết như vậy anh giang thấy giang cung tuấn như vậy hứa linh không nhịn được kéo anh an ủi anh anh đừng tự trách bọn họ đều hy vọng anh có thể sống sót giang cung tuấn hơi xoay người nhìn hứa linh hỏi lễ tang của bọn họ đã được cử hành rồi sao ừ m hứa linh gật đầu nói tiêu g i a o vương đã hậu táng dẫn dẫn anh đi thế nhưng anh hiện tại anh như vậy giang cung tuấn rút dây chuyền trên người mình ra muốn xoay người đứng lên hứa linh đúng lúc đi tới đỡ anh em em dẫn anh đi anh anh đ ừ n g động nhiều em đi lấy xe đẩy tới t ư g i a n g cung tuấn nhẹ giọng lên tiếng sau đó lại tựa trên giường bệnh hứa linh rời khỏi phòng bệnh vừa đi ra khỏi phòng bệnh đã thấy tiêu g i a o vương mặc áo giáp quân tiêu dao đi tới cô hứa sao vậy vội vàng đi đâu vậy xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba bọn họ là chiến sĩ chân chính là anh hùng chân chính là mọi người đã cho tôi sinh mệnh là mọi người đã dùng tính mạng mình để tôi được sống các anh em đi thanh thản chỉ cần tôi có thể sống sót người nhà của mọi người tôi sẽ bảo vệ giang cung tuấn buồn bã rơi lệ bên cạnh tiêu giao vương và hứa linh cũng không mở miệng cứ yên lặng nhìn như vậy sau một lúc lâu hứa linh mới đi tới nhắc nhở anh giang ở đây gió lớn thân thế anh còn yếu chúng ta đi về trước đi giang cung tuấn hít sâu một hơi ngôi trở lại xe lăn Hứa l i chương đẩy anh rời đi, Tiêu Giao ba trăm chín mươi một cuốn hạ của ý kinh sau khi đi tham mộ các anh em đã chết trận giang công tuấn lại trở về bệnh viện quân khu mấy chục người đã trả giá tính mạng vì anh anh rất tự trách rất áy náy anh phải sống sót kể thừa sứ mệnh của mấy chục người đó bảo vệ quốc gia bằng thân thể của mình bệnh viện quân khu giang cung tuấn lấy ra chiếc hộp tìm được trong hang động đá vôi dưới lòng đất từ trong ngăn tủ chiếc hộp đó có màu đen khắc họa rất nhiều hình vẽ hoa văn b ị ấn hộp này kín mít ngay cả ổ khóa cũng không có nhưng nếu quan sát thật kỹ thì sẽ phát hiện trên hộp có rất nhiều lỗ kim nhỏ xíu giang cung tuấn đã sớm phát hiện chẳng qua lúc ở hang động đá vôi xảy ra biến cố anh cũng chưa kịp cân nhắc chưa kịp suy nghĩ kỹ nhìn chiếc hộp màu đen trên bàn tiêu dao vương không nhịn được hỏi rốt cuộc đây là thứ gì mà đáng để cậu làm to chuyện đi tìm nó vậy giang cung tuấn khẽ lắc đầu tôi cũng không do nữa phải mở ra mới biết được tiêu g i a o vương nói lúc cậu hôn mê tôi đã xem kỹ chiếc hộp này rồi hoàn toàn không thể mở được một sợi dây thép rơi ra từ ống tay áo của giang cung tuấn anh cầm dây thép nó lập tức tách ra biến thành từng cây kim châm nhỏ xíu giang cung tuấn cầm một cây cắm vào lỗ kim trên hộp kích cỡ vừa khớp cây kim hoàn toàn đâm vào giang cung tuấn lần lượt lấy mấy cây kim khác đâm vào lỗ kim không nhiều không ít trên hộp có tổng cộng là một trăm lẻ tám lỗ kim hoàn toàn trùng khớp với tám mươi mốt kỳ mười tiên khi giang cung tuấn cắm cây kim cuối cùng c á c h một tiếng chiếc hộp mở ra trong hộp là một cuốn sách thật dày tiêu giao vương và hứa linh đều không nhịn được nhìn thứ trong hộp đó là một cuốn sách đại ô vàng trên địa sách còn có mấy chữ cổ đây là chữ viết từ ngàn năm trước rất cổ xưa nếu chưa từng học cổ văn thì sẽ không thể hiểu được nó có ý gì trùng hợp là giang cung tuấn đã được học tập y kề kinh cuốn hạ thấy dòng chữ này giang cung tuấn k ẽ r u lên cuốn hạ của y kính như n g anh trở nên run dậy năm đó anh nhận được cuốn sách chính là y kinh trong đó ghi chép lại rất nhiều y thuật đã thất truyền nhưng nội dung nòng cốt của cuốn sách ghi đó không phải là y thuật mà chủ yếu giảng giải về khả năng tự chữa trị của cơ thể người tất cả các loại y thuật tự trị thôi. chỉ phục vụ cho năng lực tự chữa Anh đều lực của con vụ năng người mà thôi. Anh không ngờ y kinh h ô n ngờ g y k còn có cuốn hạ anh cầm cuốn sách lên mở trang đầu tiên trang đ ầ u ghi chép rất nhiều chữ nhỏ giang cung tuấn nghiêm túc đọc đây chính là cổ văn mặc dù trước kia anh từng học loại chữ này với ông nội nhưng nó viết quá chỉ chít anh cũng phải cố hết sức để nhận mặt chữ muốn hiểu được lại càng tốn công hơn Tiêu giang o v ư ơ công xem tuấn h m chợt h o à nợ không hiểu đ ư nụ cười đã lâu rồi trên gương mặt tái nhật của anh mới xuất hiện nụ cười còn tốt hơn cả những gì anh cần hả h ứ a linh lại khiếp sợ tiêu g i a o vương nói cậu giang đừng thừa nước đục thả câu nữa rốt cuộc nó là thứ gì vậy giang cung tuấn hít sâu một hơi từ tốn nói mười năm trước tôi nhờ cơ duyên đưa đẩy mà tiến vào hang động đá vôi đó tìm được một cuốn sách thuốc học được rất nhiều y thuật còn chiếm được tám mươi một cây kim c h â m giang cung tuấn đóng hộp lại khi nắp hộp vừa khép lại những cây kim c h â m cắm trong lỗ lập tức bắn ra giang cung tuấn cầm một cây ngay sau đó những cây kim khác lần lượt bay ra nối liền với nhau một cách chính xác biến thành một cây dây thép nhỏ xíu giang c u n g tuấn giải thích đây chính là tám mươi mốt kim l g ạ c tiên từ trước tới giờ tôi chưa từng biết rõ tác dụng của chúng chỉ coi như vũ khí giết người thì ra tôi vẫn đại tài tiểu dụng t h ư ờ n g hai người đều nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn giải thích y thuật mà tôi học được từ mười năm trước chỉ là của thượng cơ thể sẽ bị anh bài trừ ra ngoài tuyệt quái h ứ a linh kích động t i ê u lên thật không ngờ cậu đã đụng vào ngưỡng cửa chân khí rồi tiêu dao vương kinh ngạc nhìn giang c u n g tuấn sức mạnh của giang c u n g tuấn hơn xa những gì ông nghĩ hưởng giang công tuấn cũng nhìn ông hỏi sao vậy chẳng lẽ anh tiêu g i a o cũng biết về sự tồn tại của đại tông sư võ đạo ừ tiêu g i a o vương gật đầu nói tôi từng nghe nói rồi nếu cậu không có việc gì thì tôi cũng đi làm việc đây tiêu g i a o vương không nhiều lời mà nói xong rồi rời đi nhìn tiêu g i a o vương rời đi giang cung tuấn không khỏi to mày chuyện đại tông sư võ đạo anh cũng mới biết gần đây thôi anh không ngờ tiêu g i a o vương lại biết hơn nữa hình như ông ấy còn cuốn sách trong hộp này là cuốn hạ bên trong ghi chép cách sử dụng tám mươi một kỳ một ư i tiên cuốn hạ của y kinh rất thần kỳ nó không chỉ ghi chép cách tu luyện chân khí sử dụng chân khí như thế nào càng giảng giải cách sử dụng tám mươi mốt kỳ mười tiên nếu có thể so sánh thì y thuật mà mười năm trước anh học được tương đương với học bảng chữ cái tiếng anh còn cuốn sách thuốc này chính là lắp ghép các chữ cái đó lại tạo thành những từ vựng khác nhau hình thành những chữ viết khác nhau hứa linh lộ vẻ vui mừng t hân hoan kêu lên nói vậy thì anh được cứu rồi hả ừ giang cung tuấn gật đầu nói có cuốn hạ của y kinh thì anh có thể dựa theo phương pháp ghi chép trong này để tu luyện ra chân khí chỉ cần có chân khí thì đương nhiên cổ độc trong còn có tâm sự nhưng giang cung tuấn không suy nghĩ nhiều hứa linh hỏi anh giang anh nói chưa Ừ, Giang Cung trang u đầu, hơi đói. Em xuống ấ lấy n canteen ăn cho anh、hứa、Linh nói khẽ hơi cho hứa gật đói. Em đồ ồ i rời đi i g Cung cuốn của Tuấn 5 trên rừng bệnh, lận hạ của y kinh. Trang hạ y đầu tiên của cuốn sách này giới thiệu chi tiết về chân khí cùng với cách tu luyện và vận dụng chân khí chân khí là cái gì khí là gốc của con người trong sách thuốc này viết rằng trong cơ thể mỗi người đều có thứ gọi là khí khí tức là khí huyết tình khí thân khí ba thứ một thể gắn kết chặt chế với nhau thân thể càng mạnh thì huyết khí tình khí thân khí lại càng mạnh khí càng mạnh thì năng lực tự chữa trị của bản thân cũng càng cao khi khí mạnh đến một mức độ nhất định thì có thế hội tụ khí vào chỗ ngưng tụ nó lại bùng nổ sức mạnh đáng sợ ấy chính là chân khí tinh tâm ngưng thần cảm giác từ chân đến đầu ý niệm từ ngưng tụ giang cung tuấn đọc ghi chép của sách thuốc về chân khí đọc những lời cảm nộ g về chân khí mặc dù ngôn ngữ rất thơm ảo nhưng cũng không khó hiểu giang cung tuấn làm theo anh chậm rãi tinh tâm đầu hóc thả lỏng trở nên trống trải anh đang cảm nhận cơ thể mình từ chân dần dần lên trên mãi tới bộ não dần ra anh cảm nhận được dòng máu của mình đang chảy anh cảm nhận được một luồng khí năm trong dòng máu mặc dù rất mỏng manh nhưng anh v ẫ n có thể cảm nhận được nó anh giang một giọng nói vang lên giang cung tuấn phút chốc bừng tỉnh cảm nhận với khí cũng tan biến ăn cơm đi giang cung tuấn nhìn hứa linh bưng đồ ăn tới vung sách thuốc xuống tính tâm cảm ứng một hồi anh cảm thấy trạng thái tỉnh thân của mình khỏe khoan hơn nhiều khí s ắ c của anh trông khỏe hơn rồi đây hứa linh đặt đồ ăn lên bàn thấy gương mặt tái nhật của giang cung tuấn có chút hư hảo không khỏi nói ử ừ giang cung tuấn khẽ gật đầu nói sách thuốc này rất thần kỳ phương pháp minh tưởng được ghi lại trong này có thể nhanh chóng xua đổi sự mệnh nhọc khiến máu chảy nhanh hơn máu là gốc dê của con người máu lưu thông thì bệnh gì cũng hết em không hiểu hứa linh lắc đầu nhưng gì mà giang cung tuấn nói quá thơm ảo chương ba trăm chín mươi hai chỉ mong từng có được minh tưởng cũng không phải là thứ gì rất thần kỳ chẳng qua là làm cho mình tĩnh tâm lại mà thôi giang cung tuấn cũng không giải thích nhiều hứa linh bưng một bát cơm cho anh giang cung tuấn n h ậ n bát ăn mấu nghiến suy yếu bao lâu nay cuối cùng anh cũng cảm giác được mình có chút sức lực và tinh thần mặc dù trạng thái của anh còn kém hơn cả một người bình thường nhưng anh tin chắc rằng chỉ cần mình kiên trì luyện tập thì chắc chắn có thể tu luyện ra trật khí hơn nữa anh cũng chỉ mới nhìn phần mở đầu của cuốn hạ y kinh mà thôi chưa đọc nội dung phần sau anh tin chắc trong nội dung phần sau có ghi lại tâm pháp tu luyện nội g i a thấy sắc mặt của giang c u n g tuấn khá hơn nhiều hứa linh cũng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng khổ tận cam lai sau khi ăn xong giang c u n g tuấn đặt bắt xuống hỏi đ ú n g rồi anh muốn đi thăm phòng bệnh của tướng quân h o á c chờ em dọn dẹp một chút rồi đưa anh qua đó hứa linh đi thu dọn bắt búa giang c u n g tuấn cất sách thuốc đi n ằ m trên giường nghỉ ngơi không lâu sau hứa linh đã quay lại anh cần xe lăn không giang công tuấn hơi xô tay nói không c ầ n anh đi được anh miễn cưỡng xuống giường hứa linh kịp thời đỡ anh anh được hứa linh đỡ rời khỏi phòng bệnh đến một phòng bệnh khác trong phòng bệnh có điều dưỡng chuyên nghiệp đang chăm sóc người bệnh trên giường bệnh là một người đàn ông trung niên căm đầy dây nhợ đeo máy trợ thở x u ý t hai người vừa vào phòng đ i ề u dưỡng x i n h đẹp ra hiệu im lặng nhỏ giọng nói tướng quân hoác mới ngủ bây giờ ông ấy rất suy yếu không thể q u ấ y g i dày giang cung tuấn nhẹ chân đi tới trước giường bệnh đặt tay lên mạch đập của hợp đồng sau khi bắt mạch anh yên tâm hiện tại dấu hiệu sinh mệnh của hợp đồng rất ổn định chẳng qua là hơi suy yếu cần được tính dưỡng một khoảng thời gian thì sẽ không sao tôi viết đơn thuốc cô đi bắt thuốc sắc cho anh ấy uống giang cung tuấn k h ẽ nói anh viết đơn thuốc có thể tăng tốc độ làm lành vết thương cho hót đồng giúp hệ thống tự chữa trị của thân thể anh ta tăng mạnh vâng điều dưỡng xinh đẹp gật đầu giang cung tuấn viết đơn thuốc rồi rời khỏi phòng bệnh ra ngoài cửa anh hỏi sở v ị ở đâu h ứ a linh chỉ vào phòng bệnh đối diện giang cung tuấn hỏi tình huống của cô ấy sao rồi người nhà họ đường biết không h ứ a linh nói thương tích rất nặng chúng hai phát súng trên đ i mất máu quá nhiều nên hôn mê bây giờ còn rất suy yếu hơn nữa bác sĩ nói nếu không thể hồi phục tốt thì có lẽ cô ấy sẽ bị què em cũng không dám báo cho người nhà họ đường anh vào thăm cô ấy giang cung tuấn đi vào phòng bệnh của đường sở vi trong phòng bệnh đường sở vi nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà cô không ngờ mình có thể thoát chết không ngờ mình có thể sống sót tiếng bước chân văng lên đường sở vi hơi nghiêng người thấy giang cung tuấn vào phòng bệnh vẻ mặt cô kích động muốn xoay người ngồi dậy điều dưỡng ở bên cạnh kịp thời nói cô sở vị bây giờ cô không thể nhúc ních nằm nghỉ ngơi đi chồng chồng ơi nhìn giang cung tuấn đôi mắt đường sở vi lập tức tràn đầy hơi nước nước mắt chạy trên gương mặt tái nhợn em em biết lỗi dôi anh tha thứ cho em được không cô cảm thấy mình đã hại chết phi long nếu không phải cô kêu lên thì phi long sẽ không s ố n g ra cũng sẽ không bị súng bắn chết giang cung tuấn hơi k h o á t tay đi tới kéo cánh tay của cô bắt mạch cho cô sau đó viết một đơn thuốc giao cho điều dưỡng căn dặn đi bốc thuốc theo đơn này rồi s á t thuốc vâng điều dưỡng gật đầu cầm đơn thuốc rời đi em ra ngoài trước đã thấy giang cung tuấn không có ý muốn rời đi h ứ linh cũng rất biết điều ra ngoài cô đứng ngoài phòng bệnh ngồi vào ghế ở hành lang vẻ mặt của cô rất phức tạp cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì trong phòng bệnh đường sở vi nằm trên giường nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt khẩn cầu chồng ơi chúng ta tái hôn đi giang c u n g tuấn nâng tay ngắt lời đường sở vi tái hôn là không có khả năng bây giờ anh có quá nhiều chuyện cần làm anh thật sự không muốn lại làm liên lụy tới đường sở vi thiên tử quyền thế ngốc trời tái hôn với đường sở vi thì sẽ chỉ đẩy cô ấy vào hố l ử a m à thôi hơn nữa lúc anh rất dồi d á m rất mâu thuẫn đường sở vi có ân cứu mạng đối với anh không có đường sở vi thì sẽ không thì đường có có sở sẽ vi anh của Anh hiện tại. Anh đã từng thề sẽ bảo vệ đường sở vi bằng nửa đời sau cho cô ấy tình yêu tốt nhất thế gian nhưng bây giờ lại xảy ra quá nhiều chuyện hơn nữa có một cô gái khác xông vào cuộc đời của anh anh không biết cân bằng giữa hai người phụ nữ như thế nào không biết nên lựa chọn ra sao không biết xử lý vấn đề tình cảm của mình thế nào em đã biết lỗi rồi anh còn chưa chịu tha thứ cho em sao đường sở vi ưu và nói không nhịn được nước nở là là vì hứa linh sao giang cung tuấn không nói gì vẫn giữ im lặng em biết chính là vì cô ta em thua cô ta điểm nào đường sở vi hùng h ổ hỏi giang c u n g tuấn mới nhẹ g i ọ n g nói em rất tốt rất vĩ đại chẳng qua chẳng qua gì anh nói đi giang c u n g tuấn thở dài bây giờ anh gây thủ chốt o á n quá nhiều trước khi giải quyết hết những chuyện này anh không muốn nghĩ về vấn đề đó nữa em yên tâm tính dưỡng đi có rảnh anh sẽ đến thăm em giang c u n g tuấn đứng dậy rời đi giang c u n g tuấn đường sở vi kêu to nhưng giang c u n g tuấn đã đi ra phòng bệnh anh không mảnh đầu lại đường sở vi tủi thân khóc lóc hứa linh thấy giang c u n g tuấn đi ra còn nghe thấy tiếng khóc của đường sở vi trong phòng bệnh không nhịn được hỏi sao vậy không nói chuyện được à? giang cung tuấn nhìn hứa linh hứa linh rất thông minh rất lý trí bất cứ chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ cho anh cô ấy là một cô gái tốt xin lỗi p h ì hứa linh bật cười sao anh lại nói xin lỗi em gọi điện cho nhà họ đường đi anh muốn xuất viện giang cung tuấn đi về phòng bệnh của mình hứa linh đi theo hỏi anh không có chỗ dừng chân ở thành phố t ử đăng hay là tới nhà em ở tạm một khoảng thời gian đi mặc dù anh đã có cuốn hạ y kinh nhưng bây giờ thân thể của anh còn đang rất suy yếu gần đây em cũng không có việc gì vừa lúc có thể chăm sóc cho anh anh không muốn làm phiền em không làm phiền hứa linh nắm tay giang cung tuấn nói anh đã hứa sẽ cho em chăm sóc anh mà cho em ở bên anh một khoảng thời gian đi anh yên tâm chờ anh khỏi hẳn nếu anh muốn trở về với đường sở vi thì em sẽ tôn trọng ý nguyện của anh hứa linh biết trong lòng giang cung tuấn vân có đường sở vi cô không hy vọng xa v ờ i thiên trường địa c ử u chỉ mong từng có được ít nhất là có vào lúc này thế là đủ rồi hứa linh càng như vậy thì giang cung tuấn càng tự trách càng thấy áy náy anh có đức có tài gì mà lại được một cô gái như vậy yêu mình ôi chao mà anh sao vậy hả anh nhìn em như thế làm gì đi thôi tiếng cười của hứa linh khiến giang c u n g tuấn hồi phục tinh thần anh đi lấy cuốn hạ xét thuốc sau đó cùng hứa linh rời khỏi bệnh viện quân khu trệ đ ư ờ n g về giang c u n g tuấn nói tạm thời đừng về nhà đi tìm độc bộ vân trước đã giang c u n g tuấn đã cho độc bộ vân rất nhiều ngày để suy xét nếu độc bộ vân không đồng ý hợp tác với anh thì anh phải nghĩ cách lại đưa độc bộ vân vào tù đó là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm một khi người như vậy mất khống chế thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng chương ba trăm chín mươi ba điều kiện chương có nội dung hình ảnh t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t r ư ờ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc tìm được cuốn hạ của sách thuốc tạm thời thân thể giang cung tuấn đã không còn đáng lo lắng nhưng anh còn rất nhiều điều cần làm chẳng qua bây giờ anh chỉ có một thân một mình nếu không ai giúp đỡ thì sẽ nửa bước khó đi đ ộ c bộ vân là một ứng cử viên rất phù hợp anh lại đi tới khu trung cư mà tiêu giao vương thu xếp cho đ ộ c bộ vân khu trung cư này có rất nhiều quân nhân canh gác mục đích của họ chính là trông coi đọc bộ vân chỉ cần đọc bộ vân muốn rời đi những người này không thể giữ chân gà ta đ ộ c bộ vân cũng không rời đi mà ở lại đây mấy ngày giang cung tuấn mở cửa vào nhà ai chà tới rồi à anh vừa vào nhà thì đ ộ c bộ vân đứng dậy cười nhanh đón gây ra động tính lớn như thế tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ mạng của cậu lớn thật đấy giang cung tuấn cười khẽ đi về phía s o f a rồi ngồi xuống bây giờ thân thể anh rất suy yếu đứng lâu rất mệt đ ộ c bộ vân tiện tay ném một điếu xì gà cho anh giang cung tuấn nhận lấy đ ộ c bộ vân ngồi xuống hỏi cậu lặn xuống nước tìm thứ gì trong hang đọc vậy giang cung tuấn vơ tay mượt bật lửa đ ộ c bộ vân ném một chiếc bật lửa cho anh giang c u n g tuấn châm điếu xì gà rít vào một hơi lại bị sặc hò khan hứa linh lập tức vỗ sau lưng cho anh giang c u n g tuấn k h o á t tay nói không sao đ ộ c bộ vân nhìn giang c u n g tuấn bằng ánh mắt rất sắc bén giang c u n g tuấn cảm giác như bị một con diều hâu theo dõi cũng không có gì chẳng qua là đi tìm tâm pháp tu luyện nội ra giang c u n g tuấn thản nhiên nói cái gì đ ộ c bộ vân cả kinh đứng bật dậy nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn hỏi tìm tâm pháp tu luyện nội ra ừ ừ tìm được không dĩ nhiên là được giang công tuấn gật đầu lần này tôi tới tìm ống vẫn câu nói cũ có muốn hợp tác với tôi không đ ộ u bộ vân ngồi xuống gã đang phán đoán giang cung tuấn nói thật hay là nói d ố i gã là người sáng lập ra hát điện chuyện xảy ra mấy ngày trước ở núi long bỏ đã chuyên khắp giới lính đánh thuê đương nhiên gã cũng có con đường biết được chuyện này gã suy nghĩ hồi lâu mới nói giang cung tuấn tôi không muốn chết tôi không muốn vì chuyện hợp tác với cậu mà chết không có chỗ trôn cho dù cậu chiếm được tâm pháp tu luyện nội g i a tu luyện g i a chất khí trở thành đại t ô n g sư võ đạo thì cậu cũng không có thực lực để chống đỡ hết thảy vậy à giang cung tuấn cười không cho là đúng sắc mặt độc bộ vân châm xuống giang cung tuấn lướt gã thản nhiên nói đừng quên ông đã uống độc dược do tôi chế tạo ra trong thiên hạ này không ai có thể giải loại độc do tôi chế tạo thời gian phát độc là mười ngày trong vòng mười ngày nếu ông không uống ó ng thuốc giải thì chắc chắn sẽ chết ông tính toán đi từ khi ông ra tù tới bây giờ mới mấy ngày trôi qua giang cung tuấn cậu đang ép tôi đấy hả s á t mặt độc bộ vân c h ầ m xuống tỏa ra s á t khí ép ông đấy chính ông chọn đi hợp tác với tôi sau khi thành công thì chẳng những có thể miễn hết mọi tội ác cho ông mà còn có thể lưu danh thiên cổ giang cung tuấn không nhiều lời đứng dậy rời đi độc bộ vân nhìn bóng lưng giang cung tuấn giơ tay vớt mặt tức giận đập mạnh lên bàn chiếc bàn lập tức vỡ tan xem ảnh một xem ảnh hai vỡ tan c ả n h trong phòng khách anh không khỏi nói ông khỏe thật đấy độc bộ vân không để ý tới câu này mà hỏi thẳng cậu muốn hợp tác kiểu gì giang cung tuấn đáp kể từ khi tôi lên làm hát long tôi đã cảm nhận được có kẻ nhầm vào tôi tôi xin cách t r ư ớ c đến thành phố từ đẳng cũng gặp phải rất nhiều phiền thoái mãi tới khi thượng cấp phê duyệt đơn xin từ chức của tôi thì đã có âm mưu ám sát tôi hơn nữa những âm mưu đó còn không ngừng xuất hiện tất cả đều là do thiên tử âm thầm dở trò sau lưng ban đầu tôi không rõ mục đích của thiên tử nhưng gần đây tôi bị c h ú n g cổ độc cũng đ ạ i khá i hiểu được hiện tại thiên tử đang tiến hành một kế hoạch nếu tôi đoán không nhầm như đúng như ông nói hắn ta đang tiến hành kế hoạch còn giang dở trăm năm trước lợi dụng cổ độc khống chế cả thế giới hơn nữa thiên tử không chỉ có một mình sau lưng h ắ n ta có người lại thêm sắp tới tổng tuyển cử thủ đô đang hồn l o ạ n ngôi vua quá hấp dẫn vô số người rình rập trong lòng của đức vua đã có ứng cửa viên mới cho ngôi vua để trải đường cho tân vương kết cấu của thủ đô sẽ xảy ra một cuộc thanh tấy nhưng muốn thanh tẩy quá khó khăn chỉ riêng một mình thiên tử đã rất khó đối phó đ ộ c bộ vân nhìn giang cung tuấn hỏi tôi không có hứng thú với việc chính trị cậu cứ nói thẳng đi cậu muốn tôi làm gì giang cung tuấn đáp tôi muốn ông trở lại quản lý hát điện tôi muốn ông lợi dụng thế lực của mình ở thế giới ngầm để làm việc cho tôi cung cấp tình báo cho tôi vào thời điểm tất yếu thì huy động sát thủ ám sát một vài kẻ đ á n g chết chỉ đơn giản thế thôi ư đ ộ c bộ vân nghi hoặc nhìn giang cung tuấn ừ giang cung tuấn gật đầu đậu bộ vân suy tư một hồi lâu rồi mới gật đầu nói được rồi tôi đồng ý với cậu nhưng tôi có một điều kiện ông nói đi giang c u n g tuấn nhìn g ờ tôi muốn cậu truyền thụ tâm pháp tu luyện nội ra cho tôi cái này à đơn giản giang c u n g tuấn cười nói chẳng qua tôi cũng mới kiếm được nó thôi còn chưa nghiên cứu chờ tôi nghiên cứu trước một khoảng thời gian tu luyện ra c h â n khí trở thành đại t ô n g sư võ đạo rồi sẽ truyền thụ cho ông tôi tin tưởng long vương nhất n ô n c i u đình tôi cũng tin ông t r ù m hắc điện sẽ không dở âm mưu quỷ kế hai người không hẹn mà cùng cười giang c u n g tuấn đứng dậy nói ông nghỉ ngơi đi tôi không quấy g i y ông nữa tôi về trước mấy ngày nữa sẽ tới tìm ông giang công tuấn đứng dậy rời đi sau khi rời khỏi nhà của độc bộ vân anh thở phảo nhẹ nhõm cuối cũng đã thuyết phục được đ ộ c bộ vân vậy thì kế tiếp là cuộc tỉ thí chính thức giữa anh và thiết tử chương ba trăm chín mươi bốn đường sở vi muốn n g ả y lầu sau khi đã thuyết phục được đ ộ c bộ vân chuyện kế tiếp sẽ dễ dàng hơn hứa linh lái xe dẫn giang cung tuấn trở về nhà mình sau khi vào nhà giang cung tuấn vội vã lấy cuốn hạ của y kinh ra đọc anh đọc rất nghiêm túc vừa đọc vừa tìm hiểu còn theo hứa linh lấy vợ bút tới cho mình anh ghi lại những gì không hiểu mở máy tính lên tìm kiếm nghĩa của những từ cổ văn này trên internet suốt cả ngày anh đều ở nhà hứa linh nghiên cứu cổ văn cung tuấn nghỉ ngơi một lát uống ly nước cấm đi hứa linh bưng một ly nước cấm tới lấy cuốn hạ sách thuốc trong tay giang cung tuấn ra đặt một bên quan tâm nói anh đã đọc sách rất lâu rồi bây giờ anh vẫn còn yếu lắm không nên mệt mỏi quá mức giang cung tuấn lười biếng v ư ơ n vai nghiên cứu cả này anh cũng hơi mệt thân tâm đều mệt mỏi đầu óc còn t r ò n váng anh tiếp nhận nước cấm trong tay hứa linh cười nói cảm ơn anh nói cảm ơn gì chẳng phải là việc em nên làm hay sao với tối anh muốn ăn gì em gọi đồ ăn ngoài hứa linh cười sán lạc không thể khép n i ệ m lại mặc dù cô biết mình sẽ không thể ở bên giang cung tuấn rất lâu nhưng chỉ cần được ở bên cạnh giang cung tuấn thì cô lại vui vẻ tùy tiện ăn gì đó đi giang cung tuấn không có yêu cầu gì về đồ ăn anh không kiêng ăn cái gì ăn được anh đều ăn hứa linh ngồi xuống lại gần giang cung tuấn cả người như sắp nằm trên người anh cô lấy di động ra mở a p p kêu đồ ăn b ấ m vào một nhà hàng được mua nhiều nhất mua một phần thịt bò xào nhé mua thêm thịt heo xào rau nhé cả món này nữa trông ngon quá cô kể sát giang cung tuấn giang cung tuấn ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô nên cảm thấy hơi ngượng ngùng khẽ hoạt động thân thể giữ khoảng cách với cô cười nói được rồi em xem rồi gọi đi hành động vô thức của giang cung tuấn khiến hứa linh hơi thất vọng giang cung tuấn vẫn không coi cô là bạn gái có lẽ chỉ là một người bạn nữ c h i kỷ mà thôi cô nhanh chóng chọn rất nhiều món chọn xong cô nói em xả nước cấm xong rồi anh đi tắm nước cấm đi tắm xong thì chắc đồ ăn cũng được đưa tới rồi từ giang cung tuấn gật đầu đứng dậy đi về phía phòng tắm mới vừa vào không lâu cởi hết quần áo ngâm mình trong b ồ n thì tiếng gõ cửa văng lên anh cần kỳ lương không không, không cần giang c u n g tuấn cuốn quýt từ chối anh không dám cho hứa linh vào đây ngoài cửa không có tiếng động giang c u n g tuấn ngâm mình trong nước ấ m nhìn chân nhà đám chìm trong suy nghĩ anh đang nghĩ về tình cảm vấn đề một bên là đường sở vi một cô gái vì cứu anh vì anh mà chịu bao nhiêu khổ cực suốt mười năm một cô gái một lòng ở bên cạnh anh không mong hồi báo tri kỷ trí tuệ cái gì cũng có thể xử lý hai bóng dáng không ngừng xoay tròn trong đầu anh anh cảm thấy rất dối bời không biết nên lựa chọn như thế nào càng nghĩ lại càng thiết lòng anh hít sâu một hơi rồi thở dài Tạm thời k cô n nghĩ vấn g suy mấy đẩy n cửa vào phòng tám phát hiện giang công tuấn ngâm mình trong buồn tạm ngủ gật cô đi qua thử độ ấm của nước nước đều sắp lạnh thế này mà cũng ngủ được thật là phục cũng không sợ bị cảm cô nhẹ nhàng đẩy giang c u n g tuấn cung tuấn dậy đi ăn cơm lúc này giang công tuấn mới bừng tỉnh nhìn hứa linh chật bỏ mặt hỏi sao sao em lại vào đây hứa linh mí môi cười nói em gõ cửa rồi thấy anh không đáp lời nên sợ anh xảy ra chuyện gì mới vào phòng tắm xem thử em là con gái mà còn không sợ anh là đàn ông mà thẹn thùng à nhìn xem còn đỏ mặt nữa còn như chiến thần không nghe hứa linh nói vậy giang cung tuấn càng ngượng ngùng em em ra ngoài trước đi anh mặc quần áo ừ hứa linh đáp lại liếc nhìn b ộ t tắm cũng không biết là đang nhìn cái gì sau đó mới xoay người rời đi giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm sau đó đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài đồ ăn đã được bày ra bàn hứa linh cầm đua đưa cho anh giang c u n g tuấn nhận đũa bắt đầu ăn cơm chưa ăn xong thì điện thoại của giang c u n g tuấn vang lên anh lấy điện thoại ra xem phát hiện là dây số lạ hơi chân trở rồi cúp máy sao vậy ai gọi thế sao anh không nghe máy giang c u n g tuấn lắc đầu là số điện thoại lạ chắc là quảng cáo gì đó anh vừa c ú t máy thì điện thoại lại gieo lên vẫn là số đó lần này anh nghe máy trong điện thoại vang lên tiếng chửi giang c u n g tuấn cậu ở đâu hả mậu cút lại đây cho tôi g ọ n nói rất quen thuộc là hà d i ễ mai mẹ của đường sở vi giang cung tuấn khẽ tao mày có chuyện gì cậu còn có mặt mũi hỏi tôi hả tôi nói cho cậu biết nếu con gái tôi có bất chắc gì thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu cậu mau c ú t tới đây cho tôi sở vi đang tìm chết vì cậu đấy cái gì sắc mặt giang cung tuấn thay đổi vội hỏi đã xảy ra chuyện gì sở vi muốn ngày lâu ngay vậy giang cung tuấn lập tức nói tôi tôi sẽ tới đó ngay hứa linh không nhịn được hỏi sao vậy đã xảy ra chuyện gì giang cung tuấn bất đ ờ cờ dĩ mẹ sở vi gọi tới bà ta nói sở vi muốn ngày lâu hả sắc mặt hứa linh cũng thay đổi vợ nói vậy thì anh còn ngồi đấy làm gì em sẽ lái xe đưa anh đến đó làm phiên em có gì đâu mà phiên mạng người quan trọng hơn mau đi thôi cô kéo giang cung tuấn ra ngoài lái xe rời khỏi biệt thự chạy tới bệnh viện quân khu bệnh viện quân khu khu năm h u ệ n trên cửa sổ tầng tám đường sở vi ngồi bên cửa sổ dưới lầu toàn là người trong phòng bệnh cũng có người đó là người nhà họ đường buổi sáng hứa linh đã báo cho người nhà họ đường người nhà họ đường cũng biết đường sở vi xảy ra chuyện nên đều đến thăm trong phòng bệnh hà diệp mai khóc nước mặt nước mũi kèm l à m nhìn đường sở vi sở vị con làm gì vậy hả con m a u xuống dưới đi có gì muốn nói thì xuống dưới đã được không chị chị đừng nghĩ quẩn có gì ghê gớm đâu chị xuống dưới trước đã sở vị lời nói của ông nội mà cháu cũng không chịu nghe hả người nhà họ đường không ngừng khuyên bảo đừng đừng lại đây đường sở vi nhìn người nhà họ đường nếu còn dám lại gần thì tôi sẽ nhảy xuống hu hu anh ấy không cần tôi giang cung tuấn không cần tôi nữa cô bật khóc người nhà họ đường đều lo lãng đường sở vi mất khống chế sợ cô nhảy xuống nên không dám tới gần hà diệp mai kêu mọi người mau mau lùi về sau đi ngay vậy mọi người đều lùi v ề sau hứa linh lái xe nhanh chóng đổi tới trên đường đi giang cung tuấn không nói một lời anh không quan tâm tới đường sở vi là vì không muốn đường sở vi lại bị tổn thương chỉ cần anh tiếp tục ở bên cạnh đường sở vi thì cờ hờ cờ chăn thiên tử sẽ lại nghĩ cách n ở hờ mờ vào anh kế tiếp anh sẽ phải gặp trận tranh đấu chính trị tạm khốc anh phải biến mình thành người không có mối đe dọa nào không muốn bị bẻ địch bắt được nhược điểm của mình chương ba trăm chín mươi lăm sự kiên cường của h ứ a linh h ứ a linh lái xe rất nhanh chẳng mấy chốc đã tới công quân khu bệnh viện bệnh viện quân khu không phải là nơi bình thường người thường không có tư cách bước vào nơi này đây là nơi các chiến sĩ chiến đấu bị thương tiếp thụ trị liệu chỉ có một vài người nhà chiến sĩ mới có tư cách chữa bệnh ở đây khu nằm viện đã tụ tập rất nhiều người hộ đều chỉ cho cô gái ngồi trên cửa sổ tầm tám kia chẳng phải là thần y mới nổi đường sở vi của thành phố từ đằng sau cô ấy bị sao vậy sao tự nhiên lại muốn tự sát hình như là vì giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn chứ còn gì nữa lúc trước cô ta không biết thân phận của giang c u n g tuấn nên đòi ly hôn với giang c u n g tuấn nhưng kế tiếp nam cương gặp nguy hiểm giang c u n g tuấn mặc chiến bảo ngay trên tiệc sinh nhật cô ta mới biết thân phận của giang c u n g tuấn tôi nghe nói cô ta muốn vấn hồi giang c u n g tuấn những người này nhỏ dọn bàn tán giang c u n g tuấn chạy tới nơi anh thấy đường sở vi ngồi trên cửa sổ tầm tám sắc mặt lập tức thay đổi vắt chân chạy về phía khu nằm viện nhưng vì anh chạy quá mau nên bị sẩy chân hứa linh kịp thời đi tới đợ anh nhắc nhở cung tuấn anh đi từ từ tôi h bây giờ anh còn suy yếu lắm đ ừ n g nội vàng giang c u n g tuấn được đỡ dậy nói với hứa linh cảm ơn hứa linh mỉm cười nhưng trong lòng đang dỉ máu cô tốt với giang c u n g tuấn như vậy nhưng giang c u n g tuấn vẫn giữ thái độ xa cách với cô để em đỡ anh đi không cần đâu anh có thể tự đi giang c u n g tuấn nhìn tầng tám rồi lại đi vào tòa nhà nằm viện anh đi thang máy nhanh chóng lên tầng tám nhường đường một chút anh nhìn người nhà họ đường tụ tập ở cửa thấy giang c u n g tuấn tới người nhà họ đường đều nhường đường giang công tuấn đi vào phòng thấy giang công tuấn hà diệp mai lập tức kéo anh lại mau cậu mau khuyên nhủ sở vi đi giang cung tuấn bất đắc nhìn nhìn đường sở vi khóc sức mướt đường sở vi em làm gì vậy mau xuống đi đường sở vi quay lại nhìn thấy giang cung tuấn cô khóc như mưa quát lên anh anh còn tới làm gì nữa anh đi tìm hứa linh đi để em chết cho rồi em chết hay sống thì liên quan gì tới anh giang cung tuấn muốn kiên cường muốn nói chúng ta đã ly hôn ô n rồi nhưng anh không dám anh sợ mình thật sự chọc giận đường sở vi đường sở vi sẽ thật sự nhảy xuống được rồi đừng càn quay nữa có chuyện gì xuống dưới đã rồi nói được không không đường sở vi hét lên trừ phi anh tái hôn với em em mới xuống không thì em sẽ nhảy lầu thấy vẻ mặt kích động của đường sở vị giang cung tuấn thản n h ư n ó i tái hôn làm gì bây giờ anh không là gì hết không phải hắt lòng không phải n a m vị đại tướng anh chỉ là một người dân nghèo hơn nữa bệnh tật đ ờ i mình thậm chí không biết mình còn có, có thể xuống bao lâu tái hôn làm gì em thật sự yêu anh sao nếu yêu thì em sẽ không nghe lời nhà họ đường ly hôn với anh nếu yêu lúc trước em sẽ không nhận số tiền ba mươi tỷ đó em chỉ yêu thân phận hắt long em chỉ yêu tiền thôi giang c u n g tuấn nói từng chữ sau đó xoay người nhìn người nhà họ đường bây giờ anh ra nông nỗi này cho dù anh đồng ý tái hôn với em nhưng người nhà họ đường có chịu đồng ý không anh thừa biết tính cách của người nhà họ đường là như thế nào đây là gia tộc chỉ biết coi trọng đồng tiền một gia tộc chỉ một lòng muốn trở thành danh gia v ọ n g tộc lời nói của giang c u n g tuấn khiến người nhà họ đường đều im lặng họ không tìm được lời nào để phản bác lúc trước giang công tuấn âm thầm giúp đỡ họ rất nhiều nhưng họ luôn khinh thường giang công tuấn luôn hiểu nhầm anh câu hỏi của giang c u n g tuấn cũng khiến đường sở vi sững sờ cô dạy ra mấy giây mới nói yêu em yêu anh em thật lòng yêu anh hu <cười> hu giang c u n g tuấn chồng không có anh em không sống nổi đâu mất đi anh cuộc đời em chỉ còn lại bóng tối anh quay về đi em thật sự sai rồi em sẽ yêu anh sẽ chăm sóc cho anh nhà họ đường sẽ đồng ý mẹ đúng không ông nội đúng không đúng đúng đúng hà diệp mai gật đầu lia l i ệ n g bây giờ chỉ cần đường sở vi còn sống thì chuyện gì cũng không quan trọng đường thành lâm cũng đứng dậy nói giang c u n g tuấn cậu trở về đi trước kia nhà họ đường có lỗi với cậu bây giờ cậu không có chức vị nhà họ đường sẽ nuôi cậu cậu bị thương nhà họ đường sẽ chữa bệnh cho cậu chỉ cần cậu trở về thì chúng tôi sẽ đối xử với cậu như người nhà hà tâm cũng đứng ra nói anh rể, thực ra chị sở vi vẫn luôn yêu anh lúc này hứa linh đi xuyên qua đám đông đứng trước mặt giang c u n g tuấn hứa linh đồ tiện nhân cô cấp chồng tôi mà còn dám tới đ â y hả thấy hứa linh đường sở vi lập tức mắng hứa linh không nhìn đường sở vi chỉ nhìn giang c u n g tuấn n ư ờ i nói em biết trong lòng anh vẫn có đường sở vi bất kể anh lựa chọn thế nào em đều sẽ không trách anh thực ra khoảng thời gian trước em chỉ thấy anh khổ sở nên mới chăm sóc cho anh em thích người anh hùng như hờ cờ long bây giờ anh chẳng là gì sất hơn nữa anh còn ốm yếu em mới không thích anh đâu được rồi em sẽ đưa đồ đạc của anh tới nhà họ đường hứa linh phắt tay xoay người tiêu sái rời đi để lại bóng lưng kiêu ngạo nhưng sự kiên cường sự dũng cảm sự thờ ơ của cô đều hoàn toàn sụp đổ khi vừa xoay người nước mắt của cô không nhịn được chạy xuống giang cung tuấn im lặng anh không đuổi theo cô nhưng anh biết mình đã phụ lòng một cô gái nhưng chuyện kế tiếp anh cần làm vô cùng nguy hiểm mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ kế tiếp mình nên làm gì đây cho dù không ở bên đường sở vi thì anh cũng sẽ không chọn hứa linh bởi vì nếu chọn hứa linh thì lúc so đấu với thiên tử chắc chắn thiên tử sẽ bắt hứa linh để đe dọa anh anh ở bên cạnh hứa linh chính là làm hại cô ấy anh cũng không muốn làm liên lụy tới đường sở vi nữa nhưng anh không ngờ đường sở vi sẽ áp chế mình bằng cái chết v ó n g giang hứa linh dần dần biến mất trong t â m mắt của anh anh thở dài thật sâu giờ khác này anh cũng đã có chủ ý thiên tử không biết dạng anh đã tìm được cuốn hạ của y kinh không biết anh đã có được tâm pháp tu luyện nội ra thiên tử chỉ biết rằng anh không còn sống lâu được nữa chỉ biết bây giờ anh đã thành tàn phế vậy thì việc kế tiếp anh cần làm chính là tiếp tục đóng kịch cho thiên tử ảo giác đồng thời âm thâm sắp đặt mọi chuyện ngăn cản cục diện của thiên tử chuẩn bị cho trận đại thanh tẩy kết cấu của triều đình kế tiếp cho lần tổng tuyển cử sắp tới ở rẻ nhà họ đường làm một phế vật ngồi xe lăn cũng là sự lựa chọn không tồi có thể càng dễ dàng mê hoặc thiên tử và những người khác nghĩ đến đây anh quay sang nhìn đường sở vị trầm giọng nói em xuống dưới trước đi mặc dù trong lòng anh vẫn nhớ thương đường sở vi nhưng hành động của đường sở vi đã khiến anh rất bất m ặ n anh anh phải đồng ý với em trước đã đường sở vi d ư n g d ư n g nhìn anh được rồi anh đồng ý với em nghe vậy đường sở vi n í n khóc mỉm cười anh anh lại đây bế em giang cung tuấn bất đặc dĩ nói anh thế này thì sao bế em lên nối mặc dù hôm nay anh đã minh tưởng một hồi trạng thái tỉnh thần khỏe hơn nhiều nhưng vẫn rất suy yếu thực sự không thể bế nổi đường sở v i lúc này mấy y tá đi tới ôm đường sở vi xuống cô vốn bị thương Vết chương ba trăm chín mươi sáu ứng cử viên tân vương chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc đường sở vi được đưa vào phòng phẫu thuật băng bó vết thương lại giang cung tuấn thì ngồi trên ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật anh chống tay lên đầu gối che mặt anh cảm thấy mình có lỗi với hứa linh anh đi sang một bên lấy di động gửi tin nhắn em về chưa hứa linh đã ra ngoài nhưng còn chưa đi mà ngồi ngẩn người trong xe tiếng tin nhắn gửi tới vang lên cô cầm di động xem thì thấy là tin nhắn của giang c u n g tuấn vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ và chua sót cô đã biết giang c u n g tuấn thích đường sở vi từ lâu đã biết giang c u n g tuấn kết hôn với đường sở vi từ lâu vẫn chưa thể quên đường sở vi nhưng cô không chịu quay đầu lại cuối cùng làm cho bản thân mình thương tích đầy người hết hệ đều là do cô tự làm tự chịu cô lau nước mắt trên khỏe mắt gửi tin nhắn trả lời vâng em về rồi cô gửi tin nhắn đi rồi hít sâu một hơi nắm bàn tay tự cổ vũ bản thân hứa linh mày phải kiên cường lên có gì ghê gớm đâu chứ mày phải phấn chấn lên nhưng cô lại không thể làm được điều đó cô ụt mặt xuống n ô lăng lớn tiếng khóc cào xé tim gan cô khóc rất lâu cảm thấy nước mắt của mình như sắp khô cạn bỗng cô nhớ sách thuốc của giang c u n g tuấn còn ở trong nhà mình cô biết chắc chắn giang c u n g tuấn sẽ ở lại bệnh viện trông nom đường sở vì nên lái xe về nhà dự tính mang sách thuốc tới cho giang công tuấn vết thương của đường sở vi được băng bó rất nhanh sau đó cô được đưa vào phòng bệnh người nhà họ đường cũng lần lượt rời đi chỉ còn lại số ít người vẫn ở trong bệnh viện mẹ mọi người về trước đi đường sở vi nằm trên giường bệnh nhìn nhóm hà diệp mai sở vi mẹ sẽ ở lại chăm sóc con không không cần đâu có điều dưỡng có cả đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn n g ồ i bên cạnh không nói một lời nở nụ cười ngọt ngào có cả giang c u n g tuấn nữa chỉ c ầ n có anh ấy là đủ rồi đường bình kịp thời kéo hà diệp mai nói đi thôi chúng ta về nhà trước ừ lúc này hà diệp mai mới chịu gật đầu hà tâm cũng chào giang công tuấn anh rể em về trước đây giang cung tuấn mới tỉnh táo lại gật đầu ừ cô đi đi người nhà họ đường lần lượt rời đi chẳng mấy chốc trong phòng bệnh c h ỉ còn lại mình giang cung tuấn chồng ơi em thật sự biết lỗi rồi anh đừng giận em được không đường sở vi ngóng trông nhìn giang cung tuấn vẻ mặt rất đáng thương giang cung tuấn khẽ lắc đầu anh không giận em đây là anh nợ em anh nên bù đắp cho em đường sở vi khẽ nước nợ chồng anh đừng nói như vậy được không anh không nợ em đây là vận mệnh của em vận mệnh đã quyết định em sẽ như vậy rồi không nói chuyện này nữa em nghỉ ngơi đi p h ò n giang bệnh nụt ngặt quá, anh n quá, ra o à hóng gió g i đây cung tuấn đ ứ ngồi lên lại, nên Đường miệng muốn anh nhưng không nói cùng Giang Cung Tuấn n rời đi. Đường sở vi miệng muốn gọi anh lại, nhưng không biết nên nói gì, cuối dài gì, g sở thở ha chỉ thể cô bất có đắc dĩ. Giang cung tuấn ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh lấy một điếu thuốc r a châm mấy y tá đi tới thấy giang cung tuấn đang hút thuốc ở bệnh thì muốn tiến lên nói trong bệnh viện cấm hút thuốc nhưng họ đều biết thân phận quá khứ của giang cung tuấn nên không dám lại gần giang cung tuấn ngồi trên ghế đám chìm trong suy nghĩ không biết qua bao lâu một cuốn sách xuất hiện trong tầm mắt của anh bàn tay trắng non cầm cuốn sách đó giang cung tuấn nhìn lên trên thì thấy chủ nhân của bàn tay đó anh đứng dậy tiếp nhận cuốn sách nhẹ g i ọ n g nói cảm ơn em hứa linh cười nói biết anh sẽ nhớ thương cuốn sách này nên em mang nó tới cho anh từ giang cung tuấn khẽ gật đầu vẻ mặt ấ y náy xin lỗi hứa linh hơi k h ự ợ c lại nở nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ra vẻ hào phóng không bận tâm không sao đâu em thật sự không có việc gì mà em đã nói từ t r ư ớ c rồi bất kể anh đưa ra quyết định nào thì em cũng sẽ ủng hộ anh đồng thời cô còn cảm thán thực ra sở vi cũng rất đáng thương em đã biết chuyện về cô ấy rồi sau khi bị bỏng thì cả thế giới đều hát hụi cô ấy người nhà cũng ghẻ lạnh cô ấy khó khăn lắm mới sau cơn mưa trời lại sáng bây giờ lại bị chúng cổ độc không biết lúc cổ độc phát tác cô ấy sẽ biến thành thế nào nữa hứa linh thấu hiểu đường sở vi đồng thời cũng thấu t hiểu giang c u n g tuấn chuyện này vốn di cũng là lỗi của cô là cô một bên tình nguyện lúc trước nếu không phải cô cứ kiên quyết đâm đầu vào thì bây giờ giang c u n g tuấn cũng sẽ không khó xử như vậy thực ra anh thật lòng không muốn duy trì quan hệ này với sở vi nữa giang c u n g tuấn ngồi xuống nhẹ giọng nói thiên tử sẽ còn tiếp tục đối phó với anh ở bên cạnh đường sở vi sẽ chỉ mang lại nguy hiểm cho cô ấy mà thôi không ngờ cô ấy lại làm như vậy kế tiếp anh có dự định gì hứa linh nhìn giang c u n g tuấn cô không rõ giang c u n g tuấn muốn làm gì nhưng cô biết kế hoạch kế tiếp của giang c u n g tuấn sẽ liên quan tới t h i ê n tử liên quan tới sự tranh đấu trên triều đình đồng thời còn liên quan tới trận tổng tuyển cử một năm sau giang c u n g tuấn khẽ lắc đầu bây giờ anh còn chưa có kế hoạch chi tiết được đến đâu hay đến đó có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với em ừ anh sẽ làm thế vậy thì em không quái dày anh nữa em về nghỉ ngơi trước đây hứa linh phát tay sau đó xoay người rời đi giang công tuấn cũng không tiếc cô lại ngồi xuống thế ngẩn người nhìn quấn hạ của y kinh trên tay mình tôi đã nghe kể về chuyện xảy ra ở núi long bảo rồi cậu không sao chứ ngay khi giang cung tuấn đang suy nghĩ thì một giọng nói bông v a n g lên anh n g n g đầu thấy một người đàn ông trung niên mặc áo c h o ă n g mau đen đội mũ lơi ư chai đen ngoại hình vô cùng bình thường đang đứng trước mặt mình anh thoáng cả kinh thực lực của ảnh tử quá mạnh có thể lại gần anh trong tình huống anh không hề hay biết gì may m à có các anh em quân tiêu g i a o không thì tôi sẽ chạy trời không khỏi nắng xem ảnh một xem ảnh hay chính là số tài sản khổng lô mặc dù hiện giờ cậu đã bị cắt trước nhưng tôi tin chắc rằng nhóm người ở nam cương kia chỉ nghe lệnh cậu mà thôi một năm quá ngăn ngủi giang c u n g tuấn khẽ lắc đầu ảnh tử nói tiếp hiện giờ kết cấu của thành phố tử đảng cũng rất dối loạn không ít tài phiệt ở thủ đô đã bắt đầu nhúng tay vào thành phố tử đăng dự tính xây dựng thêm một thành phố mới hơn nữa thành phố tử đăng còn có cả thương hội tứ hải liên minh doanh nghiệp năm tỉnh cùng thương hội văn phúc những người này l ợ i tiền còn việc thao tác như thế nào thì còn phải xem cậu sẽ làm như thế nào ảnh tử nói xong rồi xoay người rời đi giang công tuấn lâm vào im lặng anh đang suy nghĩ về lời nói của ảnh tử đồng thời cũng nghĩ ứng cử viên trong lòng đức vua là ai anh lần lượt loại bỏ những người thường xuyên gần gũi với nhà vua nhưng không tài nào đoán được ứng cử viên khiến đức vua hài lòng là ai một hồi lâu sau anh c h ợ t nghĩ ra một điều không khỏi sớm m i chẳng lẽ ứng cử viên tần vương trong lòng đức vua là mình chương ba trăm chín mươi bảy bắt bộ thiên long làm phản chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc giang cung tuấn sớm m u i anh cảm thấy không có khả năng bởi vì anh hoàn toàn không có hứng thú với việc chiêu chính tuy nhiên đức l u a là một vị minh quân chắc chắn người mà ông ấy coi trọng sẽ không kém cỏi có thể nâng đỡ một minh quân anh sẽ không chối tử tiền tài ư giang cung tuấn khẽ thì thảo nam cương mới bình yên muốn tích lũy được đủ số lượng tiền tài cần thiết trong vòng một năm là điều rất khó bây giờ anh chỉ có thể bắt đầu ở thành phố tử đăng này lời nói của ảnh tử có ý gì vậy nhỉ t à i phiệt thủ đô thương hội tứ hải liên minh doanh nghiệp năm tỉnh thương hội văn phúc giang cung tuấn lại suy nghĩ về câu nói này chẳng lẽ ông ta muốn anh phạm tội chiếm lấy tài sản của những tập đoàn này sao anh khẽ lắc đầu k h anh, anh, dù anh, anh dùng thuốc quanh năm huấn luyện quanh năm nên thân thế của anh khác với người thường lực lượng khí huyết mạnh hơn người thường muốn tu luyện ra chân khí rất đơn giản đọc sách xong giang cung tuấn ngồi yên minh tưởng cảm ứng bản thân cảm ứng thiên địa dần dần bộ góc của anh trở nên trống trải cảm giác như linh hồn xuất h i ế u dường như cả phòng bệnh đều nằm trong tâm cảm ứng của anh bất chi bất giác trời đã sáng điều dưỡng bưng bữa sáng tới khiến giang cung tuấn ngừng minh tưởng thời gian minh tưởng lâu nên trạng thái tinh thân của anh khỏe hơn nhiều nhưng đó không phải là chị tận gốc trong người anh vẫn còn cổ độc hơn nữa còn rất sinh động muốn hoàn toàn c h ư a khỏi thì cần phải tu luyện ra chân khí anh mở mắt thợ hát ra một hơi anh ăn sáng ngoài bệnh viện sau đó báo cho đường sở vi rồi ra ngoài đến khu trung cư nơi độc bộ vân đang cư trú anh gõ cửa chẳng mấy chốc cửa đã mở ra độc bộ vân cười hỏi cậu tới tìm tôi nhanh vậy hả giang cung tuấn vào nhà nói bây giờ ông rời đi được rồi trở về khống chế hát điện nếu cần thiết thì bồi dưỡng nhiều sát thủ mạnh một chút độc bộ vân cười nói thủ đoạn bồi dưỡng sát thủ của tôi rất nó g ác, đó là bắt họ phải tàn sát lẫn nhau người còn sống mới là người mạnh nhất cậu có chắc là muốn tôi bồi dưỡng sát thủ không chẳng phải là ép tôi phạm tội hay sao vậy thì tôi giang cung tuấn xua tay anh không muốn độc bộ vân làm tổn thương người vô tội đâu anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói thế này đi tôi sẽ cho bát bộ thiên long ở bên cạnh ông nghe theo mệnh lệnh của ông h ử m đ ộ c bộ vân cao mày nói nghe mệnh lệnh của tôi là giả canh chừng tôi mới là thật chứ gì tám người đó từng là sát thủ cấp sss họ mà hợp tác với nhau thì ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ đâu giang cung tuấn liếc nhìn đã nếu ông thật lòng muốn hợp tác với tôi không có tâm tư cách thì cần gì phải e ngại họ canh chừng ông xem ảnh hai đ ộ c bộ vân đi lấy giấy bút giang cung tuấn viết đơn thuốc của thuốc giải rồi tùy tay đưa cho đậu bộ vân đậu bộ vân nhận tờ giấy nhìn lướt qua toàn là tên dược liệu chi chít một đống khiến gã chẳng hiểu gì tùy tay cất nó đi giang cung tuấn nói bây giờ tôi cho ông một nhiệm vụ hừm đ ộ c bộ vân nhìn anh hỏi cậu nói đi giang cung tuấn nói thiên tử đã xây dựng rất nhiều sở nghiên cứu trong nước tôi không rõ những sở nghiên cứu khác chỉ biết ở thành phố lân cận thành phố tử đảng có một nhà còn có quân xích diêm canh gác tôi không rõ hắn a đang nghiên cứu thứ gì trong sở nghiên cứu đó tôi cần ông nghĩ cách trà trộn vào đó để thăm dò tình hình chuyện này à đậu bộ vân cao mày lúc làm nghề sát thủ gã ta ghét nhất là phải giao thiệp với quân đội sao vậy khó lắm à giang cung tuấn liếc độc bộ vân nói nhảm đương nhiên là khó rồi phải lặng lẽ lẹn vào sở nghiên cứu dưới sự canh gác của quân s í c h diễm được vũ trang đầy đủ cậu có giỏi thì lẹn vào cho tôi xem giang cung tuấn cười nói ông là vua sát thủ tôi tin ông có thể làm được hơn nữa tôi sẽ an bài bát bộ thiên long nam cương cho ông có họ giúp đỡ hắc điện sẽ vô địch thiên hạ được rồi cậu nói gì cũng đúng độc bộ vân không nhiều lời nữa nếu đã hợp tác với giang cung tuấn thì đương nhiên phải làm việc cho cậu ta ừ cứ thế nhé tôi về trước đây giang cung tuấn đứng dậy rời đi không tiến nhé giang cung tuấn rời khỏi chỗ ở của độc bộ vân đi ra ngoài anh lấy di động ra gọi điện anh giang anh có mệnh lệnh gì ạ giọng nói của giang ly chuyên gia từ điện thoại giang cung tuấn ra lệnh tìm cơ hội phản ra quân hờ cờ l o n g trở về hờ cờ điện lại làm một sát thủ nghe vậy giang ly ngây ngẩn cả người anh giang anh đang đùa ạ tôi không đùa tôi nói nghiêm túc đấy các cậu đi tìm độc bộ vân kế hoạch sau này độc bộ vân sẽ báo cho các cậu biết vâng giang ly gật đầu sau đó cúp điện thoại cô đi tìm những người còn lại thương lượng nghe cô nói xong những người khác đều không tin nhao n h a u gọi điện cho giang cung tuấn để hỏi lại sau khi nghe thấy sự khẳng định của giang cung tuấn họ mới tin lời giang ly nam cương trong một căn phòng nào đó rốt cuộc anh giang đang làm gì vậy anh ấy kêu chúng ta đi theo quân h ắ c long bây giờ lại bảo chúng ta làm phản trở về làm sát thủ tôi không muốn làm sát thủ đâu đúng thế làm bắt bộ thiên long mới uy phong chứ lỵ anh giang an b à i như vậy chắc chắn là có mục đích của anh ấy anh ta đã không phải là h ắ t long không phải là long vương không có quyền ra lệnh cho chúng ta anh ta kêu chúng ta tạo phản khát nào đẩy chúng ta xuống hố lửa mọi người bảy mồm tám lưới cãi nhau giang ly nói đúng là anh giang đã bị cắt trước nhưng anh ấy cũng bị ép đừng quên người đàn ông đã giúp chúng ta ở thủ đô người đó có thể giúp chúng ta dễ dàng lẻn vào quân sĩ diễm còn có thể đưa chúng ta rời đi chắc chắn thế lực vô cùng khổng lồ nếu chúng ta đoán không nhầm thì chắc hẳn đó là người của đất vua mà kế hoạch của anh giang chính là kế hoạch của đất vua nghe vậy tất cả mọi người đều im lặng một hồi lâu sau mới có người n h giọng nói vậy thì còn suy nghĩ gì nữa làm phản đi phản đi ông đây không làm b á t bộ thiên long nữa ngay hôm đó một tin tức chấn động chuyển tới từ nam cương tin mới nhất b á t bộ thiên long vừa s á t phong đã tạo phản giết rất nhiều quân lính ở nam cương rồi bỏ trốn b á t bộ thiên long đã từng là sát thủ được hờ cờ long thu phục rồi trở thành quân hờ cờ long lần trước đã lập công lớn khi giết chết tướng quân hai mươi tám nước được ép cờ phong là b á t bộ thiên long của nam cương nay giang c u n g tuấn bị biếm chức tám người này đã không còn ai kiềm chế nên đã tạo phản tin tức này lan truyền khắp cả nước thậm chí là toàn thế giới chương ba trăm chín mươi tám giang công tuấn bắt đầu bẻ cụ chuyện bắt bộ thiên long làm phản được chuyên từ nam cương lan ra khắp cả nước thậm chí là toàn thế giới trên internet đang thảo luận rôm r ả về chuyện này tám người này là do giang c u n g tuấn thu phục đương nhiên giang c u n g tuấn cũng trở thành đối tượng thảo luận người dân cả nước đều đang tiếc thương cho giang c u n g tuấn sinh ra trong quốc gia có chế độ rõ ràng không thì anh sẽ được lưu danh t i ê n cổ cả ngày giang c u n g tuấn đều ở bệnh viện nghiêm túc nghiên cứu y kinh bởi tôi biết chuyện này anh chỉ cười khẽ chồng ơi bắt bộ thiên long làm phản rồi đường sở vi nhàm chán nằm trên giường bệnh mặc dù giang công tuấn cũng ở bệnh viện với cô nhưng anh không nói với cô câu nào cô cũng đang tìm cơ hội bắt chuyện với giang cung tuấn thấy tin tức được đề cử trên di động thì không khỏi kinh hô giang cung tuấn tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng đứng dậy hoạt động gân cốt minh tưởng rất thân kỳ bây giờ trạng thái tinh thân của anh đã tốt hơn nhiều không còn mỏi mệt suy yếu bất lực như trước anh nhìn đường sở vi đang cầm di động khẽ gật đầu anh biết rồi p h o n g bệnh ngột ngạt quá anh ra ngoài đây nói xong giang cung tuấn rời khỏi p h o n g bệnh đi thẳng tới phòng của hợp đồng h ạ t động bị thương rất nặng nhưng sau khi phẫu thuật thì đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm vào phòng bệnh giang c u n g tuấn phát hiện hoạt động đã tỉnh lại hoạt động vô lực đều anh em được không đường sở vi trông mong nhìn giang c u n g tuấn mặc dù đã liễu chân giang c u n g tuấn nhưng cô cảm thấy thái độ của giang c u n g tuấn đối với mình cứ như là một người khác hẳn trước kia trước kia giang c u n g tuấn rất nghe lời cô nhưng bây giờ cô cảm thấy mình chỉ liễu giữ thể xác của giang c u n g tuấn trái tim anh ấy không còn ở đây nữa anh rất m ệ t mệt không muốn trò chuyện giang c u n g tuấn ngồi xuống sofa nhẹ giọng nói n g h e vậy đường sở vi không nói gì nữa giang c u n g tuấn tựa vào sofa nhắm mắt dương thân độc bộ vân đã rời đi bắt bộ thiên long cũng đã rời khỏi nam cương đi tìm động bộ vân kế hoạch đã bắt đầu kế tiếp anh cũng phải chuẩn bị nhưng anh còn chưa rõ tình huống hiện tại của thành phố tử đằng là gì anh suy nghĩ một hồi rồi rời khỏi phòng bệnh ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang lấy di động ra gọi điện thoại cho tần nam tới bệnh viện quân khu một chuyến sau khi ra lệnh xong anh cúp điện thoại chẳng mấy chốc tần nam đã tới nơi chưa đầy một giờ ông ta đã xuất hiện ở bệnh viện quân khu cháu gái của tần nam là tần tương cũng đi cùng cậu chủ hai người đồng thanh lên tiếng giang cung tuấn k h á c tay chỉ vào ghế ngồi bên cạnh nói ngồi đi hai người ngồi xuống giang cung tuấn hỏi trong khoảng thời gian tôi đi văng tình huống của thành phố tử đằng là gì cậu chủ ý cậu là chuyện gì tần nam không rõ giang cung tuấn hỏi tình huống là tình huống của chuyện gì giang cung tuấn đáp về kết cấu thương hội tứ hải liên minh doanh nghiệp năm tỉnh thương hội vạn hải cùng với một vài tài phiệt ở thủ đô đều đã làm những gì ngay vậy tần nam đáp từ khi khu đô thị thời đại được liên minh doanh nghiệp năm tỉnh mua lại thì liên minh doanh nghiệp năm tỉnh đã có động tác rất lớn bắt đầu tuyên truyền râm rộ cho khu đô thị mới thời đại gần đây rất nhiều tập đoàn đã tiến vào khu đô thị thời đại hiện giờ bên khu đô thị mới đã rất náo nhiệt thương hội tứ hải cũng không nhàn rỗi hợp tác gây dựng dược phẩm tứ hải dự tính đấu tay đôi với các tập đoàn dược phẩm lâu đời như vạn q u â n trường sinh bạch vân thịnh vượng bên phía thủ đô cũng có động tác không nhỏ hiện giờ khu vực ngoài đô thị mới đã bắt đầu khởi công rất nhiều tài chính được d ố t vào xây dựng khu đô thị mới rất nhanh tiến hành cả ngày lẫn đêm dựa theo tiến độ hiện tại thì chắc hẳn là sẽ hoàn thành trước tết năm sau tân nam lần lượt giới thiệu tình huống của thành phố từ đảng còn nữa tân tương cũng lên tiếng gần đây có một tập đoàn dược phẩm mới thành lập ở thành phố từ đ ằ n g tập đoàn dược phẩm này tên là bách nhiên h ử n g giang cung tuấn sửng sốt hỏi bách nhiên ư lai lịch thế nào tần tương lắc đầu tôi không rõ gần đây bách nhiên rất nổi bật liên tục đưa ra mấy loại thuốc mới nhận được sự khen ngợi nhất trí của người tiêu thụ hơn nữa phòng khám bách nhiên cũng rất nổi tiếng ở khu phố y cổ truyền có rất nhiều danh y toa c h ấ n ngay cả hàng kim thần người bại trận bởi cậu chủ trên đại hội y thuật cũng là một trong số đó giang cung tuấn đã hiểu nếu anh đoán không nhầm thì ông chủ sau l ư n g bách n i ê n chính là thiết tử bởi vì hàn kim thần đang làm việc cho thiên tử bách nhiên bách nhiên chẳng lẽ là kế hoạch trăm năm nên mới đặt tên là bách nhiên sao giang cung tuấn khẽ lẩm bẩm anh biết mục đích của thiên tử gã muốn lợi dụng cổ đ ộ c thao túng cả thế giới mà kế hoạch này đã b ờ tờ đầu từ trăm năm trước chẳng qua thất bại ngay từ hồi đó mà thôi tôi biết ông đi mua những loại thuốc mới của công ty bách nhiên này cho tôi thử xem giang cung tuấn ra lệnh vâng tần nam đợt đầu giang cung tuấn lại nhìn tân tương ra lệnh cô đi đặt làm một chiếc xe lăn cho tôi hả tân tương ngây ngẩn cả người nghi hoặc nhìn giang cung tuấn anh giang xe lăn đứa ự chính là xe lăn đi đi giang c u n g tuấn q u á t tay vâng tần tương cũng không hỏi nhiều giang c u n g tuấn vút mặt hít sâu một hơi rồi lấy di động ra gọi điện cho hứa linh em dành không hả có sao vậy giọng nói kinh ngạc của hứa linh vang lên cô không ngờ giang c u n g tuấn lại tìm mình nhanh đến thế tới bệnh viện một chuyến anh có việc cần thương lượng với em vâng em sẽ tới ngay đây hứa linh đang nằm trên giường cả ngày không muốn núp đ í c h nhận được điện thoại của giang c u n g tuấn cô cảm thấy cả người tràn đầy sức lực nhanh chóng xoay người đứng dậy rửa mặt thay quần áo trang điểm chẳng mấy chốc đã từ một cô gái lười nhác biến thành một người đẹp khêu gợi sau đó cô lái xe chạy tới bệnh viện quân khu chẳng qua cô không tới khu vực nằm viện sau khi đến bệnh viện cô gọi điện thoại cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cũng rời khỏi khu nhà nằm viện ra ngoài tìm hứa linh ngoài bệnh viện thấy giang c u n g tuấn đi tới hứa linh nở nụ cười rặng rỡ khế vớt tóc mai trên c h á n cười hỏi anh có mệnh lệnh gì đúng là có chuyện cần em giang công tuấn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi trong sân hả hứa linh cũng ngồi xuống hỏi là chuyện gì giang công tuấn nói năng lực của em rất mạnh nhất là trong lĩnh vực thương nghiệp anh cần em ra mặt thành lập một công ty y dược hả hứa linh sửng sốt hỏi công ty y dược、ự. giang cung tuấn gật đầu nói theo anh tìm hiểu thì gần đây thành phố tử đăng đông xuất hiện tập đoàn dược phẩm bất nhiên đó là do thiên tử làm ra anh không rõ hắn ta đang làm trò quỷ quái gì nhưng thành phố tử đăng là kinh đô dược phẩm bây giờ anh đang cần tiền cần rất nhiều tiền cần có khối tài sản phú khả đ ị c h quốc mở công ty dược phẩm thì sẽ kiếm tiền nhanh nhất trong số những người bên cạnh anh em là người phù hợp nhất ngay vậy Hứa Linh chương a o m ba n trăm h h à n chín mươi chín chào hàng con gái hiện giờ giang cung tuấn chính là một thể mâu thuẫn một bên không muốn làm phiền hứa linh một bên lại hy vọng hứa linh có thể giúp mình anh nói đi cụ thể anh cần em thế nào hơn nữa em cũng không giúp đỡ miễn phí đâu nhé em phải có tiền lương đấy hứa linh cười nói giang c u n g tuấn ngẫm nghĩ rồi nói anh nghĩ cách kiếm tiền trước đã chờ kiếm được tiền rồi lại thương lượng đi mấy ngày nay em chuẩn bị trước một chút chờ bên chỗ anh chuẩn bị xong thì anh lại tìm em hứa linh gật đầu ừ vậy thì làm vậy đi cô đứng dậy nhìn về phía bệnh viện cô vốn định đi t h ă m đường sở vi nhưng ngẫm lại đường sở vi còn đang hiểu nhầm mình nên cô không tự dứt lấy n ụ vẫy tay chào giang công tuấn em về trước đây nhìn hứa linh rời đi giang công tuấn mới đứng dậy đi về phía bệnh viện tiền à bây giờ anh lại bắt đầu buồn râu vì tiền muốn mở công ty thì cần có tiền nhưng bây giờ anh hai bàn tay trắng lấy đâu ra tiền nam cương có thể kiếm tiền nhưng anh không muốn ngô huy phạm phải sai lầm trước kia nếu để cho thiên tử bắt được thóc thì sẽ phiên t ò i lắm anh vừa đi về phía khu nằm viện vừa suy nghĩ chậm nghĩ tới một người đó là đan chiến ông trùm phương bắc một tỷ phú có biệt danh là v u a quạng tài sản của đan chiến có trên hàng ngàn tỷ giang cung tuấn muốn mượn chút tiền từ chỗ ông ta thì chắc hẳn sẽ không thành vấn đề anh đi đến trước phòng bệnh của đường sở vi tần nam với từ sắt đã tới đang ở trong phòng bệnh trò chuyện với đường sở vi giang cung tuấn cũng không vào phòng mà lấy di động ra tìm dãy số của đàn tiến h chân chờ một lát rồi vẫn bấm n ú t gọi chẳng mấy chốc bên kia đã bắt máy một giọng nói sung sướng vang lên anh giang cuối cùng anh cũng nhớ tới tôi sao vậy nhớ tôi hả giang cung tuấn rất xấu hổ khẽ háng giọng hỏi đàn tiến h b à cô có n h à không hả tìm b à tôi hả b à tôi không có nhà đâu thể này đi tôi sẽ cho anh số điện thoại của ba anh gọi thẳng cho ông ấy đi ừ cảm ơn cô không có gì đâu đan thiện cúp máy sau đó gửi số điện thoại của đan chiến cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhận được tin nhắn này thì trực tiếp gọi cho đan chiến alo ai đấy một giọng nói thô cùng chuyển ra từ trong di động giang c u n g tuấn nói là tôi giang c u n g tuấn đây à giang c u n g tuấn là cậu đầy à sao rồi cậu khỏe không tạm ổn đúng rồi chú đan tôi tìm ông có chút việc muốn thương lượng giang c u n g tuấn hơi ngượng ngùng lớn chừng này tuổi rồi anh chưa bao giờ phiền não vì chuyện tiền nòng cũng chưa từng mượn tiền người khác chúng ta có gì phải khách sáo chứ cậu có chuyện gì cứ nói thẳng đi đan tiến hào sàng nói có thể có thể cho tôi mượn ít tiền không hả đan chiến s ừ n g sốt ông ta không ngờ anh lại muốn mượn tiền sau đó ông ta hỏi tôi còn tưởng là chuyện gì chứ tiền thi đơn giản cậu cần bao nhiêu giang cung tuấn suy tính một chút anh mở công ty có hai mục đích thứ nhất là ngăn cản thiết tử đối đầu với b á c nhiên thứ hai là vơ vét của cải tích góp đủ tiền tài chuẩn bị cho tân vương lên ngôi đương nhiên anh biết chắc chắn đức vua còn an bài người khác chứ không phải chỉ có mỗi mình anh